Thấy ánh mắt mọi người chỗ hướng, Mục Chi Hiên không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được, này xa lạ thanh niên áo trắng, hơn phân nửa chính là cái kia sông vào thứ 108 tầng không gian khương vân. Quần quận Thương Lan, tiểu tử nhiều như sao trời, nhưng thanh phong các ngộng tinh đài, có thể diễn thiên cơ, vô luận ngươi là bị tuyết tàng vẫn là sớm đã xuất thế, danh chấn một phương, chỉ cần tiềm lực cùng thiên phú, đạt đến yêu cầu, liền sẽ bị ghi vào tiên bảng. Mà trước đó không lâu, tiên bảng ban bố thời điểm. Cái kia từng nghe nói qua có Khương Vân nhân vật như vậy, nhưng đối phương có thể xông vào vòng xuyên tháp 108 tầng, không thể nào là tại tiên bảng thượng vô danh mới đúng. Vì vậy theo Mục Chi Hiên, trước mắt cái này tên là Khương Vân Nam Tử, hơn phân nửa là dùng giả danh. Đến mức đối phương đến tột cùng là ai, hắn liền không có đoán đổ mối. Gặp qua Mục Huynh, Ninh Vân cười nhạt, trên mặt bất động thanh sắc, hướng phía Mục Chi Hiên chắp tay. Khương Huynh đại tài, thiên tư tuyên cổ vô song, ngày sau thành tiên không nữa lời dưới. nhưng còn mời tha thứ nằm cô lậu quả văn, không biết Khương Huynh là cái nào một giới người đâu. Mục Chi Hiên tò mò hỏi. Tiên bảng phía trên, có thể bị ghi vào tên người, cũng cứ như vậy một số người, chỉ cần biết được đối phương lai lịch, thì hơn phân nửa có thể đoán ra một chút thân phận thật. Ninh Vân cười, tự nhiên biết Mục Chi Hiên yêu cầu lời nói hàng nghĩa, coi như nói cho đối phương biết thì thế nào. Thiên Vũ. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thiên Vũ. Mục Chi Hiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. lông mày lập tức nhịn không được nhữ lại cái kêu ban bố tiên bảng phía trên thiên vũ chiếm hơn nửa danh lệch đó căn bản để cho người ta không thể nào suy đoán thánh thể trạm đạo xưng tôn tiên môn buông xuống ngày hắn liên tục đánh chết hai tôn cổ đế trốn xa tại đại hoàng đến nay không thấy bóng dáng khương huynh đã cũng là thiên vũ người nghĩ đến cùng ninh vân cũng hẳn là quen biết ta mục chi hiên bỗng nhiên mở miệng đối mặt lời này ninh vân lại là yên lặng không có nói cái gì ngược lại là bên cạnh hắn ngồi trùng khương yên nhiên Giờ phút này nội tâm nhịn không được chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Ninh Vân nhìn tới. Trạm đạo xương tôn, liên tục đánh chết hai tôn cổ đế. Ninh Vân, lại đã từng làm ra như thế cử động kinh người sao. Không chỉ tại Trạm đạo cảnh bên trong xương vương, liền cái kia tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, trí cao vô thượng đế cấp cường giả, đều bị hắn giết đi, hơn nữa còn một liên tục giết hai người. Khương Yên Nhiên chợt phát hiện, chính mình ngủ say những trong năm này, Ninh Vân tất nhiên là đã trải qua rất nhiều chuyện, những gì mình biết còn rất ít. Thương Lan cuồn cuộn, thiên vũ tứ hoang cùng nổi lên, cũng bao la khôn cùng, ta cùng thánh thể có hay không quen biết, này trọng yếu sao. Ninh Vân cười nhạt đáp lại, trên mặt không thay đổi chút nào. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Mục Chi Hiên nói. Ninh Vân mặc dù không có cho ra đáp án xác thực, làm vừa rồi, Khương Yên nhiên phản ứng, nhưng cũng làm cho Mục Chi Hiên nhìn ra cái gì. Khương Vân. Ninh Vân. Xông qua vòng xuyên tháp thứ 108 tầng. Trước mắt Tên là Khương Vân Bạch Di Nam Tử, đối phương thân phận chân thật, tại Mục Chi Hiên trong lòng, đã là không cần nói cũng biết. Ngày đó tiên môn buông xuống, chư thánh đều hiện, đế cảnh cao thủ đại chiến không ngừng, có thể ai có thể cuối cùng nghĩ đến, thu hoạch lớn nhất, đúng là thánh thể Ninh Vân, hắn liên tục đánh chết cổ đế, lại còn mang theo chín cái thần cách trốn xa đại hoang. Lời của hai người nói đến thế thôi, nhưng mọi người ở đây bên trong, nhưng cũng bắt đầu ở cái đề tài này bên trên thảo luận dâng lên. Tiên bảng đứng hàng thứ nhất. Bây giờ lại phải chín đại thần cách, ở kiếp này, nói thánh thể không thành tiên được, sợ là không người sẽ tin đi. Chín cái thần cách đà, đến một viên, liền có thể thành tiên, thánh thể lại đạt được chín cái, quả nhiên là làm người hâm mộ. Nghe nói có một ít cổ thánh đã phát ra lời, như thánh thể nguyện ý, bọn hắn nguyện lấy cực cao đại giới, tới cùng thánh thể trao đổi một viên thần cách. Đây chính là tiên duyên, thế gian này chân quý nhất đồ vật, nhìn chung thiên hạ, có thể có đồ vật gì, giá trị dám cùng thần cách so sánh nhau. Đế khí, cổ kinh, ta xem, Ninh Vân hơn phân nửa là không thể nào cùng bọn hắn trao đổi. Chưa hẳn, thần cách thứ này, một người nhiều nhất chỉ có thể dung luyện một viên, nhiều cũng vô dụng, thánh thể có dư thừa tám cái thần cách, thả ở trên người không có giá trị, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ cùng những cổ thánh đó trao đổi, dù sao đế khí, cổ kinh này chút, mới là có thể tuyên cổ truyền lưu đi xuống, dù sao kỹ nhiều không ép thân nha Mọi người nghị luận ở giữa, Ninh Vân ngồi tại tại chỗ, một mình uống rượu trong chén, may may không vì bên thai chuyển tới ngữ cảm đến động dung. Ngược lại là Khương Yên Nhiên, nội tâm kinh ngạc liên tục, theo những người này thảo luận bên trong, nàng không khó biết được, bây giờ Ninh Vân sớm đã là danh truyền toàn bộ Thương Lan nhân vật. Ngắn ngủi thời gian mấy năm không đến, đối phương liền đạt đến cái này thành tựu cùng độ cao, đây là Khương Yên Nhiên chỗ không dám tưởng tượng. Nghe nói mục gia cũng đã nhận được một viên thần cách, nếu như không có đoán sai, cái viên kia thần cách, giờ phút này hẳn là liền tại mục huynh trên thân. mà lại đã bị ngươi thành công dung hợp a? Ninh Vân đổ đầy một chén rượu, tấm mắt hướng mục Chi Hiên nhìn lại, đống nhiên dò hỏi. Sớm tại mục Chi Hiên đến thời điểm, Ninh Vân liền đã nhận ra trên người đối phương mang có thần cách khí tức, mục hề làm thời tiền hoang cổ nhân vật tuyệt thế, thần cách vật như vậy, chỉ sợ tại hoang cổ lúc liền đã có được. Lần này tiên môn buông xuống, mục gia đạt được một viên thần cách, nên là dùng tại mục Chi Hiên trên thân. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trên mặt giật mình, tầm mắt đồng dạng hướng phía mục Chi Hiên nhìn lại. Rõ ràng, bọn hắn trước đây cũng có qua suy đoán như vậy, nhưng chân tướng đến cùng như thế nào, không người biết được. Tiên bảng đứng hàng thứ hai, dùng mục chi huyên tiềm lực cùng thiên phú, như thật dung hợp thần cách, thực lực tổng hợp tất nhiên cần phải đến trước nay chưa có tăng lên. Tại toàn trường mọi người ánh mắt tò mò bên trong, mục chi huyên nhẹ gật đầu, cũng không lời nói. Linh hư thánh tử hâm mộ nói nói, chúc mừng mục huynh, tan đến thần cách, ngày sau con đường thành tiên, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, lại ta nghe nói. Thần cách bên trong bao hàm có thần lực, dùng mục huynh thực lực bây giờ, như dẫn xuất thần cách lực lượng, chỉ sợ đã là có thể cùng cổ thánh tịnh luận A. Ngày đó tiên môn phủ xuống thời giờ, Ninh Vân chính là dẫn động thần cách lực lượng, liên tục đánh chết hai vị cổ đế đại năng, đây là một loại bá đạo lại không thể chống cự lực lượng. chương 243, Khương Gia Mối Nguy, Mục Chi Huyên không nói, vông xuống chén rượu trong tay. Thẩm minh một lát sau, hắn mở miệng nói, ta bây giờ chính là chạm đạo thất trọng tiên, dung hợp thần cách về sau. Hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra có thể so với cổ thánh chiến lược. Thánh thể ngày đó dẫn thần cách lực lượng liên tục đánh chết hai tôn cổ đế lại năng. Theo lý mà nói, mục huynh được thần cách lại tu vi tại phía xa ninh vân phía trên hẳn là cũng có thể làm được đánh chết giết cổ đế cường giả loại chuyện này a. Có người nhịn không được tò mò. Mục chi hiên lắc đầu ngày đó tình huống khác biệt. Thánh thể tay cầm thần vương di binh lại ngộ được phát tác thần cách lực lượng dùng thần binh làm dẫn một tiện gia uy thế kinh thiên động địa. cũng không phải cái gì đều người có thể so sánh với hắn. Mà lại, thần cách tại bên ngoài, loại lực lượng kia muốn nóng nảy bá đạo rất nhiều, như một khi bị dung hợp vào cơ thể bên trong thì sẽ trở nên hòa hóa lại, uy lực kém xa sơ. Ta dùng Trảm Đạo Thất Trọng Thiên tu vi, dẫn thần cách lực lượng, có thể chiến thánh cảnh đại năng, đã là cực kỳ miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, được thần cách về sau, liền cơ hồ đã là cùng cảnh vô địch, mục huynh Trảm Đạo Thất Trọng Thiên, thánh cảnh phía dưới. Chỉ sợ đã không có người có thể là đối thủ của ngươi đi. Ninh Vân mỉm cười nói nói. Mục Chi Hiên tầm mắt trông lại, hán đoán được Ninh Vân thân phận chân thật, nhưng cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra, mà là như vậy nói, vô địch cũng không dám nói, ít nhất. Thánh thể liền không kém gì ta. Một trận tụ hội kéo dài dòng dã ba ngày thời gian, cuối cùng mới dùng tán đi. Tại Mục Chi Hiên cũng cáo cách về sau, Ninh Vân cùng Khương Yên nhiên tại Linh Hư Thánh Tử dẫn đầu dưới, cuối cùng đi tới cái kia đã bị mở ra tinh không cổ lộ phía trước. Những ngày này, đa tại Trần Huynh khoản đãi, Khương Mỗ liền cáo từ trước. Hướng phía Trần Đào chắp tay, Ninh Vân không do dự nữa, mang theo Khương yên nhiên cùng một chỗ, bước vào tinh không cổ lộ ở trong. Cuối cùng phải đi về, ta sẽ ra chuyện những năm này, Khương gia hẳn là không ít lo lắng đi. Bên trong tinh không cổ lộ, hai người cấp tốc hướng phía trước cấp đi, Khương yên nhiên nhịn không được nói như vậy nói. Ninh Vân nghe vậy cười một tiếng, cha ngươi đến xem qua ngươi một lần, như biết được ngươi đã tỉnh lại, hẳn là sẽ thấy cao hứng. Hai ngày sau, Thiên Vũ, Đông Hoang nơi nào đó, hai bóng người dáng lâm xuống. Tại xác nhận phương vị về sau, Ninh Vân chính là trực tiếp điều khiển lầm chi quyết, mang theo Khương Yên Nhiên cùng một chỗ, hướng thương vân phương hướng chạy về. Nửa ngày thời gian không đến, hai ngày chính là tiến nhập Tiên Quốc bên trong. Vừa vặn con đường Yến Thành, ngươi có muốn hay không về trước đi Khương ra một chuyến. Tiên Quốc hoàn thành, Khương gia vị ở nơi này, Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên dáng lâm xuống. Nhìn trước mắt cái kia quen thuộc Cổ Thành. Cùng vực ngoại người tu chân đại thành so sánh, tự nhiên không thể so sánh, nhưng này dù sao cũng là chính mình tự do trưởng thành địa phương. Bây giờ lần nữa trở về, Khương Yên Nhiên nội tâm nhịn không được có chút xúc động. Từ khi gia nhập Thương Vân về sau, cho đến bị Long Tộc độc thủ, Khương Yên Nhiên cũng không có trở lại Khương Gia. Tính toán ra, nàng rời đi Khương Gia, không sai biệt lắm cũng có thời gian 4 năm. Hành tẩu tại như nước chảy hiến thành bên trong, loại kia cảm giác quen thuộc nổi bật nhưng lòng sinh, một đường hướng phía thành Bắc Phương hướng bước đi. Không bao lâu, hai người chính là đi tới Khương Gia cửa phủ phía trước. Năm đó tại Ninh Vân trong trí nhớ, Khương Gia có thể là yên quốc bên trong đỉnh cấp đại tộc, nhưng theo trưởng thành, tiếp xúc những thánh địa đó cùng cổ thế gia về sau, bây giờ Khương Gia, đối với mình mà nói, thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Cái kia ngày xưa khí phái cửa phủ, bây giờ trong mắt hắn, thậm chí lộ ra có loại nghèo túng cảm giác. Người kia dừng bước. Hai người hướng phía Khương Gia trước cửa đi đến, bị thủ tại cửa ra vào gã sai vật ngăn lại. Khương Phong, mặc dù có rất nhiều năm không thấy, nhưng Khương Yên Nhiên vẫn là liếc mắt nhận ra đối phương. Đây là Khương ra một tên chi thứ tử đệ. Ngươi là? Được xưng là Khương Phong Nam tử mà cướp 2526, so Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên muốn lớn hơn vài tuổi. Hắn nghe được đối phương hô lên tên của mình, không khỏi khe giật mình. Sau đó tầm mắt bắt đầu đánh giá, sau một khắc, trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc, mừng rỡ hô nói: Đại tiểu thư, là ta. Khương Yên Nhiên cười gật đầu. Đại tiểu thư. Ngươi hồi trở lại đến rồi. Ngươi. Ngươi không sao. Khương yên nhiên xảy ra chuyện tin tức. Khương gia sớm đã mọi người đều biết. Thậm chí yên quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ gia tộc đều đã chuyển khắp. Bây giờ, đối phương lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Về tới Khương gia, cái này khiến đến Khương Phong có chút không dám tin tưởng. Ngươi. Ngươi là cô gia. Sau khi kinh ngạc, Khương Phong chú ý tới Khương yên nhiên hộ tống trở về nam tử. Mới đầu hắn cảm giác đối phương có chút quen thuộc. làm nghiêm túc dò xét về sau lập tức bị cả kinh nói không ra lời đây không phải thương vân thánh địa bây giờ thánh tử danh truyền toàn bộ thương Lan tinh vực nhân tộc thánh thể ninh vân sao hán thế mà đi theo đại tiểu thư hồi trở lại đến rồi tưởng tượng năm đó ninh vân ở rể khương gia chính mình đã từng cùng đại bộ phận tộc nhân giống nhau cũng không có ít trảo phúng qua ninh vân sau này đối phương vào thương vân thành nguyên phong đại đệ tử tại sau này thương vân lập thánh ninh vân bị sắc làm thánh tử cuối cùng tên truyền thiên hạ Vào lúc đó, Khương Gia liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một cái bị bọn hắn Khương Gia hưu ra khỏi nhà người ở rể, lại ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền đặt đến cao như vậy độ, như Ninh Vân mang thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể làm cho Khương Gia biến thành cho bụi A. Cũng may sau này, nghe nói hắn cùng đại tiểu thư quan hệ còn bảo trì không sai. Cha ta có ở đây không? Khương Yên nhiên hỏi. Khương Phong theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng đem hai người bọn họ đón vào phủ bên trong, nói. gia chủ tại chính sảnh tiếp khách, đại tiểu thư, ngươi trở về có thể thật là đúng lúc, nhanh chóng đi qua đi, bằng không, chúng ta Khương gia coi như thật cũng bị người chiếm đoạt. Xảy ra chuyện gì? Khương Yên Nhiên nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Những năm này, đại tiểu thư xảy ra chuyện tin tức, Yến Quốc bên trong đã là mọi người đều biết, tại đây Yến thành bên trong, Triệu gia một mực là chúng ta Khương gia tử địch, nhiều năm qua tranh đấu gay gắt, gần nhất, chúng ta Khương gia bị thiệt lớn, bị Triệu gia bày một đạo, không phải sao? Hôm nay Triệu Gia có người đến, buộc gia chủ đem thành Nam tơ lụa thành phố giá thấp bán ra, bằng không thì liền muốn cùng chúng ta Khương Gia phát động chiến tranh. Coi như yên nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ Triệu Gia cho rằng, ta Ninh Vân cũng đã chết sao? Ninh Vân nhữ mày, Khương Yên Nhiên thành thương vân đệ tử, Khương Gia tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, quyền thế uy thịnh nhất thời. Sau này, nàng sẽ ra chuyện về sau, Khương Gia liền triệt để không coi vào, Triệu Gia liền thừa cơ mà vào, cho tới bây giờ. Khương gia đã vô phương đi cùng triệu gia chống lại. Cái này, nghe được Ninh Vân lời nói, Khương Phong có chút xấu hổ mở miệng, thế nhân đều nói, cô gia là ta Khương gia người ở rể, dị vãng không ít nhận Khương gia chửi bới cùng chào phúng, bây giờ ngươi vang danh thiên hạ, không có tìm chúng ta Khương gia phiền toái cũng không tệ rồi, lại làm sao có thể cho chúng ta Khương gia chỗ dựa. Khương gia chủ, nghĩ kỹ sao? Chỉ cần chịu chuyển nhượng thành Nam Tơ Lụa thành phố, lại Khương gia tại trong 3 năm rời ra Yến Thành. thì ta triệu ra liền sẽ không tìm các ngươi gây phiên phức đi vào đang trước cửa phòng còn chưa đi vào đi vào ninh vân cùng khương yên nhiên liền nghe được trong sảnh nói chuyện với nhau để cho ta chuyển nhượng thành nam tơ lụa thành phố có khả năng nhưng muốn ta khương ra rời ra yến thành nghĩ cũng đừng nghĩ triệu vĩ sinh bây giờ ta khương ra mặc dù thế yếu nhưng thật muốn giao chiến đồng dạng có thể bẻ gãy ngươi triệu ra một cái tay đến lúc đó ra tộc khác thừa cơ mà vào ngươi triệu ra cũng tuyệt đối không có chỗ tốt trong sảnh chuyển đến Khương Vân Thiên chấn nộ lời nói. chương 244, tuyệt vọng Triệu Vĩ Sinh. Ngươi cần phải biết, một khi khai chiến, ta Triệu gia cố có tổn thất, nhưng ngươi Khương gia này ngàn năm truyền thừa, sẽ phải toàn bộ đồi ở bên trong. Triệu Vĩ Sinh hiếp hai con người, hư lạnh một tiếng nói ra. Thân là Triệu gia gia chủ, hắn những năm gần đây, có thể không ít cùng Khương Vân Thiên tranh đấu gay gắt biết người biết ta. Đối phương cũng chính là mạnh miệng mềm lòng chút, thật muốn nguy hiểm đến gia tộc Can Nguy. khương vân thiên vẫn là hiểu được suy tính trừ phi vạn bất đắc dĩ bằng không thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng triệu gia khai chiến con đường này nói đến con gái của ngươi khương yên nhiên gia nhập thương vân thánh địa bản có thể mang theo ngươi khương gia nhất phi trùng thiên, sao liệu lại phát sinh ngoài ý muốn? bây giờ liền sinh tử đều còn không biết danh truyền thương lan nhân tộc thánh thể có thể là ngươi khương vân thiên sắp là con rể a đáng tiếc ngươi khương vân thiên trước kia không hiểu được chân quý đối phương thánh thể ninh vân tại ngươi khương gia nửa năm Chịu những cái kia bất công, hắn không có tìm các ngươi, Khương gia tính sổ sách, cũng rất không tệ. Triệu vĩ sinh cười lạnh nói. Như không phải là bởi vì Ninh Vân cùng Khương gia quan hệ như thế ác liệt, hắn cũng không có khả năng dám chân chính nắm Khương gia bước cho đến cái này trên đường. Một bước sai, từng bước sai, thắng làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Triệu vĩ sinh, mời trở về đi, vẫn là câu nói kia, thành nam tơ lụa thành phố, ta Khương gia có khả năng cắt nhường người. nhưng muốn ta cả tộc rời ra biến thành mơ tưởng Khương Vân Thiên hừ lạnh trực tiếp mở miệng tiên khách tốt rất tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi Khương gia lấy cái gì cùng ta triệu ra khai chiến Triệu Vĩ sinh giận quá mà cười Triệu gia chủ ta cùng yên nhiên nói thế nào đều là trên danh nghĩa vợ chồng ngươi muốn cùng Khương gia khai chiến làm sao là cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao nhưng mà vào lúc này chính sảnh ngoài cửa đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt sau đó chỉ gặp Một nam một nữ hai bóng người đang bước ra đi vào nơi này. Thánh thể Ninh Vân. Triệu vĩ sinh đang từ vị trí đứng lên, dự định rời đi, có thể làm thấy cái kia đi tới bạch đi nam từ lúc, hắn nhịn không được trên mặt giật mình. Theo lời nói của đối phương bên trong không khó nghe ra, thanh niên áo trắng này, chính là mấy năm trước ở rể Khương gia nhân tộc Thánh thể, Ninh Vân. Yên nhiên. Mà cùng triệu vĩ sinh kinh ngạc khác biệt, Khương Vân Thiên trước tiên chú ý tới, là cái kia đi tại Ninh Vân bên cạnh Khương Yên Nhiên. Hắn kinh hỉ đứng lên, đi đến Khương Yên Nhiên trước mặt, Yên Nhiên, thật chính là ngươi. Năm đó Khương Yên Nhiên bị long tộc độc thủ, đến tận đây ngủ say, bị Ninh Vân An trí vu thánh quan tài bên trong, Khương Vân Thiên còn đi qua một lần thương lan, thăm hỏi đối phương. Khi hiểu được tình huống về sau, Khương Vân Thiên cực kỳ bi thương, Hắn thấy, Khương Yên Nhiên chỉ sợ rất khó lần nữa thức tỉnh. Lại không nghĩ tới, hôm nay, đối phương cùng Ninh Vân cùng một chỗ, về tới Khương gia. Cha! Nhìn xem Khương Vân Thiên cái kia một mặt sầu khổ bộ dáng, liền tóc đều trắng ra rất nhiều, Khương Yên Nhiên chính là nhịn không được nội tâm đau nhức, Nhiều mặt hơn phân nửa là bởi vì chính mình ngoài ý muốn, mà cả ngày ưu sầu, tăng thêm muốn quản lý rất nhiều gia tộc sự vụ, cùng mấy năm trước cùng so sánh, Khương Vân Thiên cả người tựa hồ cũng trở nên thương giả hơn rất nhiều. Theo từ mai, triệu gia tại đây Yến Thành bên trong hết thẻ sản nghiệp, đều thuộc Khương gia quản lý, đồng thời hạn các ngươi trong vòng 3 tháng, rời ra Yến Thành, có gì dị nghị không? Linh Vân đứng ở tại chỗ, lời nói mặc dù đạm, lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai mỗi người, triệu vĩ sinh cùng ở đây làm số không nhiều mấy tên triệu gia trưởng lão, nghe vậy đều là nhịn không được sắc mặt biến đến trắng bệnh, trong lòng gào gào. Đây quả thật là nhân tộc thánh thể Linh Vân, chạm đạo xưng tôn, thánh cảnh phía dưới, cử thế vô địch tồn tại. Trước đây không lâu, hắn tại hoang trong thần giới, liên chạm hai vị cổ đế đại năng, tin tức này chấn động toàn bộ thiên hạ, triệu gia lại làm sao có thể không biết. Vốn cho rằng Ninh Vân cùng Khương Gia ở giữa, không có khả năng lại có gặp nhau mới đúng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là cùng đi Khương yên nhiên trở về. Hắn không chỉ không có ghi hận Khương ra, ngược lại là tại vì đối phương ra mặt. Triệu Vĩ sinh nội tâm tuyệt vọng, dạng này một tôn đáng sợ nhân vật, liền cổ đế đều bị chém, như muốn diệt hết bọn hắn triệu ra, cũng là vài phút sự tình, mà lại có thể làm được mảy may không cần tốn nhiều sức. Làm sao? Lời nói của ta, triệu gia chủ là không có nghe được. Thấy đối phương yên lặng không nói, Ninh Vân mở miệng lần nữa. Triệu gia không có có gì nghị, theo từ mai, hết thể sản nghiệp thuộc khương gia trong vòng 3 tháng, cả tộc rời ra nhạn thành. Triệu vĩ sinh tuyệt vọng mở miệng. Tại Ninh Vân trước mặt, hắn không thể không phục mềm, đối phương mạnh mẽ, như là một tòa thiên nhạc, hoành đứng ở trước, căn bản không cho phép triệu gia lại mảy may phản kháng dư lực. Liên cổ đế đại năng đều bị Ninh Vân chém mất, triệu vĩ sinh lại không chút nào hoài nghi một cái nho nhỏ triệu ra đối phương như thật muốn lớn diện tuyệt sẽ không lưỡng lự như không có chuyện gì khác liền mời trở về đi sản nghiệp thuộc một chuyện ngươi đến lúc đó cùng khương gia chủ ân cùng nhạc phụ ta giao tiếp liền có thể không cần tìm ta ninh vân nói cuối cùng triệu vĩ sinh mang theo triệu ra một đám trưởng lão xám xịt rời đi ninh vân trước kia ta khương gia đối ngươi toàn bộ chính sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại bầu không khí hình như có chút xấu hổ khương vân thiên phá vỡ cục diện bế tắc có chút thấp thỏm hướng phía Ninh Vân mở miệng. Đều là chuyện quá khứ. Ninh Vân cười một tiếng, khoát tay lời nói. Trên thực tế, tại Khương gia cái kia trong nửa năm, ngoại trừ Khương gia tộc người trào phúng bên ngoài, chính mình cơ hồ cũng không bị đến cái gì mặt khác không tốt đãi nộ, cũng chính là nói chuyện khó nghe chút thôi. Mà hết thể này, tại mấy năm trước, Khương yên nhiên vì chính mình đỡ kiếm về sau, liền hoàn toàn chống đỡ tiếng mất. Hắn không hận Khương yên nhiên, cũng không hận Khương gia, càng không hận Khương Vân Thiên. ngay tại Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên trở về ngày đó, Khương Gia cử hành một trận hùng vĩ tộc yến, hết thể tộc nhân đều tham dự. Trên bàn rượu, Ninh Vân cùng Khương Vân Thiên cùng bàn, Khương Gia nhị thúc cũng chính là Khương Thiếu Phàm Cha. Cái thứ nhất đối Ninh Vân mời rượu, năm đó hắn nhưng là biết đến, Khương Thiếu Phàm còn từng đối Ninh Vân động thủ một lần, đối phương thật muốn ghi hận Khương Gia, như vậy chính là nhớ hận bọn hắn này nhất mạch. Đó chính là chúng ta Khương Gia cô gia sao? Tịch bên trong, một chút Khương Gia đưa bé tầm mắt xa xa nhìn Ninh Vân. Trong mắt đầy là một loại vẻ sùng bái Nghe nói hắn rất lợi hại Hôm nay liền triệu ra ra chủ gặp cô ra Đều sợ hại đến không dám nói lời nào đây Cô ra có thể là trạm đạo Sương vương tuyệt đỉnh cao thủ Liền cổ đế cường giả đều bị hắn giết Cổ đế, các ngươi biết là khái niệm gì sao Chính là bây giờ thế gian này Nhân vật mạnh nhất Một chút tuổi nhỏ dài thiếu niên đối Những cái kia bảy tám tuổi đứa bé nói ra Hi hi, trước kia không có phát hiện Cô ra nguyên lai like vẫn là rất anh tuấn đây hứa hẹn số không nhiều mấy tên thiếu nữ tụ tại một bàn năm đó ninh vân ở rể khương gia lúc bọn hắn bất quá 12-13 tuổi chưa trải qua việc đời hiện tại cũng gần như 17-18, hiểu được rất nhiều chuyện tại khương gia nhị gia về sau tịch bên trong không ít khương gia tuổi trẻ tử đệ cũng là dồn dập đi ra phía trước cho ninh vân mời rượu những người này phần lớn là trước kia đi theo tại khương thiếu phảng bên người chi thứ tử đệ là thuộc bọn hắn năm đó đối ninh vân trào phúng tối hung bây giờ thân phận đổi Ninh Vân Thành khắp thiên hạ nhất tuyệt đỉnh thiên tài, chạm đạo xương vương, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương độ cao, liền đủ để cho đến bọn hắn ngưỡng vọng mà không kịp. Chương 245, chọn ngày tốt. Một trận tộc kiến từ xế chiều kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều người đều say ngã xuống tộc đỡ tiệc, Khương Vân Thiên đứng núi chịu sào. Đây là hắn mấy năm qua cao hứng nhất tháng ngày. Không chỉ Khương Yên Nhiên tỉnh lại, mà lại gia tộc mối nguy cũng đã bị Ninh Vân tiện tay hóa giải, mãi đến tộc kiến tán đi. khương vân thiên mới bị người vịn rời đi mà ninh vân mặc dù không siết tự lực nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân hắn đem rượu khí đều ngăn tại bên ngoài cơ thể mặc dù cũng có chút say khớp bộ dáng cũng may thần trí vẫn tính tỉnh táo khương yên nhiên uống đến thiếu dù sao không có linh hải một giới phàm tục chi thân lại mới tỉnh tới không lâu ninh vân không dám để cho nàng uống vài chén mãi đến khương vân thiên rời đi về sau ninh vân cũng là bị khương yên nhiên đỡ xuống đi nghỉ ngơi hai người không có vội vã rời đi mà là tại khương gia bên trong lưu thêm mấy ngày bảo đảm triệu ra không có hai lòng về sau ngày thứ tư hắn mang theo khương yên nhiên dự định chạy về thương vân thánh địa ninh vân năm đó ngươi ở rể chúng ta khương gia cùng yên nhiên hôn sự một mực không có chính thức cử hành bây giờ yên nhiên có thể tỉnh lại hai người các ngươi có muốn không tuyển cái ngày tốt tiến thành cửa thành phía trước khương vân thiên cùng một đám khương gia cao tầng tự mình đưa tiễn tại ninh vân cùng khương yên nhiên trước khi đi khương vân thiên bỗng nhiên lên tiếng như vậy Hai người nghe vậy đều là nhịn không được khẽ giật mình, Khương Yên Nhiên rất nhanh chính là đỏ rơi xuống mặt, nhỏ giọng nói, cha, ngươi đang nói cái gì nha? Ninh Vân lại là cười một tiếng, ta gần nhất cũng một mực tại cân nhắc chuyện này, đến lúc đó chờ ta hỏi qua cha mẹ, lại để bọn hắn làm quyết định đi. Hẳn là, việc này đích thật là muốn cho cha mẹ ngươi tới làm chủ. Khương Vân Thiên nói, chuyện cho tới bây giờ, Ninh Vân thân phận sớm đã xưa đâu bằng này, hắn cùng Khương Yên Nhiên cử hành đại hôn, sân nhà tự nhiên là tại Ninh ra. Mà không phải như lúc trước như vậy, đối phương ở rể Khương ra, hết thể đều phải xem Khương ra ý tứ tới xử lý. Rất nhanh, hai người cáo rời Yến Thành, trước khi đến Thương Vân trên đường, Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng phía Ninh Vân trông lại, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi nói, ngươi thật không hối hận sao? Hối hận cái gì? Ninh Vân khẽ giật mình, tầm mắt nhìn lại, cùng nàng đối mặt, rất nhanh liền cũng phản ứng lại, ngươi nói đại hôn sự tình. Khương Yên Nhiên mặt đỏ tới mang thai, nhẹ gật nhẹ đầu. ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại nhập vào nói, mặc dù ngươi có thể dùng các loại phương thức vì ta kéo dài tính mạng, ta cũng không thể nào làm được vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, trăm ngàn năm về sau, ta nhất định sống quãng đời còn lại chết đi, vô phương cùng một cái chân chính tu giả như vậy, truy tìm trường sinh. Ngươi sống một thế, khó được chi kỷ, mấy năm trước, ta cũng không cho là mình sẽ cùng ngươi chân chính tiến tới cùng nhau, nhưng thế sự luôn là như thế khó liệu, năm đó ngươi vì ta ngăn cản một kiếm kia, để cho ta chân chính đối ngươi có nhận biết, thiên nhiên, đây cũng không phải là là ta hổ thẹn ngươi mới làm ra lựa chọn, mà là năm đó ngươi thật sự động đến ta trái tim, ngươi là ta Ninh Vân nhận định người, tuy là Minh Vương cũng không thể lấy đi ngươi mệnh, trở thành Minh sứ về sau, Ninh Vân hiểu được rất nhiều cùng Minh phủ tương quan sự tình, Phạm Tục tuổi thọ tại Minh Vương trong tay, chẳng qua là một bút sinh tử bộ thôi, mà tu giả lại khác, nghịch thiên hành đạo, tuy là Minh Vương cũng không dám ngẫu nghịch, thiện cảm giác tu giả thọ nguyên. Nhưng phàm nhân lại khác biệt, chỉ cần Ninh Vân cùng Minh Vương mở miệng, mong muốn Khương Yên Nhiên sống vạn năm mười vạn năm, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương thật từ đó không nữa vào tu đạo. bằng không, Khương Yên Nhiên tuổi thọ, dù cho là Minh Vương cũng không dám tự tiện sửa đổi. Hơn một canh giờ về sau, hai người về tới Thương Vân Sơn muôn chỗ. Dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, tăng thêm lâm chi quyết, điểm này khoảng cách, với hắn mà nói, không ra hai phút đồng hồ liền có thể đến. Nhưng bởi vì sợ Khương Yên Nhiên không chịu nổi loại kia tốc độ, hắn vì vậy thả chậm lại bước chân. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên trở về, không làm kinh động bất luận cái gì người. Hắn trực tiếp về tới nguyên phòng, Ninh Thương biết được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên. Trước đó Ninh Vân tại hoang trong thần giới, liên tục đánh chết cổ đế, mang đi chín cái thần cách, từ đó không có tung tích, Ninh Thương còn đang lo lắng, đối phương sẽ sẽ không gặp phải phiền phải gì. Bây giờ biết được Ninh Vân bình yên trở về. Cái kia nỗi lòng lo lắng, cũng coi như là để xuống. Ninh Vân đem chính mình muốn cùng Khương Yên nhiên cử hành đại hôn sự tình, nói cho Ninh Thương, khiến cho hắn đi tới Ninh ra, đem sự tình thông báo cha mẹ, do nhị lao chọn ra ngày tốt. Ninh Thương ngày đó liền rời đi Thương Vân, hướng Ninh ra chạy về. Mà sau khi hắn rời đi không đến bao lâu, Diệp Phi phàm mang theo tiểu Minh mới tới. Tỷ tỷ, Nhu thuận tiểu ni tử, tựa hồ không có một chút lớn lên bộ dáng, giống như hương sơ, nàng vừa tới lúc đến. Liền nhìn thấy cái kia đứng tại Ninh Vân bên cạnh Khương Yên Nhiên, hưng phấn mà nhỏ chạy tới, nhào vào đối phương trong ngực. Khương Yên Nhiên đưa nàng ôm lấy, tại khi trở về trên đường, Ninh Vân cũng cùng mình nói tới Tiểu Minh Nguyệt sự tình. Mặc dù nói lai lịch của đối phương cùng thân phận, làm cho Khương Yên Nhiên hết sức kinh ngạc, nhưng này lại không cách nào cải biến, nàng đối Tiểu Minh Nguyệt yêu chiều. Năm đó, mình cùng yên tĩnh xuyên gặp đối phương, khi đó Tiểu Minh Nguyệt, một mặt bẩn thịu bộ dáng, liền cùng tên ăn mày nhỏ không hề khác gì nhau còn là chính mình chủ động đưa ra, muốn thu nuôi Tiểu Minh Nguyệt. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Minh Nguyệt đối khương yên nhiên tình cảm, hoàn toàn không thể so Ninh Vân kém bao nhiêu. Gặp qua Diệp Tôn, mà liền tại hai người bọn họ ôm ôm hôn hôn thời điểm, Ninh Vân đi tới Diệp phi phạm trước người, hơi chắc tay. Trong khoảng thời gian này, Diệp phi phạm một mực tại chiếu cô Tiểu Minh Nguyệt, đường đường một vị thánh cảnh vương giả, lại khiến cho hắn làm vú em, cái này khiến đến Ninh Vân có chút băn khoăn. Chẳng qua là hắn không hiểu. Đại bạch cẩu hẳn là cũng quay về rồi mới đúng, vì sao không thấy, mà lại tiểu minh nguyệt làm sao vẫn là do Diệp Tôn đến mang. Diệp Tôn nhìn ra Ninh Vân nghi ngờ trên mặt, cùng hắn giải thích một phiên. Ninh Vân lúc này mới biết được, đại bạch cẩu từ khi được thần cách, trở lại thương vân về sau, liền nổi lên bế quan, đến nay không thấy ra tới. Không chỉ là ta, liền mục chi hiên đều thành công dung luyện thần cách, chó chết này làm sao cần dùng thời gian lâu như vậy. Ninh Vân không hiểu. Nó tuy được thần cách, nhưng mong muốn khôi phục toàn bộ thực lực cần không ít thời gian diệp tôn nói ra ninh vân nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó cũng là cùng diệp tôn nói ra chính mình đem cùng khương yên nhiên cử hành đại hôn một chuyện nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn dự định đại hôn chọn đất là muốn tại đây thương vân thánh địa bên trong diệp tôn biết được sau mặc dù hơi kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự liệu cũng vì ninh vân đưa lên lời chúc phúc trong khoảng thời gian này có một nữ tử từng tới thương vân nói muốn tìm ngươi nhưng này lúc ngươi cũng không về Diệp Tôn lời nói, nữ tử, Ninh Vân nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh chính là phản ứng lại, Hoàng Dĩnh Tuyên. hắn chợt nhớ tới, chính mình từng đã đáp ứng đối phương, muốn đích thân tới thái cổ hoàng tộc một chuyến, dùng thánh huyết thức tỉnh hoàng tộc tri tổ. Mà Ninh Vân cũng theo đại bạch cầu nơi đó biết được, vị này hoàng tổ, trên thực tế chính là Hoàng Dĩnh Tuyên mẹ đẻ, đồng thời cũng là tạo hóa thần vương sư huynh, thái bạch thần vương thế tử. Chương 246, mà Tôn chi huyết. Xem ra là đến tranh thủ đi một chuyến thái cổ hoàng tộc. Hắn như vậy tự nói, vừa vặn cha mẹ chọn ngày tốt cần một chút thời gian, chính mình sao không thừa dịp thời gian, đi hoàng tộc một chuyến đâu. Dù sao sau khi đám cưới, Linh Vân đoán chừng chính mình khả năng liền không có cái gì thời gian, một mực ra bên ngoài chạy. Tại Thương Vân bên trong chờ đợi 7 ngày, Ninh Vân bồi tiếp Khương Yên nhiên vượt qua nhàn nhã 7 ngày thời gian, cuối cùng một thân một mình rời đi Thiên Vũ. Hắn bước lên đi tới Côn Lôn giới tinh không cổ lộ. Thái cổ hoàng tộc Hắn đời trước chính là cực kỳ hiếm thấy long tức nhất tộc, hoang cổ trước đó Thái Bạch Thần Vương cùng sư muội của hắn kết thành đạo lữ, lúc này mới cùng hoàng tộc tồn tại. Nghe đồn, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó Thái Bạch Thần Vương từng là một cái nào đó tên là kiếm tông trong tông môn đệ tử, mà sư muội của hắn thanh âm cũng là kiếm tông đệ tử, hai người mới đầu cũng không quen biết, nhân duyên mà gặp, thẳng đến về sau bất lao sơn xuất thế, hai bên bái nhập phu tử môn hạ, tình cảm mới dùng phát triển đến nay. Nghe đồn thái bạch thần vương lâm phong, sinh ra hai trai một nữ, hoàng dĩnh tuyên chính là thứ nhất, mà đổi thành bên ngoài hai tử, một cái thì là hoàng dĩnh tuyên thân ca ca, một cái khác, là tại hoàng cổ trong lâm gia là lâm phong cùng hắn một vị khác sư mọi sở phỉ chỗ này duy nhất hải tử. Thần vương huyết mạch mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, vô luận hoàng tộc cũng hoặc là lâm gia có thể phát triển thành đến nay quy mô, đều cùng lâm phong huyết mạch có thoát ly không được quan hệ. Hắn dùng kiếm chứng đạo, là thế gian này. Kiếm đạo tạo nghệ trí cao vô thượng người, rất được phu tử truyền thừa, năm đó thánh ma trước khi đại chiến, phu tử tự tay đem bất lao sơn đào huyền một kiếm giao cho Lâm Phong, đây chính là có thể cùng phong thần bi so sánh nhau hoang cổ thần vận, Cùng tạo hóa thần vương Mạc Vong Trần cùng so sánh, thái bạch thần vương Lâm Phong, thứ nhất sinh đồng dạng truyền kỳ đi theo, long Đông trưởng thành trên đường, không có người nào là thuận buồm xuôi gió. Tại tiếp xúc cùng hiểu rõ đến hai vị thần vương sự tích về sau, Ninh Vân đối này cái gọi là bất lao sơn Ôm lấy cực lớn tò mò, vị kia dùng thiên đạo mà tự cho mình là phu tử, cũng không biết là người thế nào, cửu thiên thập địa, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn so sánh nhau tồn tại tới đi. Đi tới côn lôn giới trên đường, Ninh Vân một mực đang nghĩ lấy lúc trước đại bạch cầu lời nói. Thân phận của mình, đối phương từng nói, chính mình vô cùng có khả năng cũng cùng bất lao sơn tương quan. Chàm đạo lúc, chấp thiên thần bút từ thiên ngoại tới, trợ chính mình diễn hóa pháp tắc dị tượng. Cái này xác thực nói rõ rất nhiều thứ. Nghe đồn, đó là phu tử để mà diễn vẽ thế gian vạn vật thần bút, nếu không phải là cùng bất lao sơn ở giữa có cái gì liên hệ, Ninh Vân lại làm sao có thể tại chạm đạo thời điểm, dẫn hạ thần bút, vì chính mình diễn họa pháp thì dị tượng. Đến tột cùng là phu tử tồn tại ở vạn giới pháp tướng một trong. Hay là của ta kiếp trước, thật sự là phu tử một cái nào đó đệ tử chuyển thế. Hắn tự nói, đến không đến đáp án, này cần thời gian tới ứng chứng. Lần này đi thái cổ hoàng tộc, trên thực tế. cũng là ninh vân đang tìm kiếm câu trả lời một loại phương thức vị tiêu bị thái bạch thần vương phủ bụi đến nay hoàng tổ long tước thanh âm chính là phu tử đế tử có lẽ dùng thánh huyết đem đối phương thức tỉnh chính mình có thể tại thanh âm nơi đó đạt được một chút đáp án cũng nói không chừng đấy chứ côn lôn giới cổ hoàng núi đây là một tòa cô cao vút trong mây quả nhiên tuyệt phong giống như trụ trời đứng lặng tại đại địa phía trên xa xa nhìn lại nhường người nội tâm nhịn không được sinh ra một loại không hiểu kính sợ cảm giác Đây cũng là Thái cổ Hoàng tộc nơi ở. Ba ngày sau, Linh vân theo bên trong tinh không cổ lộ hiện thân mà ra, đi tới khoảng cách cổ Hoàng núi ngàn dặm chỗ. Một cái tên là trước khi Thần thành tu giả cổ thành bên trong. Tại toàn bộ côn lôn giới, Thái cổ Hoàng tộc cơ hồ là đứng ở thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn mặc dù nhân mạch đơn bạc, linh linh đinh đỉnh, nhưng thực lực mạnh, dù cho là các thánh địa cùng cổ thế gia cũng không dám trêu chọc. Nghe đồn, đương thời Hoàng tộc cổ vương chính là một vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh. mặt pháp thời đại bên trong, đế cảnh nhân vật không xuất thế, thương lan thập bát tinh vực, cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng hoàng tộc cổ vương so sánh nhau cường giả. Năm đó, thái bạch thần vương lúc rời đi, từng tại thái cổ hoàng tộc lưu lại 81 đạo kiếm thế, này chút kiếm thế, cho đến ngày nay, chúng nó trình độ đáng sợ, cũng đủ làm cho đến tất cả mọi người không dám kinh nhận. xưa nay đến nay, đã từng liền từng có không ít đỉnh cấp đế cảnh đại năng đối hoàng tộc ra tay, bao quát một vị bước vào thánh đế cảnh tuyệt thế nhân vật, nhưng đều không ngoại lệ. Này chút đôi hoàng tộc xuất thủ người, cuối cùng đều thảm chết tại thái bạch thần vương lưu lại cái kia 81 đạo kiếm thế phía dưới. Tiên cũng tốt, đế cũng được, từ xưa đến nay, vô luận là ai, một khi đối hoàng tộc có uy hiếp tri tâm, cũng khó khăn trốn thần vương kiếm thế chu diện Đó là một loại mạnh mẽ mà không thể chống cự thần vương di lực, 81 kiếm, mỗi một đạo, cũng có thể chém hết thiên hạ bất luận cái gì sinh linh. Trước khi thần thành, côn lôn giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tu giả đại thành một trong. ninh vân buông xuống đến nơi này hành tẩu tại như nước chạy thành bên trong dự định ngày thứ hai lại đi tới hoàng tộc màn đêm rất nhanh liền giáng lâm xuống trong thành du ngoạn một lát ninh vân biết được tối nay này trước khi bên trong tòa thần thành sẽ có một buổi đấu giá cử hành mà lại lần này đấu giá sẽ có một kiện cực kỳ hiếm quý đồ vật bị lấy ra đấu giá hấp dẫn côn luân giới thậm chí là cái khác đại giới rất nhiều cao thủ đến cổ võ chu gia chủ nâng lần đấu giá này nghe nói cái kia áp chụp đồ vật là một giọt ma tôn chi huyết Nghe nói Hoang Cổ Thánh Ma Đại chiến lúc, ta thánh giới 9 vị chiến tướng, hợp lại đại chiến một vị Ma Tôn, cuối cùng mặc dù tế điệu đại địch, nhưng 9 vị chiến tướng cũng bỏ ra chính mình sinh mệnh, mà lần này bị xuất ra bán đấu giá Ma Tôn chi huyết, chính là trong trận chiến ấy, 9 vị chiến tướng huy kiếm chạm địch lúc còn sót lại giọt máu này, tại băng lãnh đen kịt trong vũ trụ sao trời nổi dương ngàn vạn thế lâu, là gần nhất mới bị người phát hiện. Nghe nói thu thập giọt này Ma Tôn chi huyết cũng không dễ dàng, 6 vị cổ đế cường giả tề phó thâm không. hợp lại chấn áp nhưng đều bị ma huyết cắn trả trọng thương đủ để rõ ràng năm đó một vị ma tôn là bực nào đáng sợ vẹn vẹn chẳng qua là một giọt máu liền làm cho sáu vị cổ đế suýt nữa mệnh tang thâm không bên trong lần đấu giá này tới rất nhiều thế lực lớn cao thủ đều chí tại ma tôn chi huyết cạnh tranh chắc chắn kịch liệt vô cùng một chút cổ lao thánh địa càng là phát ngôn bừa bãi coi như táng ra bại sản cũng phải đem ma tôn chi huyết bắt lại còn mang đến chính mình truyền thừa đế khí dự định đổi lấy giọt này ma huyết Rất nhiều người đều đang nghị luận, trong miệng nói, đều cùng tối nay đấu giá có quan hệ. Mà lời của bọn hắn, không khỏi khơi gợi lên ninh vân tò mò. Một giọt ma tôn chi huyết. Nghe đồn ma giới tôn sư, mỗi một vị đều gần như đạt đến bất tử bất diệt mức độ. Bọn hắn thân thể mạnh, cựu thiên thập địa không người có thể tới so sánh nhau. Giọt này ma tôn chi huyết, nếu có được chi, có thể đem ta thánh thể, thối luyện đến càng thêm cường đại. Hắn trong mắt phun ánh sáng, tự nói đồng thời, cũng là không do dự nữa. Rất nhanh liền hướng phía lần hội đấu giá này chàng đi tới. Trận này đấu giá hấp dẫn người thực sự nhiều lắm, làm Ninh Vân đến lúc, cái kia đấu giá hội cổng phía trước, sớm đã vây đầy người, bài nổi lên một đầu rất dài đội ngũ. mươi 247, gặp lại Hoàng dĩnh Tuyên. Nhiều người như vậy. Ninh Vân nhũ mày, đứng tại phía sau đám người. Lúc đến hắn sớm liền nghĩ đến lát nữa có tình huống như vậy. Nhưng bây giờ, vây tụ người ở chỗ này, rõ ràng nhiều đến có chút ngoài dự kiến. Chiếu tình huống như vậy, coi như đợi đến đấu giá hội kết thúc chính mình chỉ sợ cũng vẫn không có thể ra trận chít chít mà liên tại hắn nhíu mày suy tư đồng thời viễn không, đột nhiên chuyển đến một đạo ngâm khẽ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đó là một đầu cựu thải loan phượng toàn thân dục hỏa sau lưng kéo có một chiếc chiến xa giờ phút này đang hướng phía bên này tốc độ cao bay tới thái cổ hoàng tộc cựu sắc chim loan là hoàng dinh tuyên chuyên dụng thừa kỵ có người kinh hô hoàng dinh tuyên tới đây chính là toàn bộ thương lan tinh vực bên trong Nhất tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Rất nhiều người đều nói, có được thần Hoàng Chi mắt Hoàng Dĩnh Tuyên, một khi bước vào thánh cảnh, thế gian này hết thể phát tác, đều sẽ bị nàng nhận thấy ngộ. Tới lúc đó, cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ không một người có thể là đối thủ của nàng. Đám người nghị luận bên trong, không bao lâu, cựu sát chim loan buông xuống tại phòng đấu giá khách quý trước thông đạo phương, một đạo đỏ nhạt bóng hình xinh đẹp theo bên trong đi ra, không phải Hoàng Dĩnh Tuyên lại còn có thể là ai. Ninh Vân đang giàu không có cách nào tiến vào phòng đấu giá đâu, không nghĩ tới vậy mà này nơi này gặp đối phương. Hắn vội vàng đi ra phía trước, dĩnh tuyên cô nương. ngươi là? Hoàng Dĩnh tuyên ngừng chân, đôi mắt đẹp chuyển nhìn tới, lông mày nhẹ trao lại, rõ ràng, thời khắc này Ninh Vân, bởi vì không muốn bị người nhận ra mà thay đổi dung mạo của mình, vì vậy cho dù là Hoàng Dĩnh tuyên, cũng không có thể đem hắn nhận ra. Trước đây Dĩnh tuyên cô nương tự mình đi thiên vũ tìm ta, nhưng ta chưa về, nhường ngươi vô hụt. Vì biểu hiện ấy nấy, ta liền trực tiếp tới, mà lại đây cũng là trước kia liền đã nói xong sự tình. Ninh Vân cười nhạt. Hắn đơn giản một câu, lại là làm cho Hoàng Dĩnh Tuyên phản ứng lại, một thoáng chính là đoán được thân phận của đối phương, mừng dỡ nói, ngươi thả rằng. Khúc khục. Ninh Vân ho khan hai tiếng, cắt ngang đối phương. Hoàng Dĩnh Tuyên lúc này mới phản ứng lại, đối phương vậy mà cải biến dung mạo, vậy dĩ nhiên là không muốn bị người nhận ra, chính mình như trước mặt mọi người hô lên tên của hắn, chẳng phải là liền bại lộ. Trên mặt nàng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mở miệng mỉm cười nói nói, không nghĩ tới ngươi cũng đối lần này đấu giá có ý tứ, không ngại cùng ta cùng nhau ra trận Vinh hạnh đã đến. Ninh Vân cười nói. Hai người ngay trước bốn phía mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, cuối cùng dọc theo khách quý lối đi, đi vào đập trong cuộc đấu giá. Người kia là ai a Nhìn xem cái kia tan biến tại khách quý trong thông đạo hai người, mấy người nhịn không được tò mò mở miệng. Nhưng rõ ràng, giữa sân không người có thể cho ra đáp án. Người ra sao dùng dạng này dung mạo hiện thân. Đi qua khách quý lối đi, tiến vào phòng đấu giá tầng 2 lầu cắt trong một gian phòng nào đó. Hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Dĩnh Tuyên lúc này mới nhịn không được mở miệng. Ninh Vân cười một tiếng, đem dung mạo đổi trở về, nói, không có cách, chọc quá nhiều người. Hôm nay như dùng thân phận chân thật xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ cùng người đánh lên đến. Húng chi, ta trên người có nhiều như vậy thần cách, không nên bại lộ hành tung, bằng không thì khó tránh khỏi sẽ bị có ý người cho để mắt tới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Dĩnh Tuyên, tò mò hỏi nói, ngươi cũng là vì cái kia ma tôn chi huyết tới. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, ngươi một mực không xuất hiện, ta hoàng tộc tự nhiên muốn thay phương pháp khác, đem mẹ ta thức tỉnh, này ma tôn chi huyết không phải là phản vật, có lẽ có thể được. Hiện tại ta người cũng đã đến trước mặt ngươi, như thế nói đến, giọt này ma tôn chi huyết, Dĩnh Tuyên cô nương cũng có khả năng buông tay A Ninh Vân mỉm cười nói nói, làm sao? Ngươi cũng muốn giọt này ma tôn chi huyết. hoàng dĩnh tuyên đôi mắt đẹp trông lại ninh vân gật đầu ta thánh thể mặc dù đã đại thành nhưng lại chưa đạt cực hạn ma huyết có thể thối luyện ta chi thánh thể tại ta có tác dụng lớn mà lại nếu ta dung luyện giọt này ma tôn chi huyết để mà thức tỉnh mẹ ngươi công hiệu cũng hẳn là không sai biệt lắm thậm chí càng tốt ngược lại cũng không phải là không có đạo lý hoàng dĩnh tuyên nhẹ gật nhẹ đầu tiếp tục nói bất quá mong muốn ma tôn chi huyết cũng không dễ dàng ta có thể là nghe nói một chút cổ thánh vì đoạt được giọt này ma huyết liền tổ truyền đế khí đều mang đến để mà trao đổi giọt này ma huyết trong thiên hạ sợ là không có, có đồ vật gì giá trị có thể cùng đế khí tướng bàn về a ngươi cảm thấy một viên thần cách có thể đổi nhiều ít kiện đế khí ninh vân bỗng nhiên cười hoàng dĩnh tuyên nghe vậy khẽ giật mình sau đó trên mặt kinh ngạc lên ngươi định dùng một viên thần cách trao đổi giọt này ma huyết nếu thực như thế hôm nay giọt này ma huyết được chủ hơn phân nửa chính là ninh vân không thể nghi ngờ có thể là Này có thể hay không quá xa xỉ chút. Dù sao, một giọt ma tôn chi huyết mặc dù hiếm quý, nhưng lại xa không đáng một viên thần cách giá trị. Ninh Vân không có trả lời, mà là nhìn đối phương, đột nhiên hỏi, Dĩnh Tuyên cô nương tới đây, lại đối ma tôn chi huyết nhất định phải được, trên thân hơn phân nửa mang đến trọng bảo, không biết là vật gì. Một vệ kiếm thế. Hoàng Dĩnh Tuyên trực tiếp mở miệng. Ninh Vân hiện tại khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nói, Thái Bạch Thần Vương lưu lại 81 đạo kiếm thế một trong. Hoàng dĩnh tuyên gật đầu, từ xưa đến nay, ta hoàng tộc vận dụng kiếm thế đã có 32 nói, còn thừa lại 49 đạo, tăng thêm ta bây giờ mang tới, như đổi đi, ta hoàng tộc liền còn thừa lại 48 nói. Mỗi một đạo kiếm thế mạnh mẽ, cũng có thể chạm lấy hết tất cả, vô luận cổ đế vẫn là thành đế, cũng khó khăn chống đỡ một kiếm chi uy, dùng nó, đủ để trao đổi ma tôn chi huyết. Cùng cổ lao đế khí cùng so sánh, hoàng tộc bên trong, thái bạch thần vương lưu lại kiếm thế, rõ ràng càng có thể khiến người tâm động. Dù sao, đế khí vật như vậy mặc dù mạnh mẽ, nhưng mong muốn để mà đánh chết cổ đế cường giả, độ khó còn là rất lớn, chớ nói chi là, muốn dùng để uy hiếp thánh đế cấp bậc cường giả, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng một vệ kiếm thế lại khác biệt, chẳng cần biết ngươi là ai, tại thần vương kiếm thế phía dưới, trước mắt đều phải biến thành cho bụi. Như thế rất tốt, đợi chút nữa dinh tuyên cô nương nếu có thể dùng kiếm thế đổi lấy ma tôn chi huyết, ngươi liền đem ma tôn chi huyết cho ta. ta dùng một viên thần cách cùng ngươi trao đổi như thế nào ninh vân nói cùng hắn tiện nghi người khác chẳng thà dùng này miếng thần cách tới trao đổi hoàng dĩnh tuyên trong tay ma tôn chi huyết thật hoàng dĩnh tuyên mừng rỡ mở miệng vẫn là xem trước một chút ngươi mang tới kiếm thế có thể hay không đổi lấy ma tôn chi huyết đi dù sao người của thế lực khác chưa hẳn không thể xuất ra giá trị càng cao đồ vật ninh vân mỉm cười nói nói rất nhanh đấu giá hội bắt đầu tiến hành lần đấu giá này Cùng sở hữu hơn 30 kiện đồ vật bị xuất ra đấu giá, mỗi một kiện đều giá trị cực cao, nhưng hứa là bởi vì đại đa số người đều trí tại ma tôn chi huyết nguyên nhân, vì vậy đằng trước bán đấu giá đồ vật, cạnh tranh cũng không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, rất nhanh chính là đến hôm nay sân nhà, áp trục đồ vật, ma tôn chi huyết bị lấy ra. Do ba vị cổ đế cấp cường giả tự mình lên đài chủ trì giọt này ma tôn chi huyết đấu giá. Chương ma huyết tới tay ba vị cổ đế cường giả lên đài khí tức chấn nhiếp bốn phương tại đây loạn thế bên trong đế đã là trí cao vô thượng tồn tại bây giờ ba người đồng xuất bất kể là ai đều không dám tại này đấu giá hội bên trên quấy rối chư vị lúc trước chấn áp ma tôn chi huyết ta đám ba người cũng ra đại công đáng tiếc này máu tại chúng ta vô dụng hiện đưa nó xuất ra đấu giá dùng đổi vật phương thức tiến hành giao dịch bản đế cũng không nhiều lời trực tiếp bắt đầu đi trong ba người cầm đầu một lao giả đạm thanh mở miệng không biết ba vị đế tôn mong muốn trao đổi cái gì tầng hai lầu các một cái hướng khác bên trong chuyển ra một thanh âm người nói chuyện thanh âm hùng hồn chính là một vị bước vào thánh cảnh tuyệt thế thánh chủ đế khí thân vật bất kỳ giá trị gì bằng nhau hoặc không sai biệt lắm đồ vật đều có thể dùng để trao đổi lao giả đáp lại nói ta minh thần tiên cung nguyện dùng một kiện tổ truyền đế khí trao đổi tầng hai trong lầu các chuyển ra một đạo hơi lộ ra thanh âm giàn mua Người nói chuyện rõ ràng là một vị lão giả. Trong ngôn ngữ, một loại nhàn nhạt thánh uy theo trong gian phòng kia lan tràn ra. Rõ ràng, nay đồng dạng là một vị bước vào thánh cảnh cao thủ. Là minh thần tiên cung thái thượng thánh chủ. Truyền thuyết hắn tại 8.000 năm trước không là chết sao. Thế mà còn sống. Hơn phân nửa là tìm được phương pháp kéo dài mạng sống, mà lại tu vi sợ đã là xưa đâu bằng nay. Mấy người thấp giọng nghị luận, vừa ra tay chính là một kiện tổ truyền đế khí. này minh thần tiền cung không hổ là thiên hạ cổ xưa nhất thánh địa một trong. À, ma tôn chi huyết cả thế gian khó tìm, chư vị đế tôn có thể là bỏ ra đại lực khí mới đưa nó trấn áp mang về, không quan trọng một kiện tổ truyền đế khí, sao đủ tư cách đem ma huyết đổi đi. Ta xích phong điện nguyện cầm hai kiện đế khí trao đổi. Khắc một giọng giàn mùa theo tầng hai lầu các mũ cái gian phòng bên trong truyền ra. Mọi người xôn sao, xích phong điện đời trước thánh chủ. Nghe nói tại ba vạn năm trước. Sích Phong Điện từng cùng Minh Thần Tiên cung bùng nổ qua một trận đại chiến, đến nay hai bên vẫn tồn tại không hiểu tử thủ. Bây giờ làm tranh đoạt Ma Tôn Chi Huyết, sợ là đều không muốn nhượng bộ a. Đó là đương nhiên, Ma Tôn Chi Huyết nếu có thể thành công dung luyện, liền tương đương với thu được tuyệt thế huyết mạch, có thể thối luyện ra một loại chưa bao giờ xuất hiện qua vô địch thể chất. Các Đại Thánh Địa cùng Cổ Thế Gia hôm nay tới đây, có thể không phải liền là đối giọt này mà Tôn Chi Huyết nhất định phải được sao? Mặc kệ người nào cuối cùng trở thành được chủ. nhiều nhất thời gian mấy năm cái thế lực này bên trong liền tất nhiên sẽ bị bồi dưỡng được cả người phụ vô thượng thể chất siêu cấp thiên tài mọi người nghị luận ma tôn chi huyết lớn nhất giá trị đương nhiên vẫn là phải dùng tại một chút đỉnh cấp thiên tài trên thân đây là một giọt một khi thành công dung hợp liền có thể chuyển thừa vô thượng huyết mạch thối luyện xuất siêu cấp thể chất ma huyết các đại thánh địa tranh đoạt kịch liệt nếu có được chi đưa nó giao cho chính mình thánh tử sử dụng nhiều nhất không ra thời gian mấy năm chính mình thánh tử tuyệt đối có thể vấn đỉnh cùng thế hệ làm cho cái này thánh địa trở thành ngày sau chân chính vô thượng bất diệt truyền thừa ta thần mây điện nguyện dùng hai kiện tổ truyền đế khí thêm một bộ đế kinh trao đổi giọt này ma huyết thằng hai lầu các bên trong lại truyền ra một thanh âm các phương cường giả dồn dập ném ra giá cả chỗ xuất ra đồ vật đều là cực kỳ hiếm quý cùng hiếm thấy đồ vật đổi lại ngày xưa những vật này cơ hồ mỗi một kiện đều là giá trị liên thành là một phương thánh địa bất truyền đồ vật nhưng hôm nay làm tranh đoạt ma tôn chi huyết Các đại thánh địa cùng thế ra rõ ràng là bỏ ra đủ vốn liếng, lươn có một loại không được ma huyết thể không bỏ qua dáng vẻ. Ta dùng một đạo thần vương kiếm thế trao đổi giọt này ma huyết. Mà mọi người ở đây tranh chấp kịch liệt đồng thời, tầng 2 trong lầu các, hoàng dĩnh tuyên mở miệng. Nàng lời nói mới ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thần vương kiếm thế. Thanh âm này. Là thái cổ hoàng tộc đế nữ. Hoàng tộc đến thần vương 81 đạo kiếm thế truyền thừa, mỗi một đạo cũng có thể chảm diệt hết thể sinh linh. Là thế gian này công kích mạnh nhất thủ đoạn, dù cho là thánh đế cũng phải nuốt hận tại kiếm thế phía dưới, nàng vậy mà bỏ được xuất ra một đường tới. Rất nhiều người xôn xao rõ ràng, đối với Hoàng Dĩnh Tuyên trong miệng nói thần vương kiếm thế, ở đây không ít người đều là đã từng nghe nói qua. Trên đài đấu giá, ba vị cổ đế cường giả liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra bọn hắn cũng bởi vì Hoàng Dĩnh Tuyên lời nói mà động cho. Một lát sau, cái kia lão giả dẫn đầu tầm mắt nhìn về phía Hoàng Dĩnh Tuyên chỗ gian phòng, mở miệng nói Thần Vương kiếm thế tuy mạnh mẽ, có thể chém thế gian hết thảy, nhưng dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, thật muốn lựa chọn, lao Phu ba người, hơn phân nửa vẫn là sẽ chọn đế khí. Hoàn toàn chính xác, một đạo thần vương kiếm thế, còn không cách nào làm cho đến bọn hắn chân chính tâm động. Dù sao thứ này, dùng qua về sau, liền vĩnh viễn không có. Mà đế khí khác biệt, mặc dù uy lực không đủ để cùng thần vương kiếm thế so sánh nhau, nhưng quý ở có thể một mực sử dụng, huống chi, đế khí cũng xem như hiện thời thế gian Tối vi tuyệt đỉnh pháp bảo. Nếu như thế, ta cũng không nói nhảm, ba đạo thần vương kiếm thế, như thế nào? Hoàng Dĩnh tuyên nói lời kinh người. Quả nhiên, liền trên đài cao ba vị cổ đế cường giả đều giật nảy mình. Ba đạo thần vương kiếm thế à, dạng này dụ hoặc lực, không biết muốn so nhiều ít kiện đế khí khiến người tâm động. Tầng 2 trong lầu các, những phòng khác bên trong đến cao thủ, giờ khác này ở nghe Hoàng Dĩnh tuyên lời nói về sau, đều nhịn không được những mày. Hết sức rõ ràng, so sánh phía dưới. Rõ ràng là hoàng dĩnh tuyên ba đạo thần vương kiếm thế, càng để cho người khó chống đỡ dụ hoặc, hôm nay này ma tôn chi huyết cạnh tranh, hơn phân nửa muốn định được chủ. Nghĩ tới đây lúc, không ít người vẫn không chúng lắp đầu thở dài. Hoàng tộc nội tình quá mức mạnh mẽ, cùng các nàng cạnh tranh, thực sự để cho người ta trong lòng không chắc. Tốt! Lợi dụng giọt này ma tôn chi huyết, đổi lấy ngươi ba đạo thần vương kiếm thế. Thương lượng sau một lát, cuối cùng, trên đài đấu giá, cái kia vị trí đầu não cổ đế lao giả gật đầu. hoàng dĩnh tuyên lấy ra một khối ngọc thạch có nửa cái bàn tay kích cỡ tương đương nàng hướng gian phòng cửa sổ ném ra ngọc thạch này bên trong phong ấn ba đạo thần vương kiếm thế lão giả tung người một cái đem ngọc thạch lướt vào ở trong tay sau đó thận trọng dùng thần nghiệm bên trong giò xét một lát sau hài lòng nhẹ gật đầu đồng dạng đem một cái trong suốt bình xứ ném về hoàng dĩnh tuyên chỗ gian phòng cái kia trong bình thịnh có một giọt máu đen tại bị lấy ra trong ngay mắt tất cả mọi người là cảm nhận được một cô vô hình ma khí tràn ngập mà lên Đây cũng là ma tôn chi huyết mạnh mẽ, vẹn vẹn một giọt máu tươi, cũng là người ta thấy một loại da đầu tê dại khí tức buông xuống. Cho ngươi. Hoàng Dĩnh Tuyên cầm tới ma huyết về sau, trực tiếp giao cho bên cạnh ngồi chung Ninh Vân. Ninh Vân cười một tiếng, đem thu hồi, nói, thần cách bị ta đặt ở pháp tắc dị tượng bên trong, nơi này không nên lấy ra, chờ đi ngươi hoàng tộc về sau, tại xuất ra gia giao cho ngươi đi. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, rất nhanh, hai người đứng dậy, hướng bên ngoài gian phòng đi đến, không bao lâu. chính là rời đi phòng đấu giá. Không có ở này trước khi bên trong tòa thần thành dừng lại ý tứ, đi ra phòng đấu giá về sau, hai người chính là trực tiếp hóa thân hồn quang, hướng thái cổ hoàng tộc chỗ cổ hoàng núi lao đi. Chương 249, Âm Dương Song Thánh. Chuyến này kết thúc về sau, ta vào khoảng thiên vũ nâng đại hôn, đến lúc đó Dĩnh Tuyên cô nương còn mới nhất định có mặt mới là. Đi tới cổ hoàng sơn trên đường, Linh Vân mở miệng cười. Đại hôn. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn Ninh Vân một lát, mở miệng nói, cùng giao chỉ thánh nữ. Ninh Vân sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười lắc đầu, nói nói, không phải. Đúng không? Hoàng Dĩnh Tuyên cũng sửng sốt, tò mò mở miệng, nghe nói ngươi cùng giao chỉ thánh nữ quan hệ vi diệu, bây giờ đột nhiên nói sắp kết hôn, kết quả cũng không phải là cùng nàng, đó là ai? Là ta thương Vân một vị sư muội. Ninh Vân nắm khương yên nhiên sự tình đơn giản nói nói một lần. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ tới. Nguyên lai like, Ninh Vân đã từng còn có một đoạn như vậy trải qua, nàng nói, nhìn không ra, ngươi đã từng lại còn là một vị người ở rể, ngày đại hôn, ta sẽ tới chẳng, bất quá. Ra sao như vậy đột nhiên? Giao chỉ thánh nữ nơi đó. Vân Hy sao? Ninh Vân thẩm minh, cái này xác thực làm cho hắn có chút đau đầu. Mình cùng Vân Hy quan hệ trong đó, không thể nói thật tốt, nhưng cũng không phải bình thường. Hắn đối Vân Hy có hảo cảm, nhưng có một số việc, luôn là như thế không được để ý, tương đối mà nói. Thương yên nhiên càng thích hợp bản thân. Đến mức vân hy, trong nội tâm nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Ninh Vân không biết, có lẽ, trước đây ở chung, cũng liền chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Thấy Ninh Vân không nói, giống như không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, Hoàng Dĩnh Tuyên rất là thức thời cũng yên tĩnh trở lại. Hai người một đường bay lượn, trước khi thần thành khoảng cách cổ Hoàng Sơn cũng không xa, dùng tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến. Nhưng liền đang bay tới một vùng núi vùng trời thời điểm, Ninh Vân bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Hoàng Dĩnh tuyên tò mò hỏi. Có người? Ninh Vân meo lại hai con người. Nàng nghe vậy lập tức nhướng mày, tầm mắt vòng hướng bốn phía. Lén lén lút lút cùng lâu như vậy, ra đi. Ninh Vân hơi hơi sớm mắt, xem hướng phía dưới rừng sâu nơi nào đó. ha ha, cũng là rất bén ngậy. Quả nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó chỉ gặp một đen một trắng hai bóng người. Đến cái kia trong núi hiện thân mà ra Thánh cảnh cường giả Hoàng Dĩnh Tuyên cũng là nheo lại hai con người Nàng có thể nhìn ra Hai người này thực lực đều đạt đến thánh cảnh cấp độ Nhưng trên mặt lại là không có quá nhiều cấp bách vẻ mặt Mà là lạnh nhạt mở miệng nói Hai vị theo dõi đến tận đây Không biết là vì sao Tại cổ Hoàng Sơn dưới chân Đừng nói là thánh cảnh cường giả Liền là cổ đế ở đây Hoàng Dĩnh Tuyên cũng có thể làm đến mảy may không sợ Dĩnh Tuyên cô nương đổi được ma huyết Huynh đệ của ta hai người đối ma huyết có hứng thú rất lớn, vì vậy muốn cùng ngươi mượn ma huyết dùng một lát. Trong hai người, thân mang áo bào trắng người mở miệng cười lạnh nói: "Dám ở ta hoàng tộc dưới chân núi Dương Oai, hai vị cử động lần này sợ là không khôn ngoan." Hoàng Dĩnh tuyên lạnh giọng mở miệng. Hoàng tộc tuy mạnh mẽ, càng có thần vương kiếm thế tồn tại, có thể chém thế gian vạn trước khi, nhưng cũng tiếc, phiến khu vực này đã là bị huynh đệ của ta hai người dùng âm dương đại trận phong tỏa, trong vòng nửa canh giờ, nơi này mặc kệ chuyện gì phát sinh. Bên ngoài đều không thể nghiên cứu thảo luận và phân tích. Thân mang hắc bào người cười lạnh nói: "Âm Dương Đại trận, các ngươi chết Âm Dương Song Thánh." Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy không khỏi biến sắc. Xem ra huynh đệ của ta hai người mặc dù phong tại Thần Nguyên bên trong nhiều năm, bất quá danh tiếng lại chưa bị người quên lãng đây. Hai người cười nói. Hoàng Dĩnh Tuyên sắc mặt có chút ngưng trọng lên, nàng hiển nhiên là nghe nói qua có quan hệ với Âm Dương Song Thánh nghe đồn. Đây là thánh cảnh bên trong chân chính cao thủ hàng đầu, Âm Dương liên hợp, như là một thể, Đế cảnh cường giả không ra, trong thiên hạ này, liền cơ hồ tìm không thấy có thể cùng bọn hắn so sánh nhau tồn tại. Ngoan ngoãn giao ra ma huyết, huynh đệ của ta hai người liền có thể thả các ngươi rời đi. Nói thật ra, chúng ta tuy là kẻ liều mạng, làm qua rất nhiều âm thầm thủ đoạn, nhưng cũng không muốn cùng một cái cổ tộc chân chính là địch, huống chi còn là thái cổ hoàng tộc, như giết bọn hắn một cái đế nữ, huynh đệ của ta hai người sẽ phải xa ẩn nấp rồi. Giết hoàng dĩnh tuyên, âm dương song thánh hai huynh đệ, tất nhiên sẽ lọt vào hoàng tộc không bờ bến truy sát bọn hắn mới từ thần nguyên bên trong phá xuất không đến bao lâu có thể không muốn tiếp tục cẩn nút ma huyết trong tay ta các ngươi nếu làm muốn tới lấy là được nhưng mà vào lúc này hoàng dĩnh tuyên bên cạnh Ninh vân mở miệng hắn lời nói đồng thời trên mặt mang theo cười nhạt không có mảy may vẻ khẩn trương trong tay ngươi âm dương song thánh nghe vậy nhịn không được nheo lại hai con ngươi tiểu tử ngươi là ai linh vân giờ phút này mặc dù không có cải biến dung mạo nhưng rõ ràng Âm Dương Song Thánh mới từ thần nguyên bên trong xuất thế không đến bao lâu, cũng không nhận ra đối phương. Lấy tính mạng các ngươi người. Linh Vân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh lùng lan truyền ra, sau đó dùng pháp tắc ngưng kiếm, hóa thành hai đạo đáng sợ kiếm quang, lực trả mà ra. Pháp tắc. Thánh cảnh cường giả. Âm Dương Song Thánh trên mặt giật mình, có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, rõ ràng Linh Vân ít nhất đều là thánh cảnh tu vi. Nhưng chẳng biết tại sao, trên người đối phương khí tức Lại rõ ràng vẫn chỉ là ở vào trạm đạo cảnh, trong lúc nhất thời, cái này khiến đến bọn hắn hai huynh đệ trong lòng không hiểu dâng lên. Giang giác, hư lệnh một tiếng qua đi, hai người cùng ra tay, tùy tiện chính là tan giã ninh vân pháp tắc chi kiếm. Mặc dù không biết khí tức của ngươi vì sao vẫn còn trạm đạo cảnh, nhưng có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, đích thật là có chút bản sự, hoàng tộc đế nữ chúng ta không dám giết, nhưng muốn giết một cái vô danh tiểu tốt, ta hai người huynh đệ vẫn là sẽ không lưu thủ. ninh vân dùng trảm đạo cảnh thực lực liền có thể vận dụng phát tắc cái này xác thực làm cho âm dương song thánh kinh ngạc nhưng đối phương lực lượng phát tắc cường độ rõ ràng so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều căn bản là không có cách uy hiếp đạt được chính mình hai người cười lạnh ở giữa hai người xuất thủ lần nữa phân biệt một trái một phải dùng vô thượng đại thuật công giết tới ông đối mặt hai vị thánh cảnh cường giả ninh vân nào dám chủ quan ngay sau đó hắn chính là trực tiếp lấy ra thần vương phục thiên cung sau lưng pháp tắc dị tượng diễn hóa chớp mắt thần cung mãn nguyện dẫn tinh lực ra chỉ, nộ bắn mà ra. Ừm. Thần vương binh lính đáng sợ, dung hợp pháp tắc tinh lực ở bên trong, tăng thêm bây giờ, Ninh Vân đã là chạm đạo cảnh tứ trọng thiên thực lực, một tiếng ra, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không dám kinh thường. Hai người những mày, hợp lực đánh ra một trường, đem Ninh Vân bắn ra này đạo núi tên phai mở thành hư vô. Xem ra là trong tay ngươi thần cung, là một kiện không sai pháp bảo, hai huynh đệ ta muốn Cười lạnh một tiếng qua đi. hai người xuất thủ lần nữa dùng vô thượng thánh pháp bức ép tới dự định đem ninh vân trực tiếp chấn sát ông ninh vân hừ lệnh thần cung mã nguyệt trực tiếp dẫn động trong bản đồ tinh không tám cái thần cách quần quận thần lực nghiêng tuân ra mà xuống ra chỉ tại trên người hắn. c 4. kinh người mũi tên nộ bắn mà ra giống như vắt ngang vòng trời có khai thiên lực lượng bắn về phía âm dương song thánh một người trong đó không tốt hai người sắc mặt đại biến cảm nhận được một kiếm này đáng sợ nhưng khi kịp phản ứng lúc Hết thể đã trễ rồi, cái kia thân mang áo bảo trắng người trực tiếp là bị Ninh Vân một tiếng này bắn giết thành xương máu. Đây là thần cách lực lượng. May mắn sống sót một người khác sắc mặt kỳ biến, tầm mắt kinh ngạc nhìn xem Ninh Vân, thần cách. Tinh không đủ. Thần cung. Ngươi là thiên vũ thánh thể Ninh Vân. năm 250, cổ Hoàng Sơn bên trên. Tuy nói mới từ thần nguyên bên trong phá xuất không đến bao lâu, chưa từng thấy qua Ninh Vân. Nhưng có quan hệ với đối phương nghe đồn, âm dương song thánh vẫn là nghe nói qua. Này dù sao cũng là một thời đại đỉnh tiêm tiêu tử, chảm đạo xương tôn thiếu niên vương giả. Trước mắt, pháp tác dị tượng, chảm đạo cảnh thực lực, tăng thêm trong tay thần cùng cùng dẫn xuất thần cách lực lượng. Tất cả những thứ này hết thảy, đều để đến trước mắt thanh niên áo trắng, thân phận chỉ hướng Ninh Vân. Bạch! Không chút suy nghĩ, cái kia may mắn còn sống sót một người, trực tiếp nhanh lùi lại mà ra. Liên cổ đế đại năng đều bị Ninh Vân dẫn hạ thần ô vương lực lượng cho bán giết, chính mình lại làm sao lại là đối thủ của hắn. muốn đi. ninh vân cười lạnh thần cung lần nữa kéo thành trang trọn trong bản đồ tinh không tám cái thần cách chưa cùng mình dung hợp cái kia trong đó ẩn chứa thần lực nóng nảy vô cùng một khi dẫn động đừng nói là thánh nhân dù cho là cổ đế cũng phải nuốt hận xì sì. hoa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không nó giống như vắt ngang vòng trời mang theo một cỗ mênh ngông thần lực tràn ngập bốn phương trong trước mắt chính là buông xuống đến cái kia thoát đi người trên thân ẩm sau một khắc nổ vang tiếng quanh quẩn Cái này người trực tiếp là bị Ninh Vân một tiếng này cho bắn giết thành huyết vũ, hài cốt không còn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra. Nơi xa, Hoàng Dinh Tuyên một mặt ngu ngơ nhìn xem tất cả những thứ này. Trong nội tâm nàng kinh ngạc đến tột đỉnh. Thần cách lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng địa phương đáng sợ, vẫn là tại Ninh Vân có thể tùy ý dẫn dắt ra thần lực, dùng cái này giết địch. Tám cái thần cách trôi nổi tại hán pháp tắc trong bản đồ tinh không, mặc dù chẳng qua là có trạng đạo cảnh thực lực, nhưng bây giờ Ninh Vân đủ khả năng sức mạnh bùng lên, cũng đủ để uy hiếp đến đế cảnh cường giả. Rất khó tưởng tượng, có này thần cách lực lượng ra chỉ ở thân, trong thiên hạ, còn có người có thể uy hiếp đến Ninh Vân sao. Trong lòng mang theo ngạc nhiên cùng rung động, cuối cùng, Hoàng Dĩnh Tuyên cùng Ninh Vân cũng là rời đi nơi đây, mặc ước một khắc đồng hồ thời gian về sau, hai người cuối cùng đi tới cổ Hoàng Sơn dưới chân núi. Núi này cao ngạo tuyệt hiểm, xưa nay có thiên tri trụ Mỹ Danh, đứng lặng tại phiến đại địa này phía trên, khí thế bằng bạc thái cổ hoàng tộc liền nghỉ lại tại núi này đỉnh nhiều năm qua bởi vì địa thế hiểm yếu duyên cớ cực ít có người dám đến phạm đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì cổ hoàng sơn bên trong có thái bạch thần vương lưu lại cái kia 81 đạo kiếm thế thông hướng đỉnh núi con đường là một đầu đá xanh lát thành bậc thang cổ nó dọc theo ngọn núi vân quanh giống như cự long bàn nằm ở cả tòa cổ hoàng sơn ninh vân cùng hoàng dĩnh tuyên hai người tự nhiên không phải dùng đồ hành phương thức leo núi hai người lướt thân mà lên dùng tốc độ nhanh nhất bay vào trong đó. Đế nữ hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn trở về, tin tức rất nhanh chính là tại hoàng tộc bên trong lan truyền ra. Toàn bộ hoàng tộc nhân số cũng không nhiều, đến mức phàm tục ở giữa một cái bình thường gia tộc không có khác nhau, chỉnh tộc nhân mấy cái có mấy trăm. Mà này vài trăm người bên trong, có được hoàng tộc thuần khiết huyết mạch, vẫn chưa tới một trăm người. Cái kia chính là thiên vũ nhân tộc thánh thể sao. Nghe nói lần này tới chúng ta hoàng tộc, là vì thức tỉnh hoàng tổ. nhân tộc thánh thể huyết mạch mạnh mẽ như thế sao làm thật có thể thức tỉnh hoàng tổ hành tẩu tại thái cổ hoàng tộc bên trong trên đường ninh vân gặp không ít hoàng tộc người hắn phát hiện hoàng tộc phần lớn người đều là nữ tử tri thân lại từng cái dáng dấp tuyệt mỹ đặt ở phàm tục trần thế có thể nói được xương tụng là khuynh thành tồn tại gặp qua đến nữ thái cổ hoàng tộc đương thời cổ vương tới đây là một vị có được tuyệt thế phong hoa trung niên mỹ phụ nghiêm chỉnh mà nói một bộ tộc chi vương thân phận là cao quý nhất nhưng ở hoàng dĩnh tuyên trước mặt hoàng tộc vương lại cũng không thể không hạ thấp tư thái nguyên nhân không gì khác hoàng dĩnh tuyên chính là hoàng tổ Chi nữ mà đương đại cổ vương là hoàng dĩnh tuyên con trai của ca ca nhi tử nhi tử nhi tử nữ nhi giữa hai bên cách xa nhau rất nhiều đời vô luận là theo huyết mạch cũng hoặc là bối phận phương diện hoàng dĩnh tuyên đều đè ép cổ vương mấy cái đầu vị này là thiên vũ tới thánh thể tới ta hoàng tộc nguyên nhân ta hẳn là đã nói với ngươi hoàng dĩnh tuyên chỉ hướng minh vân cười đối cổ vương giới thiệu nói Hoàng tộc cổ vương tên là Hoàng Hư Linh, bộ dáng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, cho người ta một loại trang nhã tôn quý mỹ cảm, cùng giao chỉ thánh chủ giống nhau. Đây là toàn bộ thương làn tinh vực bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế nữ cường nhân một trong. Xin mời đi theo ta. Hoàng Hư Linh nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn lướt qua Ninh Vân, sau đó đem đối phương dẫn hướng sau núi. Không bao lâu, tại nàng dẫn đầu dưới, Ninh Vân cùng Hoàng Dĩnh tuyên đi tới một mảnh hồ lớn bên cạnh. Ven hồ có xây một tòa đơn sơ nhà gỗ. phong trước chở một khỏa cổ lão cây rong bóng cây xanh dâm mát xung xuê Năm đó thái bạch thần vương liền đem hoàng tộc phong ấn tại cái kia trong hồ hoàng hư linh chỉ hướng về phía trước hồ lớn mở miệng lời nói Linh vân đi ra phía trước không cần tận lực phóng xuất ra thần niệm, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia đáy hồ phía dưới có một cô đáng sợ dị thường khí tức gợn sóng tồn tại cố khí tức này cường đại trình độ khiến cho người nhịn không được run sợ mẹ ta tại hồ này trong ngủ say cần dùng ngươi mạnh mẽ thánh huyết mới có thể phá vỡ này mặt hồ phong ấn. Hoàng Dĩnh tuyên nói. Ninh Vân nhẹ gật đầu, hắn biết phải làm sao, tung người một cái, trực tiếp cướp đến hồ lớn đang vùng trời. Sau đó cắn nát đầu ngón tay, màu vàng kim thánh huyết nhỏ vào mặt hồ. Ông. Một loại màu vàng nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên, nhưng rất nhanh liền lại tiêu tán xuống. Ông. Giọt thứ hai giọt thứ 3 đệ tứ giọt thánh huyết nhỏ xuống. Ninh Vân một loại gạt ra 18 giọt thánh huyết, nhỏ vào trong hồ. Cái kia kim sắc gợn sóng càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, toàn bộ mặt hồ đúng là bắt đầu sôi trào lên. Loại kia đến đáy hồ tràn lan lên đáng sợ hơn khí tức, hướng phía Ninh Vân đập vào mặt, làm cho hắn lại cũng không chịu nổi, không thể không về tới ven hồ. Quả thật hữu dụng. Hoàng Hư Linh mừng rỡ mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, hoàng tộc một mực tại tìm mạnh mẽ huyết dịch để cầu có thể thức tỉnh trong hồ hoàng tổ. Có thể nhiều lần nếm thử, cuối cùng đều đã thất bại mà kết thúc. Bây giờ, Ninh Vân thánh huyết, vậy mà sáng tạo ra dạng này gọn sóng, đủ để rõ ràng hắn thánh huyết mạnh mẽ hơn phân nửa thật có thể thức tỉnh hoàng tổ chúng ta muốn đợi bao lâu ninh vân hỏi hoàng dĩnh tuyên thẩm mình một lát mở miệng nói khả năng ba ngày cũng có thể là bảy ngày nếu ngươi thánh huyết thật có thể thức tỉnh mẹ ta thì sẽ không vượt qua bảy ngày sau bảy ngày nếu nàng còn vẫn như cũ không thể tỉnh lại liền chẳng khác gì là thất bại này bảy ngày còn xin ngươi trước đợi tại ta hoàng tộc bên trong mỗi ngày tới đây một lần dùng thánh huyết tới hồ bảy ngày sao ninh vân nghe vậy nhẹ gật đầu Cái kia cũng không sao. Vừa quá tốt rồi ma tôn chi huyết, chính mình cần thời gian tới dung luyện, không ngại liền tại đây 7 ngày trong thời gian, nếm thử dung luyện giọt kia ma tôn chi huyết. Ông nói xong, sau lưng hắn, pháp tác tinh không đồ hiện hóa ra ngoài, trong đó có 8 khỏa sáng chói đầy sao. Ninh Vân rôi ngón vạch một cái, ngừng lại có một viên lấp lánh sao trời bay lượn mà ra, cái kia là một cái thần cách, đã rơi vào trong tay hắn. Đây là để mà trao đổi cái kia ma tôn chi huyết thần cách, còn xin cầm lấy. Hắn cười đem thần cách đưa cho Hoàng Dĩnh Tuyền. mươi 251, Tam Sư Minh. Thần cách. Một bên, Hoàng Hư Linh kinh ngạc, tầm mắt lấp lánh nhìn xem Linh Vân trong tay cái kia bị sáng trói ánh vàng chỗ bao quanh một viên thần cách. Ông. Hoàng Dĩnh Tuyên lấy ra một tên gương đồng, đây là một loại cùng loại với không gian pháp bảo đồ vật, có thể dùng dùng chữ vật. Thần cách thứ này, trong đó thần lực quá mức nóng nảy, nàng cũng không dám như Ninh Vân như vậy tay không xác nhận. Đem thần cách đặt vào trong gương đồng về sau. Hoàng Dĩnh tuyên thận trọng hảo hảo thu về gương đồng, nói, đa tạng. Rất nhanh, nàng tự mình an bài Ninh Vân tại hoàng tộc bên trong ở lại. Phía sau 7 ngày thời gian bên trong, Ninh Vân ngoại trừ mỗi ngày đều muốn tới này hồ lớn vùng trời nhỏ xuống thánh huyết bên ngoài, nhiều thời gian hơn, thì là dùng tại dung luyện giọt kia ma tôn chi huyết phía trên. Hết thể cũng rất thuận lợi, mới đầu, giọt này ma tôn chi huyết cùng trong cơ thể hắn thánh huyết phát sinh gạt bỏ, nhưng cuối cùng, cả hai vẫn là cùng tồn tại xuống dưới. mà tôn chi huyết có thể thành công dung luyện ninh vân phát hiện lục thân của mình lực lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhiều mà lại tu vi cũng nhờ vào đó thành công đột phá một cái tiểu giai đoạn đặt đến trạng đạo cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới một ngày này hắn xếp bằng ở cổ hoàng sơn mặt phía nam một khối đất trống lên trước người đứng lặng lấy một tảng đá lớn có tới một căn phòng cỡ như vậy Từng tia từng sợi lăng lệ khí tức theo lớn trong đá thẩm thấu mà ra đó là một loại thần vương đạo lực khối này cự thạch tên là kiếm thạch đương nhiên đó là năm đó thái bạch thần vương để mà phong tồn cái kia 81 đạo kiếm thế thần thạch sớm tại hai ngày trước ninh vân liền thường xuyên tới đây ngồi xếp bằng hắn lĩnh ngộ mạc các bên trong lưu lại kiếm chi phát tắc thái bạch thần vương dùng kiếm chứng đạo là trong thiên hạ này kiếm đạo tạo nghệ cao nhất người tại đối phương lưu lại kiếm thế trước mặt ninh vân phát hiện chính mình có thể thông qua cảm ngộ cỗ này kiếm thế từ đó đưa đến tôi phương pháp luyện kiếm thì hiệu quả ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong ninh vân kiếm chi phát tắc Vì lực đạt được chất biến đã gần như là đạt đến đỉnh phong cảnh giới, dùng chân ngưng kiếm, ngàn dám giết địch, chuyện đương nhiên. Đồng thời hắn còn phát hiện, chẳng biết tại sao, chính mình đối kiếm chi nhất đạo cảm ngộ trình độ hơn xa cái khác. ầm ầm. Mà cũng chính là ngày hôm đó, toàn bộ cổ Hoàng Sơn bỗng nhiên phát sinh cực chấn, chấn động biên độ dần dần trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ngoại trừ Ninh Vân bên ngoài, thái cổ Hoàng tộc bên trong tất cả mọi người đều đã bị kinh động ra tới. Chẳng lẽ? Ninh Vân tầm mắt hướng phương xa nhìn lại. Đó là hồ lớn vị trí, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp đứng lên bên trên, cấp tốc hướng phía hồ lớn trô lao đi. Không bao lâu, làm Ninh Vân đi vào hồ lớn bờ lúc, Hoàng Dĩnh Tuyên cùng Cổ Vương Hoàng Hư Linh, bao quát rất nhiều hoàng tộc cao tầng, trưởng lão nhân vật, đều tại dùng đến. Tất cả mọi người đứng ở bên hồ, khắp khuôn mặt là một loại vô cùng kính ý bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Vân đi đến Hoàng Dĩnh Tuyên bên cạnh, hướng đối phương mở miệng hỏi. Hoàng Dĩnh Tuyên một mặt vui mừng mở miệng, nói: có lẽ là ngươi thánh huyết tạo nên tác dụng như không có gì bất ngờ xảy ra mẹ ta sắp phá phong mà ra đứng tại ven hồ lại là chờ mà cước một khắc đồng hồ thời gian cuối cùng toàn bộ mặt hồ trở nên vô cùng sôi trào lên một vệt bóng đen theo đáy hồ hiện hiện giống như có vật gì đáng sợ đem muốn xông ra chít chít một tiếng thanh minh lọt vào thai sau một khắc chỉ gặp đó là một đầu cựu thải long tước đến trong hồ và ra nó khổng lồ trình độ cực kỳ kinh người hai cánh mở rộng bao trùm phương này hư không tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ cựu thải long tước hắn lông vũ hoan thần quang toàn thân có một chủng loại giống như long lân lân phiến bao vây lấy gặp qua hoàng tổ ở đây bao quát cổ vương hoàng hư linh ở bên trong tất cả mọi người giờ phút này đều là nhịn không được quỷ túi xuống dưới đó là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trên áp chế nhường đến bọn hắn không thể không thần phục đều đứng lên đi tiên âm to rõ vang vọng bốn phương sau đó chỉ gặp cựu thải long tước dần dần hóa thành hình người Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng dấp của nàng, cùng Hoàng Dĩnh Tuyên giống nhau đến mấy phần, nhìn qua chỉ có 27-28, nhiều hơn một loại mỹ cảm thành thủ. Đây cũng là Thái Bạch thần vương thế tử, hoàng tộc chi tổ, bất lão sơn phu tử môn hạ nữ đệ tử một trong, thanh âm. Mẹ! Cầm sạch thơm hiển hóa trưởng thành hình, buông xuống tới trên mặt đất lúc, Hoàng Dĩnh Tuyên kích động mở miệng têu một tiếng. Dĩnh Tuyên! Thanh âm tầm mắt hướng nàng trông lại, trong mắt đầy là một loại yêu chiều chi sắc, những năm này Cha mẹ không nữa, thật sự là khổ ngươi." Hoàng Dĩnh Tuyên lắc đầu, "Mẹ hôm nay có thể tỉnh lại, ta liền rất là cao hứng." Đứa nhỏ ngốc, Thanh âm yêu chiều mà cười cười, đưa nàng ôm vào lòng, đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét nhìn, cuối cùng chú ý tới Ninh Vân tồn tại. Ừm. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhíu mày, tầm mắt hơi kinh ngạc rơi vào Ninh Vân trên thân. "Mẹ, làm sao vậy?" Hoàng Dĩnh Tuyên tò mò hỏi thăm, sau đó mở miệng nói, Vị này là đến từ Thiên vũ giới thánh thể, tên là Ninh Vân, hoang cổ chín đại thần vương một trong dòng dõi, lần này mẹ có thể tỉnh lại, liền là dùng trong cơ thể hắn Thánh huyết. Tam Sư Minh Nhưng mà, thanh âm đối Ninh Vân xưng hô, lại một lần làm cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu xưng sờ. Tam Sư Minh Ninh Vân hơi hơi như mày. Thấy hắn lần này bộ dáng, thanh âm nhịn không được cười lên một tiếng, nói nói, xem ra Sư Minh cũng không nhớ rõ mình kết trước. Có ý tứ gì? Ninh Vân không hiểu, lông mày càng nhíu lại. Đối phương làm sao lại gọi mình Tam sư huynh? Chẳng lẽ thật bị cái kia đại bạch cầu cho đoán chúng, chính mình thật đúng là bất lao sơn mộ vị đệ tử chuyển thế hay sao? Vô luận bộ dáng vẫn là những phương diện khác, sư huynh đều cùng kiếp trước có hết sức khác nhiều, nhưng trong cơ thể ngươi kiếm cốt, lại là vĩnh viễn lao không đi đổ vật kiếm cốt khí tức cùng ngươi cùng tồn tại, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần luân hồi, nó đều sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi. Ngươi là phương hàn, bạn kiếm mà sinh. là Bất Lão Sơn Tam sư huynh. Thanh âm lời nói làm cho Ninh Vân kinh ngạc, chính mình là Bất Lão Sơn Tam sư huynh. Vô số cái kỷ nguyên trước đó, từng có một vị tên là Hiên Viên Đại Đế tuyệt thế nhân vật, hán lực chiến chư thiên, cuối cùng tại một lần đại chiến bên trong, cùng địch cũng vẫn. Hiên Viên Đại Đế Tam hồn phân lập, chuyển thế các thành một người, cuối cùng tam hồn dung hợp là một, người này chính là Lâm Phong, Bất Lão Sơn đại đệ tử, Thái Bạch thần vương. Nhị sư huynh Sở Mưa, chính là thần vương chuyển thế tạo hóa thần vương mạc vong trần chính là hắn chuyển thế đời thứ ba tam sư huynh vương hàn bạn kiếm mà sinh trong cơ thể kiếm cốt bẩm sinh trừ bọn họ ba người bên ngoài bất lao sơn còn có một vị sư đệ tên là xuất thật đồng dạng cực ít hiện thân phu tử từng nói xuất thật là thiên mệnh chân tử là một vị còn sống tại thần hai vị sư muội thanh âm cùng sở phỉ chỗ này thì đều là thái bạch thần vương thế tử tổng cộng sáu người là thế gian này bất lao sơn còn sót lại người thừa kế Ngươi nói trong cơ thể ta sinh ra kiếm cốt, nhưng vì sao chính ta lại không có cảm giác đạt được? Ninh Vân không hiểu, nhìn xem thanh âm. Thanh âm mỉm cười nói nói, ngươi thánh thể chính là kiếm cốt. Chương 252, trăm song nguyệt cùng thiên. Thánh thể chính là kiếm cốt. Ninh Vân yên lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn đã từng nghĩ tới, tại thanh âm nơi này, chính mình có thể có được một chút đáp án. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, câu trả lời chân thật đúng là như thế. Nói như vậy đến. Tạo hóa thần vương Mạc Vong Trần, Thái Bạch thần vương Lâm Phong, hai người này, đều là sư huynh của mình rồi. Mà chính mình cũng là bất lao sơn, phu tử tọa hạ đệ tử. Bao quát trước mắt thanh âm, lại là sư muội của mình. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là lại tại hoàng tộc bên trong chờ đợi ba ngày. Trong ba ngày này, hắn cùng thanh âm thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Dần dần phát hiện, mình cùng bất lao sơn tam sư huynh Phương Hàn, cái thân phận này, càng ăn khớp Ta đem đại hôn, chờ trở về thiên vũ, ngày định ra, ta liền sẽ cho người đưa tới thiếp mời, đến lúc đó sư mội có thể ngàn vạn đạt được chàng mới là. Một ngày này, hắn đứng tại thanh âm tự mình mở ra tinh không cổ lộ phía trước, trước khi rời đi, quay người mỉm cười nói nói. Sư huynh yên tâm, ta sẽ đi. Thanh âm gật đầu, cùng Hoàng Dĩnh Tuyên đứng chung một chỗ, hai người nhìn qua nào có mẹ con bộ dáng, phản đảo như là một đôi tỷ mội như vậy. Cuối cùng, Ninh Vân bước vào tinh không cổ lộ bên trong. Rời đi Côn Luân Giới, đi đến thông hướng Thiên Vũ đường về. Sau ba ngày, hắn buông xuống đến Đông Hoang Mô Quốc, một đường bay lượn, hướng phía Yên Quốc hướng đi tiến lên. Ninh Vân cũng không có trước tiên trở về Thương Vân, mà là thẳng hướng Ninh Gia mà đi. Người kia dừng bước. Bây giờ Ninh Gia, sớm đã xưa đâu bằng nay, cả gia tộc tại này trong vài năm, phát triển tốc độ dị thường mãnh liệt, liền nhìn thủ tại trước cửa tộc nhân, tu vi đều không thấp, đặt đến hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Quy Khư tu vi như vậy, thả trước kia, cơ hồ đã coi là đông hoang bên trong đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, Ninh gia có thể nhanh chóng như vậy phát triển, ngoại trừ là cùng Ninh Vân có kiếp trước quan hệ bên ngoài, càng nhiều, hay là bởi vì này linh khí trong thiên địa trở nên dồi dào rất nhiều. Là ta, trông coi ở đây là một tên niên tuế mà cướp 2526 thanh niên, cái này người Ninh Vân nhận ra, thà rằng thương một vị đường huynh, tên là Chữ Khuyết. Ngươi là, Ninh Vân thiếu gia, Chữ Khuyết đánh ra đến Ninh Vân. mặc dù nói bộ dáng của đối phương có biến hóa rất lớn nhưng nhìn kỹ phía dưới còn có thể nhận ra cha mẹ ở đó không ninh vân gật đầu cười hỏi gia chủ cùng phu nhân đều ở chữ khuyết đón hắn vào phủ bên trong ngươi làm việc của ngươi đi chúng ta đi tìm cha mẹ liền có thể ninh vân khoát tay nói ra được rồi chữ khuyết gật đầu sau đó xoay người lần nữa về tới bên ngoài phủ hành tẩu tại đây quen thuộc ninh ra bên trong ninh vân trong lòng có chút cảm khái tưởng tượng năm đó Chính mình vẫn chỉ là một giới vô phương ngưng mạch phế vẩn, bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự nhân tố, mà ở rẻ khưng gia, Cái kia thời gian nửa năm bên trong, Ninh Vân cũng không có ít nhận mọi người đối xử lạnh nhạt cùng chế dễ ước. Nhưng bây giờ, hết thể cũng khác nhau, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Vân Nhi Làm Ninh Vân đi vào Ninh gia tộc trước cửa phòng lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn thấy được cha mẹ, còn có cứu cứu liễu mộ bạch, mấy người tựa hồ đang đang thương thảo sự tình gì. Liễu Lan Tâm cái thứ nhất phát hiện Ninh Vân xuất hiện, mừng, rỡ đứng người lên đón lấy. Mẹ! Ninh Vân cười cười, tại Liễu Lan Tâm dẫn đầu dưới, đi vào tộc trong sảnh, gặp qua cha, gặp qua cứu cứu. Ha ha, hồi trở lại tới thật đúng lúc, chúng ta đang thương lượng cho ngươi định ra ngày tốt đầu, bây giờ có hai ngày có thể cung cấp chọn lựa, chính ngươi nhìn một chút, cho chút ý kiến. Ninh trưởng Thư cười đem một bản hoàng lịch giao cho Ninh Vân trong tay. Ninh Vân cúi đầu nhìn lại, phát hiện hoàng lịch bên trên. Dùng đỏ bút vòng ra hai cái ngày Hắn nhìn kỹ một lát Sau đó chỉ hướng về phía trước một cái đỏ vòng Nói liền tuyển ngày này đi Ngày khá gần Lại từ trước cách mỗi trăm năm Một ngày này ban đêm Đều sẽ có song nguyệt cùng thiên tri tượng phát sinh Song song đúng đúng là ngày tháng tốt Người cùng người mẹ thật đúng là nghĩ đến một chỗ đi Nàng cũng nhận làm ngày này không sai Ninh trường thư cười cười Tiếp tục nói Bất quá theo ta và ngươi cứu cứu xem Phía sau tháng ngày mới là sự chọn lựa tốt nhất Dù sao ngươi đại hôn không thể qua loa, muốn cử hành thịnh lớn hơn một chút, cho nên cần thời gian làm chuẩn bị. Không cần thiết làm quá thận trọng, tùy ý một chút liền có thể. Ninh Vân nói, Ninh trưởng Thư nghe vậy nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền theo ngươi quyết định. Đại hôn tháng ngày cuối cùng định xuống dưới, Ninh Vân tại Ninh ra bên trong bồi cha mẹ ba ngày, cuối cùng mới rời đi, chạy về Thương Vân. Tại chạy, Liễu Lan Tâm đem một khối Mỹ ngọc giao cho Ninh Vân, nói là Ninh ra tổ truyền đồ vật, năm đó cùng Ninh trưởng Thư kết hôn lúc. Khối ngọc này giao cho trong tay của mình, bây giờ con của mình liền muốn cử hành đám cưới, mỹ ngọc tự nhiên cũng tiếp tục chuyển thừa tiếp. Này ngọc bên trong chứa một cỗ ôn hòa khí thức, có ngưng thần nghỉ ngơi tác dụng, đích thật là khối khó được bảo ngọc, yên nhiên sẽ thích. Ninh vân cười đem mỹ ngọc nhận lấy, cuối cùng cáo từ rời đi. Mà cũng chính là tại cùng một ngày, hắn về tới thương vân, tại nguyên phong phía trên thấy được cái kia thật cùng tiểu minh nguyệt chơi đùa khương yên nhiên. Cả ca, tiểu minh nguyệt trước tiên phát hiện linh vân trở về. cười nhỏ chạy tới một thanh nào vào trong ngực của hắn ninh vân đưa nàng ôm lấy sau đó nhìn về phía cái kia đang đâm đầu đi tới khương yên nhiên cười nhạt nói đại hôn ngày tốt định ra liền tại sau 12 ngày khương yên nhiên gật đầu hơi lộ ra ngượng ngùng ninh vân đem liếu lan tâm giao cho mình mỹ ngọc lấy ra dùng một đầu màu bạc dây truyền gấp hệ tự mình cho khương yên nhiên mang theo xem được không mỹ ngọc treo ở trước ngực tản ra một loại dòng nước ấm, cho người ta một loại cảm giác thư thích khương yên nhiên hết sức gứa thích cựu thiên thập địa bên trong rốt cuộc tìm không ra dễ nhìn hơn người người ninh vân cười nói ngươi lúc nào thì như thế biết nói chuyện rồi khương yên nhiên nhu tình chậm rãi trông lại huệ các ngươi hai cái muốn tú ân ái cũng đừng ngay trước tiểu minh nguyện trước mặt tú có được hay không làm hư tiểu hải tử sau lưng một đạo bạch ảnh bay xuyên mà ra cùng trước đây cùng so sánh đại bạch cẩu thân thể phảng phất biến lớn suốt một vòng toàn thân lông tóc cũng là bóng loáng nhu thuận rất nhiều như cùng một con màu trắng sư tử. Người xuất quan. Ninh Vân thấy đối phương, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, hắn có thể cảm nhận được, tại đại bạch cầu trên thân, tản mát ra một loại mạnh mẽ khí tức, xa so với chính mình dĩ vãng gặp được cổ đế cấp cường giả, còn muốn làm người ta kinh ngạc. Tiểu tử, bản đế nghe nói ngươi đi hoàng tộc một chuyến. Sự tình thế nào? Đại bạch cầu hỏi. Hoàng tộc chi tổ bị ta dùng thánh huyết thức tỉnh, mà lại tại nàng chỗ nào, ta biết được một ít chuyện ninh vân đem chuyện đã xảy ra tinh tế nói tới đại bạch cầu nghe vậy trên mặt kinh ngạc nhìn xem ninh vân bản đế quả nhiên không có đoán sai ngươi tiểu tử này thật cùng bất lao sơn có quan hệ chẳng qua là không nghĩ tới đúng là cái kia mạc tiểu tử sư đệ chương 253, quyết chiến đem đến ninh vân không muốn ở phương diện này đảm quá nhiều lại cùng đại bạch cầu nói chuyện tào lao vài câu về sau cuối cùng mang theo tiểu minh nguyệt cùng khương yên nhiên hai người hướng phía nguyên phong hậu sơn đi đến mà cũng chính là ngày hôm đó Ninh Vân đem nâng đại hôn tin tức, bắt đầu điên cuồng bao phủ toàn bộ thiên vũ, cuối cùng kinh động toàn bộ thương lan. Thánh thể lại sắp kết hôn rồi. Này không khỏi cũng quá đột nhiên a. Rất nhiều người khi biết tin tức về sau, ý nghĩ đầu tiên liền cảm giác đây là tin đồn. Nhưng sau này, theo tin tức càng truyền càng xa, mọi người mới hiểu rõ, này đúng là thật. Thánh thể đại hôn, quân hùng thiên hạ chung đi thương vân, này chính là một trận khó có thịnh hội. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, thiên vũ giới liền đã là kín người hết chỗ. Trận này đại hội có thể nói cả thế gian đều chú ý. Nhà gái là ai? Hẳn là giao trì thánh nữ. Có người tò mò mở miệng. Dù sao trước lúc này, vẫn luôn có nghe đồn, Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ ở giữa còn có lấy một loại đặc biệt lớn quan hệ. Cũng không là, nghe nói là một cái tên là Khương Yên Nhiên Nữ Tử, cùng là Thương Vân Đệ Tử. Khương Yên Nhiên? Nay ta biết, giống như là Thiên Vũ Yên Quốc Khương Gia Đại Tiểu Thư. Các giới, rất nhiều người đều đang nghị luận. Chủ đề đều vây quanh Ninh Vân cùng lần này đại hôn sự tình. Vương gia thần thể vương như tuyên, hôn nguyên thánh tử Nam Cung Thị, thái nhất thánh tử đám người, đều là khi biết tin tức về sau, trước tiên chạy tới thương vân. Nghe nói liền cái kia đang đang bế quan Nam Hoàng tiên thể Tử Tử khung đều cho kinh động đến, đang định xuất quan, đi thương vân, muốn tham dự Ninh Vân đại hôn. Đương nhiên, không chỉ là thiên vũ, thương lan các giới, rất nhiều đỉnh cấp thiên tài và nhân vật, cũng lần lượt đến, trong đó lợi dụng linh hư các thánh Tử. Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử đám người cầm đầu, những người này cũng là tại sau này biết được ngày đó cái kia sông sáo vong xuyên tháp thứ 108 tầng người chính là thánh thể Linh Vân. Mà cung lúc đó, tại phía xa Thiên Vũ, tại phía xa Thương Lan bên ngoài mỗ mảnh tinh vực ở trong. Một tên bộ dáng nhìn qua mạc cước chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, giờ phút này đứng ở một mảnh dây núi đỉnh, hắn áo trắng như tuyết, tầm mắt xa nhìn phương xa, không biết là đang suy nghĩ gì. Ông sau lưng hư không hơi hơi chấn động một cái. sau đó chỉ gặp một tên cầm trong tay một kiếm nam tử hiện thân mà ra như thế nào bạch y nam tử đôi mắt hơi nghiêng nhìn phía đối phương mở miệng hỏi một kiếm nam tử cười một tiếng ma giới đích thật là tại nghỉ ngơi dưỡng sức lại đã vận sức chờ phát động xem chừng lại không lâu nữa liền sẽ quay đầu trở lại đại quyết chiến muốn tới đến sao bạch y nam tử nghe vậy nhịn không được nói nhỏ một tiếng tay cầm một kiếm nam tử cũng là mắt nhìn xa không thở dài nói năm đó chín đại thần vương Bây giờ, liền chỉ còn lại có sư huynh đệ chúng ta hai người, chấn thủ ở này thanh giới dịa ngàn và thế. Ngươi nói, chờ chúng ta sau khi chết, có thể hay không vĩnh lưu truyền thiên cổ, bị thế nhân vĩnh viễn ghi khắc đâu. Tại Thương Lan, chúng ta không phải đã vĩnh lưu truyền thiên cổ sao? Bạch đi nam tử cười đáp lại nói, một kiếm nam tử nghe vậy khẽ giật mình, cũng là nở nụ cười. Những năm này, ta chả ma giới tôn sư 98 người, so sư đệ nhiều hai người, dựa theo ước định, lần này đánh cược ta có thể thắng. Chưa tới cuối cùng, há có thể nói kết cục đã định, sư huynh nhưng chớ có chơi xấu mới là, chúng ta đây không phải còn chấn thủ ở này hả, nói không chừng ta cuối cùng có thể phản siêu đâu. bạch thi nam tử cười nói, ma giới tôn chủ cấp cao thủ, hầu như đều bị chúng ta cho tối giết sạch, sư đệ mong muốn phản siêu, có thể là không có dễ dàng như vậy, mà lại. Trước đây không lâu sư muội đưa tin tại ta, tam sư đệ đem nâng đại hôn, ta đang nghĩ ngợi, muốn hay không trở về một chuyến. Một kiếm nam tử nói ra, ồ, bạch đi nam tử nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, hắn mắt nhìn xa không, yên lặng một lát sau, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nên trở về một chuyến, ma giới chi thần sắp thức tỉnh, cuối cùng quyết chiến sắp tới, ba kiếm của sư đệ xương, là này một trận chiến bên trong không thể thiếu trợ lực. Nói tới chỗ này lúc, bạch đi nam tử đột nhiên hỏi, có không sư tôn tin tức? Cầm trong tay một kiếm nam tử nói, cùng ma giới chi thần quyết chiến, có hai người chúng ta cùng tam sư đệ hợp lại. hẳn là liền đầy đủ, không cần quá nhiều sư tôn, bây giờ lão nhân gia ông ta đang tại vạn giới ở trong tìm kiếm tứ sư đệ hạ là đây. Bạch đi nam tử nghe vậy gật đầu, nói: "Nếu như thế, liền đi thôi, trở về một chuyến, vừa vận đoạn thời gian trước, ta dùng trận chi chân quyết tăng cường nơi này phong ấn, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì." Cuối cùng, hai người tan biến tại trên đỉnh núi, mất tung ảnh. Lại qua bảy ngày, thiên vũ giới, Nguyên Phong hậu sơn, cho đến ngày nay, Ninh Vân Đại Hôn tin tức sớm đã chuyển khắp Thương Lan mỗi một chỗ ngóc ngách. Rất nhiều cùng hắn từng có vãng lai tuổi trẻ thiên tài, đều đã tiến vào Thương Vân bên trong. Một ngày này, Ninh Vân sớm thỉnh yến, tại Nguyên Phong Hậu Sơn mời vương như Uyên từ từ khung đám người tổng hợp. Có mặt thiên tài có tới gần hơn trăm người, cơ hồ đều là đến từ Thương Lan các giới nhân vật cấp độ thánh tử. Ninh Mô Đại Hôn, chư vị có thể tới Tân Búc, ta rất cảm thấy vinh hạnh, một chén này, liền uống trước rồi nói. Nguyên Phong Hậu Sơn. làm tất cả mọi người ra trận về sau, Linh Vân đứng lên, nâng chén kính hướng mọi người. Khương Yên Nhiên liền ngồi bên cạnh hắn, đồng dạng nâng chén kính ra. Mọi người cười đáp lễ, Vương Như Viên nói: Ninh huynh đại hôn, nếu không thể tham dự, này há không phải chúng ta tiếc nuối lớn nhất? Ngươi xem, Tử huynh đang gặp bế quan thời điểm, không phải cũng chạy ra ngoài sao? Từ huynh bế quan trùng kích đại thành tiên thể, bây giờ sớm xuất quan, không biết phải chăng là đã thành công." Ninh Vân cười hỏi, tầm mắt hướng Từ Từ khung nhìn lại. từ từ khung ngồi tại tại chỗ, nhẹ gật đầu. may mắn đại thành, bất quá tu vi phương diện vẫn là hơi thấp, mong muốn đuổi theo ninh huynh bộ pháp, sợ là không dễ. bây giờ, ninh vân đã là trạm đạo cảnh ngũ trọng thiên thực lực, tu vi như vậy, đã xa xa vượt qua vương như duyên cùng từ từ khung hai người. cái này khiến đến bọn hắn có chút xấu hổ. dù sao tại mấy năm trước, ninh vân bất quá là mới vào hóa linh cảnh, mà hai người bọn họ sớm đã bước vào quy khư nhiều năm. ai ngờ tại ngắn ngủi này số năm bên trong. Ninh Vân thực lực tăng nhanh như gió, cho tới bây giờ, đã là chân chính đem hai người bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Lần này đại hôn, chỉ sợ sẽ không cử hành đến quá thuận lợi, người đến nhất chuẩn bị cẩn thận. Hoàng Dĩnh tuyên bỗng nhiên mở miệng. Ninh Vân cười cười, có quan hệ với những chuyện này, hắn đương nhiên là biết đến. Trên thực tế, sớm tại vài ngày trước, chính mình liền nghe nói một chút tin tức, Thái Cổ Long Tộc, Tử Tiêu, Huyền Quốc các thế lực lớn, sớm đã tại âm thầm nưu tính. Chuẩn bị lần này thánh thể đại hôn phía trên ra tới làm khó dễ. Những thế lực này đều là truyền thừa vạn thế bất hủ tồn tại, đáy xúc tích thâm hậu, lại đang gặp tiên môn buông xuống, thánh cùng đế cấp nhân vật không ngừng phá nguyên mà ra, tới lúc đó, chỉ sợ sẽ có không ít thánh vương cấp bậc nhân vật, thậm chí là đế cảnh cao thủ, xuất hiện tại trong hôn lễ. Ninh huynh nếu là cảm thấy có phiền toái đều có thể nói một tiếng chính là, ta mục gia nhất định đứng ra. Mục chi hiên nói, mươi 254, cả thế gian đều chú Mục huynh hảo ý, ta Ninh Vân tâm lĩnh, bất quá vấn đề cũng không lớn, đến lúc đó như thật ứng phó không được, Mục gia có thể xuất thủ tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Ninh Vân cười nói, Mục gia lão tổ Mục Hề, hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong 36 thiên cương tinh một trong, mặc dù Tu Vi không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng phóng nhãn đương thời, cũng cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn so sánh nhau nhân vật, đây là một vị có thể coi là vô địch tồn tại. Lại đại bạch cầu cùng Mục Hề quan hệ vô cùng tốt. Đến lúc đó như thương vân thật có phiền thoái Mục hề làm sao có thể xem mà không để ý tới Cái này căn bản là không cần nói sự tình huống chi Đại bạch cầu dung luyện thần cách Tu vi đạt được tăng lên dữ dội Mặc dù không thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ Nhưng thánh đế cấp bậc cường giả phía dưới Chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể cùng hắn khiêu chiến Một trận tụ hội Tiến hành 3 ngày ba đêm Trong lúc đó vẫn như cũ là có không ít người theo các giới chạy đến Mãi đến ngày đại hôn đến trận này tụ hội mới sớm kết thúc xuống một ngày này thương vân bên trong phi thường náo nhiệt bốn phía có thể thấy được bóng người cơ hồ đều là đến từ các giới đỉnh cấp cao thủ ngày xưa ở giữa khó gặp trảm đạo cảnh cường giả tại đây bên trong ngươi cơ hồ đến không hết tuy là thánh cảnh nhân vật cũng ít nhất là tới hơn 10 người không ngừng thương vân thánh địa trước trong sân rộng nơi này vây tụ số người nhiều nhất khắp nơi có thể thấy được thiên tri tiểu nữ cấp độ thánh tử thiên tài đếm mại không hết thế hệ trước cường giả đồng dạng không ít Bây giờ đang cùng Diệp phi phạm, thương vân lão tông chủ đám người tụ tập cùng một chỗ, trong miệng trò chuyện với nhau cái gì, lộ ra cực kỳ hài thiện. Cuối cùng, làm các phương khách đến thăm gia trận không sai biệt lắm về sau, hạo nhật giữa trời, vào lúc giữa trưa, lễ hôn điển chính thức cử hành. Ninh vân tay rắc hương yên nhiên, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, hai người chân đạp thần quang, đến cái kia thương vân phía sau chậm rãi đạp không mà ra, như là một đôi kim đồng ngọc nữ, theo cái kia cửu thiên tri thượng vông xuống thế gian. Thời cơ đã đến, bái thiên địa. Lần này lễ hôn điển là từ diệp phi phạm tự mình chủ trì, giờ phút này hắn đứng ở một chỗ trên đài cao, làm Ninh Vân cùng Khương yên nhiên hai người hàng lâm xuống về sau, hắn cũng không có lưỡng lự, sạch sạch giọng về sau, chính là nhẹ giọng hô. Lễ hôn điển quá trình rất đơn giản, cũng không dừng già, bái xong thiên địa về sau, hai vị người mới phân biệt cho Ninh trưởng Thư vợ chồng cùng Khương Vân Thiên vợ chồng dâng lên nước trà. Sau đó, người mới nâng chén kính toàn trường. làm hết thể đều kết thúc về sau ninh vân lúc này mới mang theo khương yên nhiên ngồi ở thủ tịch bên trên cổ võ vương ra chúc mừng ninh huynh đại hôn đặc biệt đưa lên bổ để lá trà một cổ rất nhanh đến dâng tặng lễ vật khâu lần này đại hôn toàn bộ thương lan tinh vực 18 đại giới tới không biết nhiều ít tu giả cơ hồ đều là đại biểu riêng phần mình chỗ thế lực đồng thời mang tới muốn dâng lên lễ vật vương gia thần thể vương như huyên cái thứ nhất đi ra đưa ra một cổ lá trà bồ đề đạo trà nghe đồn Đây là một loại sinh trưởng tại thời cổ bên trong cấm khu hiếm hoi lá trà, ngâm chế uống, có trợ giúp tu giả ngộ đạo, cảm giác ứng thiên địa pháp tác công hiệu. Hôn nguyên thánh địa chúc mừng Ninh Huynh đại hôn, đặc biệt đưa lên hôn nguyên hạt sen một viên. Tại vương như viên về sau, nam cung thị cái thứ hai đi ra, hôn nguyên hạt sen, nghe đồn, hôn nguyên thánh địa bên trong, tỉ mỉ bồi dưỡng lấy một loại thánh liên, hạt sen có tôi thể công hiệu, mỗi ngàn năm mới một viên, hôn nguyên thánh địa tại Ninh Vân đại hôn thời điểm, đưa ra một viên. Rõ ràng phần lễ vật này, cũng không đơn giản. Cổ võ mục ra chúc mừng ninh huynh đại hôn, đặc biệt đưa lên đế khí một kiện. Mục chi hiên là cái thứ ba ra tới, hán một câu, chọc cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được ổ lên dâng lên. Này mục ra ra tay không khỏi cũng quá xa hoa chút, lại đơn giản thô bạo, lại trực tiếp đưa ra một kiện đế khí. Linh hư các chúc mừng. Nhật nguyện thần điện chúc mừng. Thái nhất thánh địa chúc mừng. Hoang cổ từ ra chúc mừng. Bác hoang yêu tộc chúc mừng. Một chuỗi lời chúc phúc tại toàn trường lan chuyên gia, nay chút cùng Ninh Vân có không sai quan hệ thế lực lớn, đều đưa ra giá trị cực cao lễ vật. Mỗi một kiện lễ vật quý giá trình độ, đều có thể coi là ít có, chọc cho toàn trường rất nhiều người con mắt đều nhìn thẳng. Giao chỉ chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên bàn đảo quả một viên. Giao chỉ người tự nhiên cũng tới, lại là từ giao chỉ thánh chủ tự mình dâng tặng lễ vật, Ninh Vân con mắt nhìn đi qua, trừ giao chỉ thánh chủ bên ngoài. phía sau nàng còn đi theo một ít trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đến nhưng ở những người này ninh vân cũng không có nhìn thấy vân hy chỉ là dâng tặng lễ vật khâu liền hao tốn trọn vẹn số cái canh giờ làm hết thể đến tham dự lễ hôn điện thế lực đều dâng lên chính mình mang tới lễ vật về sau thời gian đã là đến đang lúc hoàng hôn nơi xa chân trời trắng đoàn đám mây bị nhuộm thành mờ nhạt chi sắc xuyên thấu qua đám mây mơ hồ rõ ràng có hai vảnh trăng sáng đường nét theo bên trong chiếu rọi mà ra sau nguyệt cùng thiên Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa dị tượng. a đó là cái gì? Mà mọi người ở đây đang xem xét cái kia dị tượng thời điểm, bỗng nhiên, có mắt nhọn người phát hiện, tại sao như vậy chỗ hư không, Sau nguyệt dị tượng phía dưới, có một đoàn hắc ảnh hiện lên ra tới. Đoàn kia hắc ảnh tốc độ di động cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ngắn ngắn chỉ trong chốc lát không đến, liền tới gần thương vân vùng trời. Những người này, vương như viên meo lại hai con ngươi, cho tới bây giờ, đã là có thể nhìn ra. Đây là một nhóm mà cướp hơn 10 người đội ngũ, lại trong đám người, hắn thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Không chỉ có là có Long đế tử, còn có Huyền Quốc thái tử, cùng với tiểu bằng Vương Bằng Hạo, bao quát một chút thực lực không tầm thường tuổi trẻ thiên tài. Thái cổ Long tộc, chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Hạo Long thần chuông một kiện. Thái cổ bằng tộc, chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Thiên bằng cổ chuông một kiện. Huyền Hải Huyền Quốc, chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Huyền Hoàng Thiên chuông một kiện. Dạng này một chuỗi lời nói Tại toàn trường lan truyền ra, mới đầu mọi người còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng khi những người này, chỗ dâng lên lễ vật lại đều là cùng chung tương quan lúc, mọi người lúc này mới ý thức được, long đế tử đả người, sợ là kẻ đến không thiện. "Huyền Diệu, Bàng Hạo, các ngươi đây là ý gì?" "Linh huynh đại hôn, các ngươi đủ hiến chung, chẳng lẽ là tận lực tới quấy rối sao?" Vương Như Yên cùng Từ từ không đứng dậy, lần lượt mở miệng, hai người bọn họ đều cao mày, mắt nhìn giữa không trung long đế tử đả người. Đưa chung, thống chung. Sự tình đã rất rõ ràng, đám người này xuất hiện, tuyệt đối là tới tận lực nhiễu loạn lễ hôn điện. Ha ha, chúng ta nhưng không có quấy dối ý tứ, liền là đơn tổn tới đưa chung thôi. Chính các ngươi hiểu lầm trong đó hàng nghĩa, vậy nhưng không hoán chúng ta được. Huyền quốc thái tử cười nhạt nói. Tiếp lễ đi. Long đế tử đạm thanh mở miệng. Nói xong, hắn cùng bằng hạo, huyền quốc thái tử ba người vung tay lên, trong chốc lát, cái kia trôi nổi ở trên không ở trong ba kiện thần trung Chính là như là một ngọn núi lớn, vô đập xuống, trực chỉ ninh vân chỗ. Cho ta ninh vân đưa ông, như thế đại lễ, như thế nào gánh xứng đáng. Các ngươi còn là chính mình thu cất đi. Ninh vân cười nhạt một tiếng, theo tại chỗ đứng lên, hắn linh hải vận chuyển, bàn tay lớn chính là lăng không nhấn ra, trong chốc lát, một cỗ mênh ngông thần lực liền đem ba đỉnh chuông lớn cho phản chấn trở về. mươi 255, khí thế hung hăng. Ẩm. Ba đạo tiếng vang quanh quẩn. Ba kiện cổ trung bị Ninh Vân đẩy lui trở về, trực tiếp đập vào Huyền Quốc Thái tử, Long Đế tử cùng Bàng Hạo ba người trên thân. Đây là dẫn thần cách lực lượng phản chấn mà xuất lực lượng, ba người chỗ nào chống đỡ được? Trực tiếp là bị chuông lớn cho đẩy lui, trong miệng nhịn không được ho ra máu tươi. Các ngươi hẳn là vui mừng, nếu không phải hôm nay là ta đại hôn, không nên thấy máu, bằng không mà nói, định nhường ba người các ngươi có đến mà không có về. Ninh Vân cười nhạt, trong lời nói đầy là một loại ý uy hiếp, nhưng nói ra câu nói này lúc. hắn sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. làm sao? thánh thể không thu ta long tộc dâng tặng lễ vật. ha ha, chẳng lẽ là ta huyền quốc đưa ra lễ vật, không có mặt bài sao? hôm nay người nếu không thu, chính là không cho ta bằng tộc mặt mũi. đống nhiên, tại hư không cách đó không xa, liên tục truyền đến ba đạo thành em bất động. mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, sau một khắc chỉ gặp cái kia nguyên bản bình tĩnh hư vô chỗ, ba đạo thân ảnh lăng không bước ra. đây là ba vị lão giả, phân biệt là đến từ huyền quốc. Long tộc cùng bằng tộc. Theo ba người buông xuống, trong chốc lát, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập toàn trường, ép tới giữa sân tất cả mọi người cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Khí thế thật là mạnh. Ba người này, dù chưa thành đế, nhưng ít ra đều là thánh cảnh bên trong vương giả, đế cấp cao thủ phía dưới, gần như có thể xưng nhân vật vô địch. Rất nhiều người xôn xao, nhịn không được nghị luận, sớm liền nghe nói, Long tộc cùng huyền quốc nhóm thế lực, trong bóng tối sớm có mưu tính. Muốn vu thánh thể lễ hôn điện phía trên ra tới làm khó dễ. Xem chư vị lần này tư thế, chỉ sợ các ngươi đều cũng không phải là chân tâm tới chúc mừng à. Diệp Phi phàm vập ra, đi tới trên không trung, đây là một tôn tại mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh tồn tại, hắn đứng chắp tay, độc mặt ba vị thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, lời nói đầy đủ ngay thẳng. Bạch! Mà liên tại Diệp Phi phàm vừa mới hiện thân ra tới nháy mắt, nơi xa hư không, một cố dị thường năng lượng ba động dập dờn mà lên. Sau đó tất cả mọi người liền có thể cảm nhận được, một cô minh ngông đế uy buông xuống toàn trường. Chỉ gặp, cái kia hư vô chỗ, ba đạo thân ảnh liên tục bước ra, đây là ba vị bước vào đế cảnh cường giả. Làm sao? Chẳng lẽ thương vân không chào đón chúng ta đến? Ba vị cổ đế cấp cường giả hiện thân, minh ngông vô tận đế cảnh uy áp tràn ngập toàn trường, làm cho rất nhiều người nhịn không được nhẹ thở. Dù cho là diệp phi phạm, giờ phút này cũng là nhịn không được hơi hơi như mày, nhận cái kia cố đế uy ảnh hưởng. Mà hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Bệnh. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, thương vân bên trong, bốn bóng người đủ cướp mà ra, đi tới diệp phi phạm bên cạnh. Bốn người này, đều có lấy lai lịch không tầm thường cùng tu vi, giao chỉ thánh chủ cầm trong tay đế kiếm, còn có một vị hoàng cổ Liễu ra phá nguyên mà ra thánh vương cấp nhân vật, còn lại hai người, một người trong đó liền là linh tộc đế cảnh lao tổ, cùng đến từ hoàng cổ Tử gia thánh vương cấp nhân vật. Hôm nay thánh thể đại hôn, chư vị nếu muốn quấy rối. có thể đừng trách chúng ta không khách khí linh tộc đế tổ hư lạnh, trực tiếp nói lời ác độc thú vị bản đế cũng muốn nhìn một chút ngươi làm sao cái không khách khí pháp một đạo cười lạnh quanh quẩn thiên địa sau đó tại cái kia ba vị cổ đế cấp cường giả sau lưng lại là liên tục có thất đạo thân ảnh lặng không bước ra nay hiện thân ra tới bảy người toàn bộ đều là có được đế cảnh thực lực phân biệt đến từ long tộc bàng tộc huyền quốc cùng tử tiêu huyền thiên hai đại thánh địa trong đó còn bao gồm loạn phong đại đế Cái này tại thiên vũ kết giới xé rách thời điểm, đầu tiên xâm lấn tiến đến đế cảnh đại năng. Mười vị cổ đế, giữa sân, rất nhiều người xôn xao, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia mười đạo thân ảnh. Mười người này, mỗi một cái đều là bước vào đế cảnh tồn tại, có được đủ để quét ngang thiên hạ lực lượng cường đại, trong nháy mắt có thể diệt tuyệt thế thánh chủ, huy kiếm chạm bại một phương thánh địa. Ta thảo, so nhiều người đúng không? Tin hay không bản đế một ngụm nuốt sống các ngươi Một đạo bạch ảnh bay xuyên mà ra, đại bạch cầu xuất hiện, nó vẫn như cũ là như dị vãng như vậy, miệng ra thành bẩn, mới vừa tới đến diệp phi phàm bên cạnh lúc, đại bạch cầu nhịn không được mắng, mấy con chim nhỏ, mấy con tiểu trùng tụ tập cùng một chỗ, liền muốn đại náo hôn lễ của người khác rồi. Tới tới tới, nhường bản đế nhìn một chút, đến tột cùng là cái kia thứ không sợ chết, tiến lên một bước thử một chút. Cầu huynh, hôm nay chính là ngày đại hỷ, ngươi liền thiếu đi nói chút thô tục đi. Tại đại bạch cầu về sau. Một đạo cười nhạt tiếng chuyển đến, Mục hề cũng là vợ gia ra, cùng hắn đồng hành, còn có một người, võ đế võ lang phong. Vô luận là đại bạch cầu, cũng hoặc là võ lang phong, Mục hề, ba người này, đều là tuyên cổ bên trong bất diệt tồn tại, xương tôn nhất thế cường giả vô địch, cho dù là đối đầu trước mắt này mười vị cổ đế, cũng cơ hồ chuyện đương nhiên. Một con chó thôi, cũng dám hung hăng càng quái, ngươi thật sự coi chính mình vô địch, có thể xem thường thiên hạ sao. Tiếng hừ lạnh vang lên. Minh mông đế áp lực trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường, làm cho thiên địa biến sắc, ám trầm rất nhiều. Sau đó chỉ gặp, tại cái kia mười vị cổ đế cường giả sau lưng, lại có sáu bóng người lăng không bước ra. Thánh đế. Linh tộc đế tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, tại sáu người này trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Sáu người này, đã không chỉ là bình thường cổ đế đơn giản như vậy, vậy mà đều là bước vào thánh đế cảnh giới cường giả. Cái gọi là thánh đế, cũng chính là trong truyền thuyết tiên. Sáu vị vô địch tiên, hôm nay lại cùng nhau buông xuống đến nơi này. Cái này, thương vân bên trong, tất cả mọi người nín thở, bị loại kêu mênh mông khí tức ép đến sắp nghẹt thở, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phía trên một màn. Từ lúc mới bắt đầu ba vị thánh vương, lại đến mười vị cổ đế, cuối cùng là sáu vị vô địch tiên cảnh đại năng. Những người này liên tục buông xuống đến nơi này, như thế chiến trận, không thể bảo là không kinh người. Nhưng theo thế cuộc trước mắt đến xem, ninh vân bên này cũng chỉ có đại bạch cầu, mục hề Võ đế thêm bên trên một cái linh tộc đế tổ. Bốn người này, thật muốn đánh lên, chỉ sợ thật đúng là không phải đối diện địch thủ. Ta thảo, đám gia hỏa này là từ đâu tìm đến nhiều cao thủ như vậy. Giờ phút này, cho dù là đại bạch cầu cũng nhịn không được như mày. Đối phương khí thế hung hăng, thế cục hôm nay, chỉ sợ thật sự có chút không ổn a. Sư Minh, ngươi cảm thấy thực lực của những người này như thế nào? Mà liên tại toàn trường tất cả mọi người yên lặng thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe tại phía ngoài đoàn người. chuyển đến một đạo tiếng cười khẽ mọi người theo bản năng chuyển mắt nhìn lại chỉ thấy tại quảng trường diện chỗ một gốc cổ thủ dưới chẳng biết lúc nào lại là đang ngồi hai tên thanh niên nam tử trong đó mở miệng nói chuyện một người thân mang áo trắng trong tay đang cầm lấy một cái đùi gà gặm đến miệng đầy đều là bóng mơ bộ dáng một người khác thì dựa vào trên đại thụ bên cạnh trưng bày một thanh kiếm gỗ hắn trong tay cầm một bầu rượu ngửa đầu uống xong một ngụm sau nói tạm được tại thần vương đạo lực trấn áp xuống Còn có thể có này tu vi, hoàn toàn chính xác không dễ, bất quá tương đối mà nói, vẫn còn có chút yếu đi. chương 256, thanh niên thần bí. Hai người tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người. Bọn hắn loại kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng, khiến cho người không khỏi thấy kinh ngạc. Hai người này là ai? Khẩu khí nghe không nhỏ, 10 vị cổ đế cấp cao thủ, 6 vị vô địch tiên cảnh đại năng, tại bọn hắn trong miệng, thực lực lại chẳng qua là vẫn được. mà lại có chút yếu đi. Càn rỡ, các ngươi là ai? Giáng tại này đối chư vị tiên tôn soi mói. Phía trên trời cao, cái kia trước hết nhất hiện thân ra tới ba vị thánh vương cường giả, giờ phút này tầm mắt hướng phía cổ thụ dưới hai tên thanh niên nhìn gần tới, mở miệng quát lớn. Nhưng mà, đối mặt ba vị này thánh vương cường giả quát lớn, cái kia hai tên thanh niên lại phảng phất không có nghe thấy, dựa vào trên cây thanh niên tự mình uống trong bầu rượu ngon, phảng phất mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà một tên khác nam tử mặc áo trắng, đem trong tay đuổi gà gầm xong đúng là dưới tảng cây đào cái hố, đem xương cốt cho giấu đi, sau đó phủi tay, đứng người lên, tầm mắt chống lại, tiên tôn. Bây giờ thế gian này ở đâu ra tiên? Là ai cho các ngươi phong tiên vị? Sáu vị tiên tôn tại thượng cổ lúc chứng đạo, vào tiên cảnh, thiên điệu làm gương, vừa lại không cần người khác tới sắp phong. Một tên thánh vương hử lạnh mở miệng. Cái kia tự mình uống rượu thanh niên cũng đem trong bầu chi rượu uống cạn, dơ dơ lên bầu rượu. phát hiện rốt cuộc ngược lại không ra một giọt về sau, hắn lắc đầu đứng lên, đem rượu ấm treo ở bên hông, bên cạnh một kiếm cầm vào ở trong tay, tầm mắt đồng dạng trông lại, tu giả vốn là nghịch thiên hành đạo, có hay không làm tiên, làm sao dùng nhưng để thiên địa làm dám. Thiên địa sẽ chỉ hạ xuống lôi phạt, xóa bỏ chúng sinh, có thể chưa từng có vì ai làm dám nói đến đây. Hầu nôn loạn ngữ, hai người các ngươi có can đảm này đối tiên tôn nói năng lô mãng, làm giết. Ba vị thánh vương hừ lạnh một tiếng, Một người trong đó lăng không bước ra, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống trông lại, hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ông! Hư không bàn tay lớn bao trùm cả mảnh trời không, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, ẩn chứa một loại đáng sợ gợn sóng, lực lượng pháp tắc như là hình thành một mảnh dọa người đại dương mênh ông, hung hăng chấn áp mà xuống, như có thể diệt giết thế gian này hết thể sinh linh. Ba, Nhưng mà chỉ gặp, cái kia hai tên thanh niên lại là đứng tại chỗ, vẻ mặt thông dòng. Giống như không vì thế gian này bất cứ chuyện gì mà thay đổi, làm cái kia hư không bàn tay lớn lân cận đỉnh đầu của bọn hắn thời điểm, lại là đông nhiên diệt vòng tiêu tàn xuống, phảng phất chưa từng xuất hiện. Ừm. Cổ đế cấp cường giả. Ba vị thánh vương những mày, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay hóa giải bọn hắn công kích, đủ để rõ ràng, hai vị này không biết lai lịch thanh niên thần bí, hơn phân nửa cũng là bước vào truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Khó trách lớn lối như thế. Một người trong đó hử lạnh nói. Hai người này là ai? Mà cùng lúc đó, mọi người ở đây đều là trên mặt hiện lên một loại vẻ kinh ngạc, tầm mắt đối mặt, trong miệng nghị luận ở ý, nhưng lại phát hiện, ở đây lại không một người có thể nói ra hai người này lai lịch cùng thân phận. Có lẽ là ta thiên vũ một thời đại nào đó bên trong xương tôn vô địch cổ đế đi. Có người lên tiếng như vậy. Hai tiểu tử này vậy mà thần không biết quỷ không hay trở về rồi. Giờ phút này, cũng chỉ có đại bạch cậu cùng mục hề, võ lăng phong ba người nhận ra này hai tên thanh niên. ba người tầm mắt nhìn nhau đều là có thể thấy trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng nhưng lại chưa đi ra cùng hai người nhận nhau mà là lẳng lặng đứng tại chỗ trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi xác phảng phất là đang chờ xem một trận trò hay chẳng lẽ bọn hắn nhận ra hai người này ninh vân rõ ràng đã nhận ra giữa không trung đại bạch cầu cùng mục hề võ lăng phong ba người trên mặt biểu tình biến hóa trong lòng nhịn không được tò mò hai vị khẩu khí không nhỏ cũng không biết có hay không thật là có bản lĩnh đối với chúng ta soi mói đâu Đồng nhiên một cố minh ngông đế uy tràn ngập phía trên trời cao cái kia mười vị cổ đế cường giả bên trong một tên thân mang cẩm ý ỉa lương khoác trường bảo nam tử trung niên đứng dậy vô cùng vô tận đế cảnh uy áp ở trên người hắn lan tràn ra diễn hóa thành một loại cổ xưa mà cường đại thánh thuật đó là một thanh hư hảo màu vàng kim trường kích mang có đáng sợ lực lượng pháp tắc sen lẫn ở giữa trước mắt chính là đâm xuyên mà xuống muốn đem hai tên thanh niên tại chỗ đánh chết giết giang giác. chỉ gặp Thanh niên mặc áo trăng kia tay cầm hơi giò xét, sau một khắc, phía sau hắn cái kia vừa mới bị vùi sâu vào trong đất xương cốt, chính là tự chủ chui từ dưới đất lên bay ra, đi tới trong tay của hắn. Hắn một tay cầm xương cốt, giữa trời vung khẽ mà qua, trong chốc lát, hư hảo màu vàng kim trường kích tựa như là bị một vệ lực lượng vô hình cho tan giã thành hư vô. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trận tròn mắt, cuối cùng là người nào? Vậy mà dùng một cục xương, tuy tiện liền tan giã một vị cổ đế cấp cường giả công kích. chúng ta tới giúp ngươi trong trời cao mặt khác cái kia chín vị cổ đế cấp cường giả liếc nhau một cái rõ ràng cũng là đã nhận ra này hai tên thanh niên bất phàm trong đó hai người vợ ra không nói hai lời liền trực tiếp đánh ra thủ đoạn của chính mình si. Si si. một vòng sáng chói chói mắt hạo nhật lăng không hiện hiện mang theo nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao như có thể bốc hơi thế gian này hết thảy đây là một loại cổ lao bí thuật mặt trời chân quyết chỉ thấy tại cái kia vòng hạo nhật bên trong mảng lớn trói lọi thánh mang chết xạ mà xuống, diễn hóa tạo thành từng đạo đáng sợ nóng bỏng kiếm quang, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, phảng phất mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa một loại pháp tắc khác nhau huyền bí. Giang giác, giang giác, giang giác, bạch đi nam tử trên mặt cười nhạt, hắn hai đầu ngón tay nắm bắt cái kia gặm còn lại xương cốt, giữa trời vung liền, đúng là dùng xương đợi kiếm, chạm ra một đạo kiếm vô hình ánh sáng, kiếm quang những nơi đi qua, không gian diện tích lớn sụp đổ tăng dã. cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo nóng bỏng kiếm ảnh trực tiếp lăng không xé rách ầm ầm cái kia vòng hạo nhật bị kiếm quang ảnh hưởng đến trực tiếp bị đánh đến nổ nát hóa thành đầy trời cuồng loạn song khí bao phủ trời cao cái này người thực lực bất phàm, chúng ta cùng ra tay trong trời cao còn lại 7 vị cổ đế cấp cường giả cũng ngồi không yên dồn dập vào ra cho tới bây giờ 10 vị cổ đế cấp cường giả hợp lại quần quận lại đáng sợ đế cảnh uy áp đan vào một chỗ làm cho phương này hư không đều là không khỏi trở nên tối trầm xuống. Tất cả mọi người xôn xao, sắc mặt kỳ biến, càng có một ít tu vi yếu ớt người tại cố khí tức này áp chế xuống, nhịn không được ho ra một ngụm máu. Mười vị cổ đế liên hợp ra tay, trường hợp như vậy, nhìn trung tiên cổ tuế nguyệt bên trong cũng cực ít từng có xuất hiện. Các ngươi nếu có thể từ trong tay của ta cướp đi cái cục xương này, hôm nay ta liền có thể không giết các ngươi. Thanh niên áo trắng cười nhạt phát ra tiếng. trên mặt từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại thong dong vô cùng bộ dáng nhưng mà hắn lại là làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được trận tròn mắt đặc biệt là trên bầu trời cái kia mười vị cổ đế bây giờ cái chán gân xanh bùng nổ trong con ngươi lên cơn giận dữ đoạt xương cốt cái này người khi bọn hắn là chó sao đối phương lời nói không thể nghi ngờ là đối bọn hắn những người này sỉ nhục lớn nhất chương 257, không có gì sánh kịp chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay như không giết ngươi Bản đế thể không là người. Cuối cùng, một tên cổ đế cường giả nhịn không được, gầm thét ở giữa, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết. Ông. Giọt máu tươi này bắt đầu cháy rừng rực rực, chớp mắt chính là huyễn hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, bao trùm phương này hư không. Xì. Sì. Nhưng mà, thanh niên áo trắng lại là cười nhạt, trong tay xương cốt vùng khẽ ở giữa, đầy trời biển lửa chính là bị kiếm khí vô hình chém thành hai nửa, tại chỗ diệt vong tiêu tán xuống. Xì sì 4. Ngay trước toàn trường mặt của mọi người, thanh niên đem trong tay xương cốt ném ra, trôi nổi tại trên không trùng, hắn cười nhạt nói, đến, trong các người, người nào như có thể đến gần cái này căn cốt đầu trong vòng ba bước, hôm nay ta liền không lấy tính mạng của hắn. Côn vọng, ngươi thật coi chính mình vô địch sao. Mười vị cổ đế nổi giận, một người trong đó quát lạnh ở giữa, trực tiếp ra tay, liên tiếp đánh ra mười tám loại khác biệt cổ thánh pháp, uy thế thao thiên, mỗi một loại thánh pháp đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. nện như điên mà ra. ầm ầm. Nhưng mà, này chút cổ thánh pháp mặc dù đáng sợ, nhưng khi tới gần cái xương kia đồng thời, lại hoàn toàn là bị một loại lực lượng vô hình cho ngăn cách ra, căn bản là không có cách tới gần quá nhiều. Thật mạnh. Bốn phía, tất cả mọi người trận tròn mắt, bao quát ninh vân ở bên trong, bây giờ trong lòng nhịn không được run sợ. Hai cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ dựa vào một cây ăn để thừa xương gà, liền đỡ được này chút cổ đế cường giả hết thẻ công kích phu quân nhận đến bọn hắn sao khương yên nhiên liền đứng tại ninh vân bên cạnh nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đế cấp cường giả dĩ vãng cái kia gần như vô địch tại thế đế cảnh đại năng bây giờ đúng là bị một cái không biết lai lịch thanh niên đùa bỡn tại tay cầm ở giữa khí kịch tính như vậy một màn nếu không phải tận mắt nhìn thấy cơ hồ sẽ không có người tin tưởng ninh vân lắc đầu ta mặc dù phát ra không ít thiết mời nhưng hôm nay đến đây tham dự lễ hôn điện người Phần lớn đều là không ngợi mà tới, hai người này ta cũng chưa gặp qua. Vậy coi như quái. Khương Yên nhiên tò mò. Theo lý mà nói, hai người này cùng Ninh Vân chưa từng gặp mặt, lại làm sao có thể ra mặt giúp đỡ. huống chi bây giờ, đối phương vẫn là thẳng tiếp một chút đắc tội này mười vị cổ đế cấp cao thủ, nếu không phải cùng Ninh Vân quan hệ tốt đến trình độ nhất định, làm sao lại đi trêu chọc phải phiền toái như vậy. ngươi quá yếu, vẫn là biến thành người khác tới đi. Mặt đất phía dưới. Thanh niên áo trắng tầm mắt quét về phía vị kia ra tay cổ đế, không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà sau một khắc, vị này cổ đế cường giả lại như là bị lực lượng vô hình trọng thương, cả người bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Cái gì? Tình cảnh như vậy, chọc cho tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh niên áo trắng này đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào a? Lại chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang, liền để đến một vị cổ đế cấp cường giả ho ra máu bị thương nặng. Đế ẩn nó chư thiên. Trong hư không, một đạo quát lạnh tiếng lần nữa truyền đến, một vị cổ đế tay nắm một thanh đại kiếm, lăng không chém bổ xuống. Đó là một kiện đế khí, do đế cảnh cường giả tự mình vung chạm vì thế có thể nói thao thiên, phảng phất liền cái kia ngôi sao trên trời cũng có thể chém xuống tới. Ông, bạch đi nam tử nhất chỉ cơ nhẹ, dùng nhiệm lực điều khiển cái kia trôi nổi ở giữa không trung xương cốt. Mên ngông khí tức hiện hiện, tràn ngập bốn phương, trong khoảnh khắc, chính là diệt sạch vị này đế cảnh cường giả công kích. Si. Sương cốt hóa thành một đạo hồng quang, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn, hướng phía vị kia cổ đế cường giả đánh tới, như là một cái sao băng vạch phá bầu trời, uy thế dò người. Vị này cổ đế cường giả sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ nhào tới trước mặt, này rõ ràng cũng chỉ là một cây bình thường xương gà thôi, nhưng bây giờ, nó lại phảng phất là một đầu thái cổ hung thú như vậy, hướng phía chính mình đánh giết tới. Hắn theo bản năng lấy tay bên trong đế kiếm đón đỡ, làm nhưng như cũng là coi thường cái này căn cốt đầu uy lực. vị này cổ đế cả người bị lực lượng khổng lồ đánh bay mà ra trọn vẹn lui 1.800 bước, mới vừa rất ổn thân thể tạch tạch tạch khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi trong tay đế kiếm cái kia bị xương cốt va chạm địa phương nổi lên một vết nước, này đạo liệt ngân cấp tốc tràn ngập trước mắt liền trải rộng chỉnh cỗ thân kiếm sau một khắc, đế kiếm xe rách hóa thành từng khối sắt vụn từ trên không trung rơi xuống làm sao có thể giữa sân tất cả mọi người trợn tròn mắt ánh mắt đờ đẫn không thể tin nhìn xem cái kia trên bầu trời phát sinh một màn. Đây chính là một thanh đế binh cấp độ đỉnh cấp Pháp bảo a vậy mà liền như thế bị một cục xương cho đánh nát. Nếu không phải tận mắt nói, chỉ sợ sẽ là đánh chết bọn hắn tất cả mọi người, cũng không thể tin được này lại là thật. Vẫn là quá yếu. Thanh niên áo trắng lắc đầu, tấm mắt quét nhìn còn lại tám vị cổ đế cấp từng giả, từ Tốn nói, như thế mạt Pháp thời đại, thành đế không dễ, giết các ngươi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, hôm nay... Ta liền đem bọn ngươi trấn áp cùng Thiên Vũ phía dưới mặt đất, lấy các ngươi trong cơ thể đế khí nhuận nuôi lớn Địa Long Mạch, có không không phủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nay chút cổ đế cấp cường giả đều cho mày, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Người này mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể làm gì được. Các hạ khó tránh khỏi có chút uẩn vọng, ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình là tay cầm vạn linh sinh tử chấp trưởng giả sao? Một tiếng hư lạnh tiếng quanh quẩn. To do vang vọng bốn phương, không trung bên trong, cái kia một mực đối xử lạnh nhạt quan sát, chưa từng nói một câu sáu vị tiên cảnh đại năng, bây giờ rốt cục nhịn không được đứng dậy. Thành đế, cử thế vô song tiên cảnh đại năng, mỗi một người bọn hắn, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay, bài đi nam tử cử động, không thể nghi ngờ là khinh nhờn bọn hắn tiên uy. Chấp trưởng vạn linh sinh tử không dám nói, nhưng sinh tử của các ngươi hoàn toàn chính xác chỉ ở ta một ý niệm. Thanh niên áo trắng chân thành nói. Hài hước. không biết trời cao đất rộng sáu vị tiên tôn trên mặt cười lạnh liên tục tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn bạch thi nam tử bây giờ này khoảng cách ở giữa bọn hắn đã là nhân vật mạnh nhất coi như thanh niên áo trắng này thực lực là cùng bọn hắn sáu người giống nhau đạt đến thánh đế cảnh giới cũng căn bản không đủ để tại trước mặt bọn hắn như vậy rong rạc. ông nhưng mà đối mặt sáu vị tiên tôn lạnh dọn quát lớn thanh niên áo trắng lại là cười một tiếng hắn lớn tay nhẹ vây cái kia giữa không trùng xương cốt chính là hóa thành một phấn Tan biến thành hư vô, mà cùng lúc đó, tại Ninh Vân trên thân, một vị thần hồng đột nhiên tự chủ lướt đi, đi tới Bạch Đi Nam Tử trong tay. Đó là thần vương phục thiên cung. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, mười hơi bên trong, mặc cho các ngươi bỏ chạy, mười hơi qua đi, ta đem đại khai sát giới, sống hay chết, toàn xem chính các ngươi. Bạch Đi Nam Tử nhàn nhạt lời nói, rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, phảng phất một lời liền đoạn tuyệt này sáu vị tiên tôn sinh tử, không thể nghi ngờ. Sáu người khinh thường, thậm chí trong mắt nổi lên thao thiên sắc cơ. Đối phương nói, không thể nghi ngờ không phải đối bọn hắn lớn nhất xem thường. Một, hai, ba. Nhưng mà, thanh niên áo trắng có thể không để ý đến bọn hắn là ý tưởng gì, lại ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu đếm. mươi 258, Lục Tiên mất mạng. Chẳng lẽ, linh Vân kinh ngạc, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn nơi xa, tay kia cầm thần vương phục thiên cung thanh niên áo trắng. Làm sao vậy? thấy hắn bộ dáng như vậy khương yên nhiên tò mò đem tầm mắt trông lại ninh vân thẩm minh chỉ chốc lát sau đó nói nói ta nghĩ ta có thể có thể biết hắn là ai thần vương phục thiên cung nhìn chung này toàn bộ thế gian ra chính mình miễn cưỡng có thể đủ sử dụng bên ngoài còn có một người có thể làm cho nó nghe lệnh tạo hóa thần vương mạc vong trần cái này đột nhiên xuất hiện bạch di nam tử đối phương mạnh mẽ trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng loại kia đang sợ khí tức trong nháy mắt có thể diệt cổ đế Dù cho là thánh đế cấp bậc cứng, giả, đều tùy tiện có thể gạt bỏ. Nhân vật như vậy, nhìn trung thương lan tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, cũng tìm không ra mấy người. Chỉ sợ cũng chỉ có thời tiền hoang cổ những nhân vật kia, mới có thể dùng làm được đi. Mà trước mắt bạch đi nam tử, tay vẫy một cái, liền để cho đến trên người mình phục thiên cung tự chủ bay ra, không thể nghi ngờ, thân phận của hắn, đã rất rõ ràng. Nghĩ tới đây lúc, Ninh Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía cái kia xa xa cổ dưới cây. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đứng ở dưới cây một tên khác thanh niên, nhìn về phía trong tay đối phương một kiếm. "Này thanh kiếm gỗ, cái này người, có cực lớn khả năng chính là Thái Bạch Thần Vương." Ninh Vân kinh ngạc nói. Mà cùng lúc đó, đối với suy đoán của hắn, mọi người tại đây rõ ràng không biết, toàn trường yên lặng, chỉ có Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt, nhạt lan truyền. "8, 9." Số đến nơi đây lúc, Mạc Vong Trần thanh âm hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, "Xem ra các ngươi đều bỏ qua cơ hội. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có. Trong trời cao, sáu vị tiên tôn đứng song vai, từ đầu đến cuối đều không có đem dưới trận mạc vong Trần để vào mắt, một người trong đó đứng dậy, "Ông." Hắn có thể nói ngữ còn chưa triệt để hạ xuống, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng mênh mông thần lực lập tức tràn ngập toàn trường. Chỉ gặp Mạc Vong Trần đưa tay khẽ kéo dây cùng, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này lâm vào vô cùng tối tăm ở trong. Đầy trời mây đen cuồn cuộn, che đậy mặt trời, phảng phất toàn bộ thế gian đều tại thời khắc này rơi vào vĩnh dạng. C4 Hoa Mỹ mũi tên bắn ra, bị một loại vô cùng sáng trói thánh mang bao vây lấy, nó như là theo cái kia xa xôi hoang cổ tuế nguyệt bên trong tới, cường đại trình độ, khiến cho người thấy nghẹt thở. Ẩm Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, cái kia vừa rồi đứng ra, đang muốn nói cái gì tiền tôn đại năng, hắn cả người trực tiếp là bị một tiễn này cho bắn giết thành huyết vũ, hình thần câu diện. không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái gì? Tình cảnh như vậy, kinh trụ tất cả mọi người ở đây. Một vị có thể tung hoành cựu thiên thập địa vô địch tiên tôn, vậy mà cứ thế mà chết đi. Mặt khác năm vị tiên tôn cũng là sắc mặt kỳ biến, trong mắt nhịn không được nổi lên vẻ kiêng rẻ. Vừa rồi mũi tên kia, tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể tránh né, không kịp làm ra phản ứng chút nào. Mà lại, mũi tên kia bên trong, ẩn chứa khí tức khủng bố, mặc dù không phải hướng phía bọn hắn phóng tới, Nhưng nhưng cũng có thể nhường đến bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia tiến bên trong lực lượng kinh người, như có thể hủy thiên diệt địa, chấn sát thiên hạ này bất luận cái gì sinh linh. Một vị tiên tôn, ở ngay trước mặt bọn họ, cứ như vậy bị người giết. Cái này người, lui. Mặt khác năm người không có chút nào suy nghĩ nhiều, cho tới bây giờ, cũng rốt cục chân chính ý thức được mạc vong trần đáng sợ. Tại nhân vật như vậy trước mặt, bọn hắn này chút cái gọi là tiên tôn cường giả, tuyệt đối không có phản kháng chút nào dư lực. Nam bóng người nhanh lùi lại mà ra giống như một khắc đều không dám tiếp tục dừng lại vừa rồi ta đã cấp cho các ngươi cơ hội đáng tiếc mặc vong trần cầm trong tay thần cung đứng ở tại chỗ hắn lời nói mặc dù đạm nhưng lại như là xuất từ thần ma miệng một lời liền có thể đoạn tuyệt bất luận người nào sinh tử xì 4 tầm mắt nhìn cái kia hướng viễn không nhanh lùi lại nam vị tiên tôn mặc vong trần không có truy kích lý tứ hắn lần nữa kéo ra phục thiên cung lộng lấy lại kinh người mũi tên vạch phá bầu trời nâng một đầu thật dài linh khí cái đuôi tốc độ nhanh chóng cả thế gian ít có trong trước mắt chính là bắn rơi tại một vị trốn xa hơn 10 dặm tiên tôn đại năng trên thân ẩm vị này tiên tôn đại năng trực tiếp bị tại chỗ bắn giết hai cốt không còn liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra ẩm ẩm ẩm lại là liên tục vang lên ba đạo nổ vang mặc vong trần thần cung liền mở mỗi một tiện bắn ra đều tùy tiện bắn giết một vị tiên tôn ẩm ẩm còn lại người cuối cùng Cái này người lướt thân đi tới vạn dặm trên không trung, bàn tay lớn chấn xuất, trực tiếp là xé nát hư không, hiện ra một đạo tĩnh mịch tinh không cổ lộ, trước mắt chính là trốn vào đi vào. Ẩm. Có thể dù cho là như thế, hắn cũng vẫn như cũ không thể trốn cách số chết. Mặc vong trần tiễn, tựa như là có vạn giảm truy tung năng lực, một khi bị mũi tên khóa chặt người, cơ hồ không chỗ che thân. Vị này tiên tôn đại năng độ vào tinh không cổ lộ bên trong, đã là trốn xa giữa hư không, nhưng mà... Cuối cùng nhưng như cũng là bị một tiên bắn giết thành cho bụi. Cảm nhận được cái kia thâm không ở trong truyền đến một hồi đáng sợ năng lượng nổ vang, thương vân bên trong tất cả mọi người là bị kinh trụ. Hoành không vạn giảm tiễn sát tiên tôn, thực lực như vậy không khỏi quá mức kinh thế hai tục chút. Các ngươi đâu? Là nguyện ý bị ta chấn áp tại đây thiên vũ phía dưới vạn thế vẫn là nói, dự định cùng bọn hắn sáu người giống nhau. Mặc vong trần thu hồi ánh mắt, hướng phía giữa không trùng cái kia mười vị cổ đế cùng ba vị thánh vương cường giả mở miệng. Nhàn nhạt lời nói, nghe vào những người này trong thai, lại như là thần ma chi ngôn như vậy, mang có một loại không hiểu ma lực, tại trong đầu vang vọng thật lâu không tiêu tan. Ta, ta nguyện thần phục, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Một vị cổ đế đại năng lại cũng không chịu nổi sợ hãi trong lòng, lúc này quỳ lệ xuống dưới. Dạng này một cái thanh niên áo trắng, hắn trình độ đáng sợ, cơ hồ vượt ra khỏi nhận biết, trong lúc nói cười, tùy tiện chính là gạt bỏ sáu vị vô địch tiên tôn. Bọn hắn những người này như còn dám can đảm chống lại, hôm nay tuyệt đối cũng không cách nào còn sống rời đi. Chúng ta cam tâm bị trấn áp, chỉ cầu tiền bối không giết. Tại đệ nhất nhân quỳ xuống về sau, mặt khác chín vị cổ đế cùng ba vị thánh vương, cũng dồn dập thần phục, không còn dám có chút bất kính. Kỳ thật trấn áp những người này không có ý nghĩa gì, chẳng thà, để bọn hắn đi thánh giới bên cạnh, thủ giới văn năm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại đám người phía sau hiến hội bên trong truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy là tay kia chấp một kiếm thanh niên, chẳng biết lúc nào, đã là đi tới một cái tịch trước bàn phương, hắn cầm lấy trên bàn rượu ngon, trực tiếp uống. Thực lực bọn hắn quá yếu, còn chưa đủ tư cách đi thủ biên giới A. Mạc Vong Trần khe giật mình. Để bọn hắn làm thắng tử, thu thập một chút tin tức, mà không phải chân chính thủ biên giới. Một kiếm nam tử nói lần nữa. Mặc Vong Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế cái ý đồ không tồi. Nói xong, hắn nhìn về phía giữa không trung những người kia, mở miệng lần nữa. Các ngươi rời đi trước đi, trở về chờ lệnh, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ gọi các ngươi. Chương 259, nhận nhau. Thánh cũng tốt, đế cũng được. Những người này, ít nhất đều là đã sống vài vạn năm trở lên. Sống được càng lâu, bọn hắn liền càng sợ chết. Bây giờ, nghe được Mạc Vong Trần lời nói chuyển đến, 10 vị cổ đế cùng 3 vị thánh vương, đều kích động đến nhìn bên ngoài. Chỉ cần không giết chính mình, vô luận Mạc Vong Trần để bọn hắn làm gì, đều không một câu oán hận. Cuối cùng, tại đây mười vị cổ đế cùng ba vị thánh vương dẫn đầu dưới bao quát long đế tử bằng hạo đám người dồn dập lui rời thương vân mặc vong trần cầm lấy phục thiên cung tại toàn trường mọi người dưới ánh mắt đi tới ninh vân trước người hắn cười đem thần cung đưa ra ninh vân nhưng không có đưa tay đón mà là nói cung này sư đệ cầm trước dùng là được mặc vong trần cười nói phục thiên cung bản chính là mình đồ vật năm đó nhị độ viễn trinh ma giới lúc mặc vong trần không có đưa nó mang đi không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp lại bị ninh vân đặt được nếu như thế này thần cung liền cho đối phương trước dùng đến cũng là không sao nghe đối phương gọi mình là sư đệ ninh vân rốt cục triệt để xác định mạc vong trần thân phận chính mình là bất lao sơn tam đệ tử thế gian này có thể gọi mình một tiếng sư đệ cũng chỉ có nhị sư huynh mạc vong trần cùng đại sư huynh lâm phong thánh thể sư huynh bốn phía mọi người kinh ngạc nhìn không được hai mặt nhìn nhau rõ ràng bọn hắn cũng nghe đến mạc vong trần đối ninh vân xưng hô như thế một cái mạnh mẽ nam tử Liên tục đánh chết lục đại tiên tôn, hắn lại là thánh thể ninh vân sư minh Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gâu ô. Phía sau, một đạo gào gào tiếng vang lên, chỉ thấy đại bạch cầu nhào về phía mạc vong trần, tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Ngươi chó chết này đều có thể còn sống, ta lại làm sao có thể chết. Mạc vong trần giống như trước kia liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương, thân thể hơi nghiêng, tránh đi đại bạch cầu, sau đó nhấc chân chính là một đạp, đưa nó xa xa đạp bay ra ngoài. ta thảo nhiều năm như vậy không thấy ngươi chính là như vậy cùng bản đế chào hỏi sao đại bạch cầu lăn trên mặt đất mấy vòng đầy miệng bụi đất làm đứng lên lần nữa về sau nó nộ lời nói mạc vong trần lại không thèm để ý nó tầm mắt nhìn phía cái kia đang chậm rãi đi tới mục hề cùng võ lăng phong không nghĩ tới các ngươi cũng tại ha ha mạc huynh mục hề cười to vui vẻ tới cực điểm đi ra phía trước cùng mạc vong trần tới một cái hữu nghị ôm mà võ lăng phong thì là chắp tay hơi bái Hắn cùng Mạc Vong Trần cũng vừa là thầy vừa là bạn, từ không dám như mục hế như vậy, làm này chút quá giới hạn cử động. Các ngươi nếu là lại không đến, rượu ta đã có thể uống cạn sạch. Nơi xa, cái kia ngồi tại trên bàn tiệc Lâm phong nhàn nhạt mở miệng, lời nói hạ xuống, chính là cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu uống. Năm đó trên Thánh Sơn tiên sinh dạy học, danh truyền toàn bộ đại la thiên giới, trong mắt thế nhân, ngươi có thể là cái người khiêm tốn, ra sao bây giờ lại cùng cái như tử quỷ, thích rượu như mặn rồi. mục hề có chút kinh ngạc nói người có chỗ không biết tại thánh giới biên giới tháng ngày quá mức buồn tẻ nhàm chán mỗi ngày cũng là chỉ có rượu có thể làm bạn lâm phong hướng đi bầu rượu mở miệng cười nói ồ nguyên lai like những năm này ngươi chính là ra ngoài đi uống rượu rồi một đạo tiên âm vang lên chỉ thấy nơi xa không trùng cựu thải thần hà lấp lánh sau đó ở giữa một đạo tuyệt mị thân ảnh động người dáng lâm xuống lâm phong thấy người tới vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên cười khổ nói hoan uổng Uống rượu chẳng qua là nhàn tính, những năm gần đây ta có thể không làm thiếu chính sự. Tới không là người khác, đương nhiên đó là hoàng tộc tri tổ, thanh âm, cũng chính là Lâm Phong Thế Tử. Mẹ! Hoàng Dĩnh tuyên tử trong đám người đi ra. Nghe được nàng đối thanh âm xưng hô, Lâm Phong không khỏi khẽ giật mình, Ngươi là tuyên đây. Ta nhìn ngươi là uống rượu uống hồ đồ rồi, liền nữ nhi của mình cũng không nhận ra a. Thanh âm tức giận nói. Lâm Phong lập tức giở khóc dở cười, này cũng không ngoan ta, năm đó ta lúc rời đi. Nguyên nhi mới bao nhiêu lớn, chỉ chớp mắt, liền trưởng thành bộ dáng như vậy, ta lại có thể nhận ra nàng tới. Kaka. Nhưng mà vào lúc này, Ninh Vân sau lưng, tiểu minh nguyệt tại diệp phi phạm dẫn đầu dưới, cũng đến nơi này. Nàng mở ra như ngọc tay nhỏ, muốn Ninh Vân ôm một cái, đồng thời một đôi đôi mắt to sáng ngời không nhúc nhích nhìn cái kia đứng tại Ninh Vân bên cạnh không sa mạc vong trần. Rõ ràng, nàng cũng không có ý thức được, đây cũng là cha ruột của mình. Nhưng ở trên người của đối phương... lại có thể cảm nhận được một loại đặc thù đặc hữu khí tức, làm cho nàng rất muốn cùng chi thân cận. Có thể bởi vì có chút sợ người lạ nguyên nhân, tiểu minh nguyệt cũng không dám lên trước, mà là đi tới ninh vân bên người. đây là, mặc vong trần cũng sừng sốt, nhìn về phía tiểu minh nguyệt, bộ dáng của đối phương, cùng hắn trí nhớ chỗ sâu bên trong, nữ nhi của mình khi còn bé bộ dáng cực kỳ tương tự. có thể trong ấn tượng, minh nguyệt sớm đã lớn lên mới đúng. tiểu tử, ngươi có thể được thật tốt bồi một thoáng tiểu minh nguyệt, năm đó. đại bạch cầu đi tới đem tiểu minh nguyệt sự tình đơn giản nói nói một lần ngày xưa mạc Vong trần mang theo ngộng vũ nhu sau khi rời đi minh nguyệt lâu dài truy tìm tung tích của bọn hắn càng là không tiếc viễn độ thâm không trên trăm năm cuối cùng cũng không thể tìm tới cha mẹ của mình bởi vì chấp niệm quá sâu nàng có thể chuyển thế thành bây giờ lần này bộ dáng mạc Vong trần nghe xong đại bạch cầu lời nói yên lặng tại tại chỗ tầm mắt yêu chiều nhìn xem tiểu minh nguyệt hắn đi tới đưa tay đem đối phương theo ninh vân trong ngực no bụng đi qua Sở lấy tiểu nha đầu đầu, nói, Minh Nguyệt, biết ta là ai không? Tiểu nha đầu lắc đầu, trên mặt lộ ra bao la mở mịt. Minh Nguyệt, này là cha người cha. Ninh Vân nhịn không được mở miệng. Minh Nguyệt cũng có cha sao? Nàng lông mày cau lại. Nghe được lời này, Mặc Vong Trần lần nữa sửng sốt. Ta cùng yên nhiên tại Dương Thành bên trong gặp nàng. Ninh Vân thì là đem tiểu Minh Nguyệt sự tình đơn giản nói một lần. Biết được đối phương lại thế gian này cơ khổ chạy đi không biết bao nhiêu năm thời gian. Đói khát bức bách, không người chiếu cố, mặc vong trần chính là nhịn không được trong lòng đau xót. Hắn thở dài một hơi, nói, Minh Nguyệt, về sau có cha tại, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận mảy may bị khuất, mà lại, cha đã trải qua tìm được ngươi mẹ, chờ nàng sau khi tỉnh lại, cha lại dẫn ngươi đi gặp nàng. Ninh Vân nhớ tới năm đó ở Thái Sơ Di chỉ bên trong, mình cùng Vân Hy tại băng cung ở trong gặp phải cái kia chức quan tài băng. Năm đó, băng quan tự chủ bay ra, trốn xa thâm không, chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ chính là bị Mạc Vong Trần triệu hoán mà đi? Thân tổ, giữa đám người, đi ra vài vị lão giả dâu tóc bạc trắng, trên mặt bọn họ mang theo vô cùng vẻ kích động, đi vào Mạc Vong Trần trước người, tại chỗ quỳ xuống. Mấy người kia đều là bây giờ hoang cổ Mạc gia cao tầng, cho tới bây giờ, bọn hắn lại làm sao có thể còn không nhận ra Mạc Vong Trần? Những năm này, Mạc gia có khỏe không? Xem lấy những người trước mắt này, Mạc Vong Trần nhịn không được cảm khái không thôi. Hết thảy mạnh khỏe, đáng tiếc là Từ thần tổ sau khi rời đi, trăm ngàn vạn năm đến, ta mạc ra truyền thừa muôn đời, cũng không có khả năng sản sinh ra một cái kế thừa ngài mạnh đại huyết mạch thần thể tới. Cầm đầu một lão giả, chính là bây giờ mạc ra lão gia chủ, hắn xúc động mở miệng. Chương 260, quần thể độ kiếp. Thần vương thể không giống bình thường, là cơ ra cùng mạc ra huyết mạch dung hợp, mới có thể sinh ra. Nhìn trước mắt mấy vị này mạc ra cao tầng, mạc vong trần nói ra. Cùng với khác cổ thế gia, thánh địa cùng so sánh. Bây giờ mặc ra, tựa hồ yếu nhược không ít. Dù sao hắn rõ ràng, mặc ra đời trước, bất quá chẳng qua là một cái tiểu gia tộc thôi, sở dĩ có thể trở thành bây giờ thần tộc, này cùng mình có rất lớn liên quan. Có thể hỏi đề ngay tại, chính mình huyết mạch, cũng không có tại mạc gia chi bên trong lưu truyền. Bởi vì hắn cùng Ngộng Vũ Nhu, liền chỉ có tiểu minh nguyệt này một đứa bé. Thần tổ, đây chẳng lẽ là tạo hóa thần vương mạc vong trần. Mà hắn cùng Ninh Vân, mặc ra vài vị cao tầng nói chuyện. cũng không có tận lực giấu giếm, bốn phía tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thận trọng người nhịn không được kinh hô, theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không khó phát hiện, cái này mới vừa trong nháy mắt liền tễ điệu sáu vị tiên tôn thanh niên áo trắng, hơn phân nửa chính là truyền thuyết kia bên trong, vô địch tại thời tiền hoàng cổ tạo hóa thần vương. Cái này sao có thể? Tạo hóa thần vương vậy mà chưa chết? Hắn là Ninh Vân sư huynh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ như vậy tại mọi người trong đầu hiện hiện. nhưng hết sức rõ ràng không người có thể cho bọn hắn đáp án gặp qua thần vương rất nhanh tất cả mọi người chính là phản ứng lại từng cái trên mặt hoàn toàn kích động tốt đỉnh tại chỗ quỷ túi trên mặt đất đây là bọn hắn đối mặt vong trần phát ra từ tại nội tâm kính sợ năm đó thánh ma đại chiến thanh cảnh sắc phong 108 vị thần tướng chui vào ma giới mà mạc vong trần chính là 108 vị thần tướng bên trong thống lĩnh 36 thiên cương tinh đứng đầu tại dưới sự hướng dẫn của hắn hoang cổ một trận chiến Thánh giới trung trảm ma tôn mấy ngàn người, đại quân ma giới thương vong không ngừng trăm triệu. Có thể làm sao ma giới thế lớn, cuối cùng phát động trước nay chưa có xâm lấn cuộc chiến, thánh giới tan tác, lùi giữ thương lan. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào xóa đi mạc vong trần năm đó làm thánh giới làm cùng một chỗ. Đã nhiều năm như vậy, tạo hóa thần vương tên, vẫn như cũ lưu truyền tại người hậu thế trong hai, không thể bỏ qua công lao. Đều đứng lên đi. Mạc vong trần tầm mắt quét nhìn toàn trường, thở dài một tiếng, tiếp tục nói. thương lan kết giới xe rách thần vương đạo lực tuy bị giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn như cũng là có còn sót lại hôm nay ta liền đem cái kia trấn áp tại phiến thiên địa này đạo lực triệt để xóa đi lời nói hạ xuống chốc lát hắn nhấc chỉ hướng không trung vung khẽ ông tất cả mọi người là có thể cảm nhận được toàn bộ hư không phảng phất chấn động lên sau đó một loại phụ trọng cảm giác theo trên người của bọn hắn tan biến đó là trấn áp tại giữa phiến thiên địa này thần vương đạo lực bị triệt để xóa đi chứng minh Và anh, Mà liên tại Thần Vương đạo lực bị Mạc Vong Trần xóa đi bất quá mấy tức thời gian, giữa sân, đột nhiên truyền đến một hồi thẩm minh tiếng vang, lại là có người tại chỗ đạt được đột phá. Một chút Tuyệt Thế Thánh Chủ tại trạm Đạo cảnh đỉnh phong đau khổ bồi hồi mấy ngàn năm lâu, giờ phút này, phản phất rốt cục giải thoát rồi chói buộc, tu vi nhất cử bước vào thánh cảnh bên trong. Dầm dầm rầm. Bao quát rất nhiều thế hệ trước cao thủ, trước đây tu vi ở vào muốn lần danh đột phá, bây giờ, tại Thần Vương đạo lực triệt để tiêu tán về sau, tu vi của bọn hắn cũng là được tăng lên. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình linh hải bên trong, có một cỗ quần quần thao thiên khí tức đang quay cuồng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, liền đạt đến báo hòa, thực lực của hắn cũng là tại thời khắc này, đạt được chưa từng có tăng vọt, theo trạm đạo cảnh ngũ trọng thiên, trực tiếp vượt qua mấy cái cấp độ, nhất cử bước vào chạm đạo cảnh cựu trọng thiên, cùng chuẩn thánh cảnh ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. Ầm ầm, thần vương đạo lực tiêu tán. Làm cho Thương Lan tất cả mọi người đạt được chưa từng có tăng lên, nhưng tùy theo mà đến, còn có một loại kinh khủng đại giới. Địa phương khác lại không nói, hôm nay tại đây Thương Vân bên trong, đến đây tham dự lễ hôn điển người, phần lớn là Thương Lan bên trong, cao thủ đứng đầu nhất cùng thiên tài, thực lực tăng lên nhiều nhất, dĩ nhiên cũng là những người này. Vô tận bầu trời phía trên, mây đen quần cuộn, màu tím lôi đỉnh sen lẫn ở giữa, một trận trước nay chưa có đáng sợ lôi kiếp, sắp buông xuống. Không tốt. Nơi này nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá, dẫn dưới thiên kiếp đủ để hủy diệt toàn bộ thiên vũ. Đại bạch cầu sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cảm nhận được cái kia trong trời cao lan tràn hạ đáng sợ hơn kiếp huy, dù cho là dùng nó tu vi hiện tại, cũng nhịn không được cảm thấy da đầu run lên dâng lên. yên tâm, Mạc Huynh nếu dám trực tiếp thu lại thần vương đạo lực, liền hẳn là sớm đã nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Mục hề lại là nói ra. Mạc Vong Trần nghe vậy cười một tiếng, sau đó bàn tay xuề ra, lập tức chỉ gặp. Một cô vô cùng mênh mông khí tức tràn ngập toàn trường. Vô tận trên không trung, một vệ thần hồng tại tinh tế trong không gian cấp tốc bay lượn ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, chính là bông xuống tại đây phương này vùng trời. Thiên môn Phong thần bi Có người kinh hô, này đương nhiên đó là trước đây không lâu, tại hoang thần giới lạc vân bên trong dãy núi hiện thế phong thần bi. Thần bia tỏa ra một loại sáng chói chói mắt thánh mang, như là vòng thứ hai hạo nhật, treo móc ở trên không trung. Đầy trời mây đen che đậy mặt trời. làm cho phương thiên địa này như rơi vào vĩnh dạng nhưng nhưng bởi vì thần bia buông xuống mà làm cho toàn bộ thế gian lần nữa trở nên sáng ngời lên ầm ầm cuối cùng cái thứ nhất người độ kiếp lôi kiếp dáng lâm xuống đây là một vị tuyệt thế thánh chủ có thể phá như thánh cảnh như dẫn dưới lôi phạt sự đáng sợ cực kỳ kinh người vẹn vẹn chẳng qua là một vị lôi mang tựa như có thể hủy diệt vạn vật ông nhưng mà lôi đỉnh vừa mới hạ xuống chốc lát cái kêu hành đứng ở trong trời cao thần bia phát ra khẽ run Quần cuộn thần lực theo bên trong tuấn già hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, đem lôi kiếp trò tăng dã. Ban đầu như là một đầu cứng cáp lôi long thiên kiếp, trực tiếp từng khúc băng diệt, cuối cùng tiêu tán thành hư vô. Tất cả mọi người là bị cả kinh tổ đỉnh. Truyền thuyết tại hoang cổ trước đó, tiên môn làm người chỗ chấp trưởng, tạo hóa thần vương có thể đem nó hiệu lệnh. Nhưng cho đến hôm nay, mọi người mới hiểu rõ ra, dạng này truyền thuyết lại là thật. Đa tạ thần vương, vị tiêu tuyệt thế thánh chủ cung kính hướng phía mặt vong trần cúi đầu. Hắn hoang mang tại trạm đạo cảnh đỉnh phong có tới gần ngàn năm lâu, bây giờ đột nhiên có thể đột phá, cũng không có làm tốt ứng kiếp chuẩn bị, nếu không phải mặc vong trần ra tay, dùng thần bia ngăn lại lôi phạt, hắn tự biết hơn phân nửa vô phương vượt qua kiếp nạn này. Ầm ầm, rất nhanh, liên tiếp lôi kiếp hạ xuống, như là một trận kinh thiên động địa lôi đỉnh chi vũ, màu tím lôi đỉnh che đậy toàn bộ bầu trời, loại kia mênh mông kết huy, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Nhưng vô luận là cường đại cỡ nào lôi kiếp, một khi buông xuống. tại phong thần bi trước mặt cũng căn bản không đủ để uy hiếp đến đến bất kỳ người ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian không đến thần bia chính là làm ít nhất hơn mười người đỡ được thiên kiếp trợ bọn hắn thành công đột phá tu vi những người này ít nhất là có hơn mười vị tuyệt thế thánh chủ đột phá thánh cảnh tiếp cận một sởi kiếp uy liền có thể hủy thiên diệt địa vậy mà toàn bộ bị tạo hóa thần vương một người cho cả lại không phải nói đột phá thánh cảnh sẽ dẫn hạ tiên môn chỉ có oanh mở tiên môn mới có thể ngộ được pháp tắc sao Vì sao tiên môn chưa từng xuất hiện, mà những cái kia thành công đột phá thánh cảnh tuyệt thế thánh chủ, nhưng cũng bắt đầu ngưng tụ pháp tắc dị tựa rồi. Có người tò mò mở miệng. Có lẽ là thần vương đạo lực triệt để tiêu tán, đột phá thánh cảnh lúc, không còn là tiên môn chặn đường, mà là hạ xuống lôi phạt. Có thế hệ trước cao thủ như vậy lời nói. mươi 261, Thảo Phạt Ma thân khen. Toàn bộ thương vân bên trong, gần là có ngàn người đồng thời đạt được đột phá. Không chỉ có chẳng qua là những cái kia tuyệt thế thánh chủ. một chút tu vi hoang mang tại quy khư cảnh quy khư cảnh dài đến mấy năm lâu tuổi trẻ thiên tài giờ phút này cũng phải dùng giải thoát rồi trói buộc Ừm. ninh vân thực lực theo trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên nhảy lên bước vào cửu trọng thiên cảnh giới cùng chuẩn thánh cảnh ở giữa chỉ kém cách xa một bước mà liền tại hắn thích hứng lấy này cố lực lượng cường đại đồng thời bên cạnh khương yên nhiên lại là nhịn không được những mày làm sao vậy ninh vân hỏi ta linh hải giống như khôi phục khương yên nhiên có chút giật mình thần Bởi vì nàng phát hiện, trong cơ thể mình, cái kia nguyên bản sớm đã biến mất Linh Hải, bây giờ đúng là đang thong thả đoàn tụ, cuối cùng thành hình. Nhưng đáng tiếc là, dĩ vãng Tu Vi cũng không có khả năng khôi phục, nàng cần từ đầu luyện lên. Mặc dù Tu Vi không thể khôi phục, nhưng Linh Hải có thể đoàn tụ, này liền đã là cực lớn may mắn. Nàng mừng rỡ nói ra. Cuối cùng, ngàn người độ kiếp tràng diện kéo dài suốt cả đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau, cái kia bao phủ toàn bộ hư không lôi vân mới dần dần tiêu tán xuống. Sư đệ, thật ngượng ngùng, quấy nhớ ngươi lễ hôn điện. Mặc vong trần vung tay lên, phong thần bi buông xuống tại thương vân hậu sơn nơi nào đó, hắn dự định đem này thần bia tạm thời để ở chỗ này. Không sao. Ninh Vân cười khoát tay háo. Như thế cả thế gian đều chú ý lễ hôn điện, không nhiều cử hành mấy ngày sao được. Mọi người sao không ngồi xuống uống, không say không về. Cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi tại trên ghế lâm phòng, giờ phút này lại cho mình rót đầy một chén rượu, mở miệng cười nói ra. Mọi người nhịn không được khẽ giật mình, cái tên này hiện tại thật giống như là thích rượu như mạng, chẳng lẽ thanh âm đã chỉ không được hắn. Có thể khi ánh mắt chuyển đi lúc, mọi người lúc này mới phát hiện, thanh âm sớm đã say ngã xuống một bên, gục xuống bàn. ngươi sao nắm sư mỗi chút say. Mặc Vong Trần có chút giỡn khóc giỡn cười nói ra. Lâm Phong nói, ta nhưng không có giúp nàng, đây là chính nàng muốn uống, dù sao ta khó về được một chuyến, cao hứng nha, uống nhiều một chút. Huyên Nhi Tạm thời đưa ngươi mẹ đỡ xuống đi nghỉ ngơi đi, cha vẫn phải cùng sư đệ bọn hắn tiếp tục uống một trận. Lâm Phong quay đầu nhìn về Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra. Hoàng Dĩnh Tuyên có chút bất đắc dĩ đem thanh âm dịu dắt đứng lên, cuối cùng tại khương yên nhiên dẫn đầu dưới, ba người hướng phía thương vân phía sau đi đến. Ha ha, tới tới tới, đã nhiều năm như vậy, bản đế khó được có thể giống như ngày hôm nay cao hứng, lần này nhất định phải không say không về. Đại bạch cầu cười to, trên mặt đồng dạng hiện lên một loại nét mặt hưng phấn. Cũng không biết là có bao nhiêu năm rồi, cố nhân ngày xưa, bây giờ có thể đoàn tụ, đây là một kiện làm người chuyện vui. Hết thể tới tham dự lễ hôn điện các phương cao thủ, đồng dạng không hề rời đi, mà đều là lưu tại thương vân bên trong. Rất nhiều người tu vi có thể đột phá, nội tâm hưng phấn cùng xúc động, tự nhiên đều hận không thể phải say một cuộc. Ninh vân làm lâm phong cùng mạc vong trần sư đệ, tự nhiên là muốn cùng bọn họ chung ngồi một tịch, tịch bên trong còn bao gồm đại bạch cầu, mục hề, võ đế võ lăng phong đám người. Mà bởi vì Ninh Vân cùng Vương như uyên từ từ khung đám người quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên cũng lôi kéo hắn cùng một châu ngồi đi qua. Nhưng bọn hắn rõ ràng liền không có Ninh Vân uống đến như vậy tùy ý, dù sao ngồi chung, không nói còn có Lâm Phong, mặc vong trần hai vị này chấn thức cổ kim cái thế thần Vương, chỉ là võ đế võ Lâm Phong, vị này tại ba vạn năm trước vô địch tại thế nhân tộc Đại Đế, liền đã làm cho đến bọn hắn có chút mất tự nhiên. Uống chưa có mấy chén, bởi vì không có quá nhiều chung nhau chủ đề nguyên nhân, từ từ khung. Vương như viên hai người tìm tới yêu dạ lượng cùng nam cung Thị đám người ngồi cùng một chỗ, lúc này mới hóa giải hai người bọn họ xấu hổ. Sư đệ, lần này trở về, chúng ta nhưng thật ra là có việc muốn tìm người hỗ trợ. Tiếc rượu hơn phân nửa, đại bạch cẩu bởi vì quá mức hung hăng càn quấy cuốn vọng, mà bị lâm phong, mục hề đám người cùng một chỗ quá chén, bây giờ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho tới, mà mạc vong trần thì là bỗng nhiên hướng phía Ninh Vân mở miệng. Tìm ta hỗ trợ. Ninh Vân sững sở. Chính mình liền trí nhớ của kiếp trước đều không thể khôi phục, lại tu vi còn không có bước qua chuẩn thánh cảnh cánh cửa, không nói cùng lâm phong, mặc Vong trần so sánh, đối với này mênh mông thương lan thế giới tới nói, thực lực của chính mình đơn giản nhỏ yếu đáng thương, lại có thể giúp được việc đối phương gấp cái gì. Hoang cổ một trận chiến, ta thánh giới đại bại, nguyên nhân chủ yếu chính là ma giới bên trong có một tôn ma thần tồn tại, ma thần trải qua vô số cái kỷ nguyên, là thế gian này chân chính bất tử bất diệt tồn tại, ta cùng sư đệ tại một ngàn vạn năm trước hợp lại. đều không thể đưa hắn gạt bỏ." Lâm Phong nói. Hắn lời này vừa nói ra, làm cho Ninh Vân nhịn không được kinh ngạc lên. Liền Lâm Phong cùng Mạc Vong Trần hai vị này cái thế thần vương hợp lại đều không thể gạt bỏ tồn tại, rất khó tưởng tượng, vị này ma thần, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. "Các ngươi không phải là muốn để cho ta cùng đi ma giới, hợp lại vây giết ma thần a?" Ninh Vân nhịn không được nói ra. "Nói đùa cái gì? Mình bây giờ thực lực, đừng nói ma thần loại cấp bậc này tồn tại, liền là đỉnh cấp thánh vương." Cổ đế đại năng, đều có thể tùy tiện diệt đi chính mình. Sư đệ bạn kiếm ma sinh, trong cơ thể kiếm cốt bẩm sinh, thế gian này không có người không thể chạm đồ vật. đến lúc đó ta cùng sư huynh hợp lại áp chế ma thần về sau, cần dùng ngươi kiếm cốt thân thể, mới có thể đưa hắn chân sát. Mạc Vong Trần nhìn ra Ninh Vân nghi ngờ trong lòng, nhịn không được cười nói: "Tiểu tử này tuy có kiếm cốt, nhưng ở kiếp này thực lực dù sao quá yếu, làm sao có thể đủ giúp được việc các ngươi." Mục Hề cũng là nhịn không được mở miệng: Hắn cùng là thời tiền hoang cổ 108 thần tướng một trong, biết được ma thần mạnh mẽ, nhân vật như vậy, Lâm Phong cùng Mạc Vong Trần hợp lại, đều chưa hẳn có thể ổn ép đối phương, như thật đại chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vạn giới, vô số ngôi sao sẽ rách, trang diện không thể bảo là không kinh thế. Nói trắng ra là, dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, vẹn vẹn chẳng qua là cái kia đại chiến bên trong lan tràn ra tới một sợi năng lượng ba động, đều có thể đủ miểu sát hắn không ngừng một vạn lần. Sư tôn rơi xuống trong năm tháng, tìm tứ sư đệ hạ lạc trước khi đi hắn lưu lại bất lão sơn tam đại thần vật ý nghĩa rất rõ ràng chính là muốn muốn nhường sư huynh đệ chúng ta ba người hợp lại trùng chu ma thần lâm phong cười nói mặc vong trần gật đầu chấp thiên bút một kiếm bao quát phong thần bi đây là sư tôn lưu lại tam đại thần vật đến lúc đó ta cùng sư huynh cầm thần bút một kiếm áp chế ma thần sư đệ lợi dụng thần bia hộ thể ở bên chờ chỉ cần đến thời cơ thích hợp ngươi liền tế ra kiếm cốt trận này kéo dài vô số cái kỷ nguyên lâu thánh ma đại chiến có thể hay không hoàn toàn lại, đã có thể đều xem sư đệ. Thân bia chính là thế gian này trí kiên độ vật, sư đệ có nó hộ thể, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng muốn giết ma thần, vẫn là phải xem trong cơ thể ngươi kiếm cốt, cho nên này một trận chiến, sư đệ có thể là then chốt. Lâm Phong nói, ta muốn như thế nào mới có thể tế ra bên trong thân thể kiếm cốt? Ninh Vân nhịn không được hỏi thăm. Sư Tôn trước khi đi, từng lưu lại cho ta một quyển thánh pháp, mới đầu ta coi là, đó là hắn lưu cho ta đồ vật. Sau này mới hiểu được, đây là cho ngươi, chỉ cần sư đệ có thể luyện thành này quyển thánh pháp, đến lúc đó liền có thể thân hoa kiếm, chạm diệt ma thần. Lâm Phong nói, chương 262, thụ trải qua tri ân. Một trận cả thế gian đều chú ý lễ hôn điện, kéo dài suốt 7 ngày thời gian. Mãi đến 7 ngày sau đó, các phương khách đến thăm cũng cũng không hề rời đi thương vân. Bởi vì tại lễ hôn điện về sau, Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong hai người, mượn men say, làm mọi người tại đây nói về nói. Thần Vương truyền đạo chuyện như vậy có thể chưa bao giờ có mọi người tự nhiên vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn này tới Thương Vân bọn hắn không chỉ tu vi đạt được đột phá lại còn có thể ngồi nghe Thần Vương thụ nghiệp đây cơ hội bù đắp được phần lớn người tu luyện trăm năm tuế nguyệt, thậm chí ngàn năm trận này truyền đạo đồng dạng tiến hành mấy ngày cuối cùng Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong mới cáo lui rời đi bị Ninh Vân an bài tại Thương Vân hậu sơn ở lại mà các phương khách đến thăm cũng dần dần lần lượt rời sân nhưng trong lòng đối hai đại Thần Vương kính sợ. lại là nguyên so dị vãng có thể đụng. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân phần lớn thời gian đều là hầu ở Khương Yên Nhiên bên cạnh, mà lại tự mình chỉ bảo nàng bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có lẽ là bởi vì linh hải đoàn tụ nguyên nhân, Khương Yên Nhiên thiên phú, tư chất các phương diện đều cùng trước đây có khác biệt cực lớn. Nàng tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chính là đạt đến luyện thể cảnh cửu trọng, sắp lưng mạch. Dạng này tốc độ tiến triển Làm cho Ninh Vân kinh động như gặp thiên nhân. Xa nhớ ngày đó, bởi vì kinh mạch tắc nghẽn nguyên nhân, hắn nhưng là tại luyện thể cảnh giới khốn hoặc mấy năm thời gian, mà coi như là đổi lại người bình thường, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nghĩ đến đi đến luyện thể cảnh cựu trọng, ít nhất cũng là cần phải gần thời gian một năm. Mà Khương Yên Nhiên, lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền làm được. Ngoại trừ chỉ bảo Khương Yên Nhiên tu luyện bên ngoài, Ninh Vân mỗi ngày còn muốn đi tìm mạc vong trần một chuyến, bởi vì muốn theo đối phương chung đi ma giới. cần làm chút chuẩn bị. Trong đó liền bao quát muốn biết rõ thần bia, bởi vì đến lúc đó đi ma giới, Ninh Vân cần dùng thần bia hộ thân, chờ về sau lâm phong cùng mạc vong chân áp chế thần ma về sau, lại thôi động kiếm cốt xóa bỏ đối phương. Thời gian trôi qua hết sức không thú vị, nhưng cũng thanh nhàn rất nhiều, từ khi cách khai Dương Thành, gia nhập thương vân về sau, Ninh Vân cơ hồ có rất ít qua dạng này hưu nhàn thời gian. Cuối cùng, thời gian nửa tháng đi qua, hắn đã là hoàn mỹ tại thần bia có phù hợp, có thể tùy ý thao túng. Viễn Trinh Ma rời tháng ngày định tại sau 7 ngày, một ngày này, Ninh Vân một thân một mình rời đi Thương Vân, hắn đi tới Triệu Quốc bên trong. Đế vẫn Sơn mạch, năm đó chính mình mấy độ bước vào cái này sinh mệnh cấm khu, trải qua lâm vào tuyệt cảnh, nhất làm cho Ninh Vân ký ức vẫn còn mới mẻ, là tại cấm khu ở trong phát hiện tòa kia mộ sơn. Hắn tự tay vì nhân tộc thanh đế táng cốt, lại tại cái kia mộ trong sân động, đạt được độn thế tiên kinh truyền thừa. Số năm thời gian trôi qua, bây giờ Ninh Vân, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Không chỉ thành công tràn đạo, mà lại tại phù hợp thần bia về sau, tu vi của hắn, cũng chân chính bước vào thánh cảnh cấp độ. Bởi vì pháp tắc dị tượng đặc thù duyên cớ, mặc dù chỉ có thánh cảnh một tầng tu vi, nhưng Ninh Vân thực lực, cũng tuyệt đối phải so rất nhiều thánh cảnh cấp độ cao thủ mạnh rất nhiều. Hành đầu tại không khẩn cấm sơn bên trong, Ninh Vân phát hiện, cùng năm đó cùng so sánh, bây giờ đế vẫn sơn mạch, hoàn cảnh sớm đã là phát sinh thay đổi cực lớn. Nhưng một chút cơ bản địa hình hắn còn có thể nhận ra, dựa theo trí nhớ. hắn đi sâu ít nhất mấy ngàn dặm cuối cùng đi tới một chỗ tuyệt ngọn núi phía trước này là năm đó ninh vân từng leo lên qua mộ sơn tại đây mộ sơn phía trên hắn từng tự tay vì nhân tộc thanh đế tăng cốt đi bộ hướng phía mộ sơn phía trên tiến lên đồn thế tiên kinh khí tức phóng thích ra ngoài những cái kia chất đầy giữa sừng núi thi cốt cũng không dám xâm phạm ninh vân rất dễ dàng liền là leo lên mộ sơn đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới thanh đế chi mộ vẫn như cũ rõ ràng hắn đi lên phía trước chắp tay hơi hơi cúi đầu Sau đó chính là hướng phía phía trước một chỗ cửa hang đi vào. nay trong động, có một bộ cổ quan tồn tại, chỗ tám người, tự nhiên liền là năm đó lãnh đời thành nữ. Ninh Vân từng bị khốn ở trong động gần thời gian một năm, mà cũng chính là trong đoạn thời gian đó, hắn thành công ngộ được độn thế tiên kinh. Lại trong động sinh ra rất nhiều bất tử thần dược, năm đó Ninh Vân trước khi rời đi, hái một chút. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trong động, đi tới cố kia cổ quan phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong suốt tinh quan tại ở trong. có thể thấy cái kia nằm tại trong quan tuyệt mỹ nữ tử lánh đời thánh nữ ta từng nói như thành tiên sẽ đến trả lại ngươi thụ trải qua tri ân bây giờ tuy chỉ là thánh cảnh lại muốn viễn phó ma giới vì vậy sớm đến hắn đứng ở tinh quan tài phía trước thấp giọng tự nói tốt một lát sau ninh vân mới bản tay lớn khẽ nhuếch tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài thương vân bên trong thần bia rung động sau đó một viên thần cách lướt đi trốn vào hư vô ở trong chờ ma cước hai canh giờ về sau thần cách từ thiên ngoại bông xuống xuất hiện ở Ninh Vân chỗ mộ sơn phía trên. hắn bàn tay xuôi ra, liền đem thần cách cướp đoạt đi qua, sau đó đặt ở tình quan tài phía trên, nói, dùng thần cách nhuận nuôi, trăm năm về sau, ngươi liền có thể tỉnh lại. Này ân đã báo, không ai nợ ai, Ninh mô cáo tử. Cuối cùng, hắn rời khỏi nơi này, rời đi đế vẫn sơn mạch. Tại cùng thần bia đạt được phù hợp về sau, bây giờ Ninh Vân, sớm đã nắm trong tay thế nhân cơ hội thành tiên. Bất luận cái gì cổ đế cảnh giới nhân vật. Một khi tìm tòi đến tiên cảnh giới này, liền sẽ cùng thần bia sinh ra một loại nào đó liền ứng, thần bia sẽ diễn hóa ra một viên thần cách, làm cho cái này người thành công chứng đạo tiên cảnh. Mà Ninh Vân làm thay thế mạc vong trần tạm thời trưởng quản thân bia người, này chút cổ đế có hay không có thể có được thần cách, tự nhiên cũng để cho hắn tới làm quyết định. Rời đi đế vẫn sơn mạch không lâu về sau, Ninh Vân đi tới triệu đều bên trong, đây là triệu quốc hoàng thành chỗ. Cùng Yên Quốc cùng so sánh, triệu quốc thực lực tổng hợp rõ ràng hiếu thắng một cái cấp bậc. Bởi vì hai nước đất đai đụng vào nhau nguyên nhân, nhiều năm trước tới nay, tiến triệu hai nước không có ít phát sinh chiến tranh. Đương nhiên, thế tục hoàng quyền cạnh tranh, cùng tu chân giới người cũng không có có ảnh hưởng gì, nhưng là khổ hai nước biên cảnh chỗ phạm tục con dân. a Ninh Vân chẳng qua là con đường nơi này, tùy tiện nhìn một chút thôi, nhưng ở triệu đều chi bên trong hành tàu không đến bao lâu, hắn đi tới trước hoàng cung vương lại là phát hiện, cửa cung chỗ, vừa vặn lái tới một chiếc khí phái xe ngựa, trên xe đi xuống một láo giả. Làm cho Ninh Vân có chút ngoài ý muốn Quyền Lão Hắn sửng sốt một chút Liếc mắt chính là nhận ra đối phương Năm đó theo sở đều khương gia Sau khi rời đi Ninh Vân về tới Ninh Gia Chô Dương Thành Ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian Mà cũng là ở thời điểm này Cùng Quyền Lão nhận biết Đây là Thương Vân Đan phong đời trước phong chủ Đan đạo tạo nghệ phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc Thậm chí là phụ cận chư quốc bên trong Cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại Không nghĩ tới Đã nhiều năm như vậy Chính mình vậy mà này, nơi này gặp đối phương. Quyền Lão, rất lâu không thấy, còn ăn bệnh. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đi lên. Quyền Lão bị người viện xuống xe ngựa, nghe được sau lưng thanh âm chuyển đến, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên mặt đầu tiên là ngơ ngác một chút, rất nhanh chính là nổi lên một loại vẻ kinh ngạc, Ninh Vân. mươi 263, trên đường gặp bất, Dương Thành Thiên đan cắt các, các chủ, Thương Vân đan phong đời trước phong chủ. Tăng thêm xa như vậy siêu người khác đan đạo tạo nghệ, vô luận là tại yên quốc cũng hoặc là triệu quốc bên trong quyền lão đều là quyền cao chức trọng tồn tại đương nhiên nay cái gọi là quyền cao chức trọng vẹn vẹn chỉ là đối với thế tục hoàng quyền mà nói xong dù sao thế gian này bá chủ thực sự vẫn là các đại thánh địa cùng cổ thế gia đan phong cố chủ trương quyền gặp qua thánh tử sau khi kinh ngạc trương quyền vẻ mặt nghiêm một chút rất là cung kính hướng phía ninh vân không lưng túi đầu bên cạnh cái kia đưa hắn vịn xuống xe ngửa gã sai và xem ngây người mắt quyền lão là ai Yến triệu hai nước ở trong cự phách tồn tại, quyền cao chức trọng, vô luận là Yến Hoàng cũng hoặc là triệu Hoàng, ở trước mặt hắn đều phải lại nhường bà phần. Nhưng hôm nay, một cái bộ dáng bất quá trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, lại gánh chịu nổi hắn như thế đại lễ. Thánh tử, Ninh Vân, kinh ngạc về sau, gã sai vật toàn quyền lao trong lời nói, cũng là đoán được cái gì, nội tâm nhịn không được chấn động. Điều này chẳng lẽ chính là danh truyền toàn bộ thế gian nhân tộc thánh thể, thương vân thánh tử Ninh Vân sao? quyền lao ra sao thật xa theo hiên quốc chạy tới nơi đây ninh vân đem quyền lão thân thể đỡ thẳng tò mò mở miệng quyền lao nói triệu quốc thái tử thân chịu trọng thương bây giờ đã là khó giữ được tính mạng tịch ta thu đến triệu hoàng lời mời đặc biệt tới cho thái tử thăm bệnh nhìn một chút có thể hay không có biện pháp nào nói lên triệu quốc thái tử nghe xong đối phương ninh vân này mới hiểu rõ ra triệu hoàng có một đứa con gái chính là trưởng nữ cũng là triệu quốc duy nhất công chúa bởi vì dáng dấp tuyệt diễm Nhiều năm qua không ít bị các đại hoàng triều hoàng tử, thế gia thiên tài tới cửa thỉnh thân, đáng tiếc vị công chúa này trí tại võ đạo, đối cái kia cái gọi là nhi nữ tình trường căn bản không để trong mắt. Vì vậy nhiều năm qua, đối với những cái kia đến đây thỉnh thân thế lực, triệu quốc đều khéo léo từ chối. Nhưng lại có một vị tên là Trình Sáng Sông Người, đến từ Nam Hoàng Thái Vân Thánh Địa, khăng khăng muốn cưới vị công chúa này, hai bên huyên náo không vui thích, cuối cùng Trình Sáng Sông còn cùng Thái tử phát sinh xung đột, càng đem đối phương đả thương. Tuy nói là triệu quốc thực lực không tầm thường, tại phía xa yên quốc phía trên, nhưng lại căn bản là không có cách cùng một phương thánh địa đánh đồng, thái tử bị thương, một hơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là nghĩ biện pháp đem thái tử thương thế cứu trở về, hết thể triệu hoàng mời tới phụ cận trư quốc bên trong, nổi danh nhất nhìn luyện đan sư, quyền lão. Trước kia các thế lực lớn ở giữa, liền từng có một loại quy định bất thành văn, không được tùy ý can thiệp thế tục hoàng quyền đấu tranh. này trình sáng sông ỉ có thái vân thánh địa chỗ dựa làm sàng làm bậy thật là khiến người khinh thường quyền lao có chút không cam lòng nói ninh vân nghe vậy nhẹ gật đầu các thế lực lớn đưa tay ngả vào đời này tục hoàng quyền bên trong đến hoàn toàn chính xác không ổn cuối cùng gặp nạn vẫn là những cái kia vô tội phạm tục con dân thánh tử ta nghe nói cái kia trình sáng sông một mực đợi tại đây triệu cung bên trong triệu quốc không dám đưa hắn khu trục cái này người như vậy xem thường các phe quý cũ có muốn không ngươi là muốn cho ta ra mặt đưa hắn cho đuổi đi. Ninh Vân cười hỏi. Quyền Lão nhẹ gật đầu, hắn mặc dù tại phụ cận trư quốc bên trong có chút danh vọng, nhưng lại xa không đến có thể chấn nhiếp một phương thánh địa mức độ. Vừa vặn hôm nay gặp Ninh Vân, như hắn chịu ra mặt, này trình sáng sông hơn phân nửa không còn dám tiếp tục càng rỡ. Cũng tốt, Quyền Lão gặp bất công sự tình, có thể có giúp người làm niềm vui tri tâm, ta lại sao cũng không bằng. Ninh Vân gật đầu. Rất nhanh, tại Quyền Lao dẫn đầu dưới. Hai người bọn họ chính là hướng phía triệu cung ở trong đi đến. Cùng các đại thế gia, cổ thánh khác biệt, này hoàng thành thâm cung bên trong, cho người ta một loại xâm nghiêm cảm giác, hành tẩu ở bên trong, bốn phía có thể thấy được cấm vệ cùng tinh binh cầm trong tay trường âu đi dạo tại hoàng thành các nơi. Này chút đều từng là kinh nghiệm xa trường tinh Huệ thực lực mặc dù không bằng những cái kia tu chân thế lực lớn tử đệ, nhưng trên người huyết tính, lại cũng đủ làm cho người thấy kính sợ. Linh Vân gặp qua quyền lão, vào cung không đến bao lâu. Phía trước không xa, đi tới một nữ tử, hình dạng mà cước là tại hai mươi mấy tuổi trên dưới. Nữ tử sinh ra tuấn Mỹ, có một loại đặc thù hào hào, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, này đương nhiên đó là Triệu Hoàng trưởng Nữ, Triệu Linh Vân. Nàng đích sắc dáng dấp để cho người ta có chút kinh diễm, cũng khó trách đến từ Thái Vân Thánh địa chính sang sông, sẽ đối với nàng như thế si mê. Quyền Lão, Phu Hoàng đã ở chính điện cung hậu đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Triệu Linh Vân nhìn thoáng qua Linh Vân. Chỉ coi đối phương là quyền lao bên người một cái dự đồng, không có suy nghĩ nhiều. Không cần quấy giày bậy hạ, công chúa vẫn là trước đem ta đi thái tử nơi đó đi, cứu người quan trọng. Quyền lao nói ra. Triệu Linh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng hết sức nhận biết đại thể, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Rất nhanh, tại nàng dẫn đầu dưới, Linh Vân cùng quyền lao chính là đi tới thái tử chỗ ở đông Cung ở trong. Giờ phút này, một tên bộ dáng nhìn qua muốn so Triệu Linh Vân nhỏ như vậy một hai tuổi thanh niên. đang nằm tại trong đông cung lớn trên giường thanh niên sắc mặt lộ ra tái nhợt sớm đã bất tỉnh nhân sự đương nhiên đó là này triệu quốc thái tử triệu văn ra quyền lão đi ra phía trước vì đó bắt mạch một lát sau nhịn không được những mày thương thế quá nặng đi cái kia trình sáng sông sao dám hạ nặng tay như thế quyền lão đệ đệ ta là vì ta mới bị thương thành bộ dáng như vậy còn xin ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn tỉnh lại linh vân công chúa mặt dầu dị mở miệng thái tử là đệ đệ của nàng Tỷ đệ hai người từ nhỏ đã quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ bởi vì trình sáng sông nguyên nhân, Triệu Văn gia rơi vào hiện tại xuống trạng, có thể hay không tỉnh lại vẫn là hai chuyện. Trong khoảng thời gian này, Triệu Linh Vân cũng không có ít lo lắng. Thái tử kinh mạch đều bị tổn thương, lại trong cơ thể Linh Hải tuy không ngại, nhưng chẳng biết tại sao, linh khí lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Lao Phu còn là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy, quyền lao những mày hơi lúng túng một chút. Hết sức rõ ràng, Thái tử tình huống hiện tại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Không biết nên như thế nào lấy tay trị liệu. Ta tới xem một chút đi. Sau lưng, một mực chưa từng nói Ninh Vân đi ra. Triệu linh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tò mò nhìn hắn một cái, sau đó lại là nhìn về phía quyền lão, vị này là... là ta một vị ân nhân về sau, cùng là đan đạo thế gia, tạo nghệ không tại lao phu phía dưới. Quyền lão cười đáp lại. Sớm khi tiến vào triệu cung trước đó, Ninh Vân liền dặn dò qua đối phương, không muốn bại lộ thân phận của mình. Tạo nghệ so quyền lão còn cao. Triệu Linh Vân kinh ngạc, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Ninh Vân chẳng qua là quyền lao bên người một cái tiểu dự đồng, nhưng không có cũng không nghĩ tới đối phương đúng là quyền lao ân nhân về sau, mà lại đồng dạng là có không tầm thường nghịch đan đạo tạo nghệ tại phía xa quyền lao phía trên. Nếu không phải quyền lao chính miệng nói, Triệu Linh Vân tuyệt đối không tin này lại là thật. Ừm, mà liên tại nàng kinh ngạc sau khi Linh Vân sớm đã đi lên tiền đến, dò xét nhất chỉ nắm tại Thái tử Triệu Văn ra tay mạch bên trên, một lát sau nhịn không được nhíu mày. Trong cơ thể hắn có một cấu ngoại lực, ngăn ở kinh mạch cùng linh hải ở giữa, linh hải bị ngăn cách, linh lực vô phương vận chuyển toàn thân, như tiếp tục cứ tiếp như thế, chỉ sợ lại có mấy ngày thời gian, liền thật rốt cuộc không tỉnh lại nữa. mươi 264, thật buồn cười sao? Có không giải cứu biện pháp? Thấy Ninh Vân lập tức liền đoạn luận ra Thái tử Triệu Văn ra thương thế, quyền lão nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Sớm tại Dương Thành thời điểm, hắn liền đã là biết được Ninh Vân đang đạo tạo nghệ bất phàm, hơn mình xa. Nếu là liền đối phương đều thúc thủ vô sách, như vậy thái tử chỉ sợ hơn phân nửa liền thật vô lực hồi thiên. Không có trị liệu phương án. Ninh Vân lắc đầu. Hắn này đơn giản một câu, lại là làm cho triệu Linh Vân trong lòng cái kia vừa mới nổi lên một vệ hy vọng, cho xóa sách xuống. Bất quá. Linh Vân ngữ khí hơi ngừng lại, cũng tỉnh không phải thúc thủ vô sách. Nói xong, bàn tay hắn một phiên, một gốc ba diệp hồng thảo liền là xuất hiện ở Linh Vân trong tay. Đây là hắn từng tại đế vẫn sơn mạch ở trong hái tới bất tử thần dược. Theo thái tử triệu văn gia bây giờ tình huống thần dược hứa có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Huyết nguyệt ba tiên thảo, bất tử thần dược một loại. Quyền lão lại là trên mặt giật mình, miêu tả sinh động. Hắn từng tại mẫu bản cổ tịch bên trong thấy qua có quan hệ với này huyết nguyệt ba tiên thảo ghi chép, đương nhiên đó là ninh vân trong tay thời khắc này bất tử thần dược giống như lúc. Cái gì? Bất tử thần dược. Triệu linh vân cũng là nhịn không được giật mình. Như vật như vậy, dù cho là tại thiên hạ các thánh địa bên trong, cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Chưa từng nghĩ, này không biết là lai lịch ra sao thanh niên áo trắng, lại tiện tay liền đem một gốc bất tử thần dược lấy ra. Một gốc thần dược giá trị, hiếm quý trình độ có thể xưng hiếm thấy, cơ hồ có giá mà không thành phố. Dạng này một loại đồ vật, Ninh Vân nếu là dùng tới trị liệu thái tử triệu văn ra, như vậy triệu quốc cơ hồ vô phương cho đạt được thủ lao tương ứng. Đích thật là huyết nguyệt ba tiên thảo, quyền lao đã nhận ra thuốc này. liền hẳn phải biết nó công dụng a ninh vân vừa cười vừa nói quyền lão nhẹ gật đầu lấy hai lá dùng sống mặt khác một lá để mà ngâm nước sau nửa canh giờ dẫn xuống vậy liên phiền thoái quyền già rồi ninh vân đem huyết nguyệt ba tiên thảo giao cho quyền lao trong tay khiến cho hắn cho thái tử dùng mà chính mình thì là tìm cái địa phương ngồi xuống cũng không rời đi sau nửa canh giờ quyền lão đem ngâm chế tốt cây cỏ chi thủy cùng với hai mảnh sinh lá tự tay cho thái tử triệu văn già cho ăn xuống dưới Không bao lâu, thái tử dù chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt lại rõ ràng nhất có cải thiện, không còn là như dĩ vãng như vậy tái nhợt, ngược lại là dần dần nổi lên một chút huyết sắc. Thấy hắn bộ dáng như vậy, triệu Linh Vân trên mặt lập tức vui vẻ, nội tâm đối ninh Vân cảm kích không thôi, nàng đi lên phía trước, không người hướng ninh Vân nói, đa tạ công tử ban thuốc, văn gia chính là ta triệu quốc thái tử, ngươi hôm nay cứu hắn một mạng, tương đương với cứu được triệu quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, Linh Vân không thể báo đáp. Nói xong. nàng đúng là muốn làm chàng quỷ xuống lại. ninh vân vội vàng đỡ dậy đối phương mỉm cười nói nói không cần đi này lại lễ một gốc bất tử thần dược thôi đối ta mà nói cũng không phải gì đó có giá trị đồ vật hôm nay cứu được thái tử liền tạm thời cho là tạo phúc ngươi triệu quốc trăm triệu bình thường con dân thánh tử không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại tại thái tử bên giường yên lặng nhìn chỉ chốc lát quyền lão nhìn không ra cái như thế về sau nhịn không được hướng ninh vân mở miệng hỏi thăm ninh vân đi lên phía trước Chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền nói, nhiều nhất bất quá hai canh giờ, là hắn có thể tỉnh, nhưng bởi vì kinh mạch bị tắc nghẽn thời gian quá lâu, không được linh lực nhuận nuôi, sau khi tỉnh lại trong nửa tháng, nhớ lấy căn dặn hắn, chớ có vận khí, bằng không thì có thể sẽ nhường thương thế tăng thêm. Quyền lao nghe vậy nhẹ gật đầu, mà một bên triệu Linh Vân lại là trong lòng kinh ngạc. Nàng vừa mới nghe được quyền lao đối Linh Vân xưng hô. Thánh tử! Cái này không biết thân phận cùng lai lịch thanh niên áo trắng. Đúng là một cái nào đó đại thánh địa bên trong thánh tử. Đến đối phương cấp độ này, rõ ràng đây cũng không phải là triệu quốc hoàng thất đủ khả năng với tới độ cao. Linh Vân, nghe nói ngươi tại đây trong Đông Cung, trình sáng sông chuyên tới để cầu kiến. Nhưng mà vào lúc này, Thái tử Đông Cung bên ngoài, chuyên đến một đạo thở nhẹ, nghe đối phương lời nói, Linh Vân công chúa nhịn không được những mày Sau đó nàng hướng cung đi ra ngoài, không bao lâu, chính là thấy được một tên thân mang cẩm y thanh niên. Đương nhiên đó là vậy đến từ Thái Vân Thánh Địa trình sáng sông. Nói lên trình sáng sông, tại Thái Vân Thánh Địa ở trong có thể là thân phận không tầm thường. Thái Vân Thánh Địa đương thời đại trưởng lão, chính là trình sáng sông ông nội, vì vậy hắn tại bên trong tông môn địa vị, cơ hồ chỉ lần này tại Thái Vân Thánh Tử. Người có chuyện gì? Linh Vân công chúa lái xe ngoài cửa, lông mày cao lại, nhìn đối phương. Liên là bởi vì cái này người, đệ đệ của mình mới có thể rơi vào bây giờ xuống tràng, có thể làm sao đối phương lai lịch quá lớn Tuy là nâng triệu quốc toàn lực, cũng khó có thể chống lại. Ta hôm nay trước kia tiếp vào Gia Gia truyền đến Mật Tín, để cho ta mau trở về Thái Vân, ta dự định mang ngươi cùng nhau trở về, nhường lao nhân ra ông ta nhìn một chút. Trình sáng sông mở miệng cười, hoàn toàn không có đem mấy ngày trước đã thương Thái tử sự tình để ở trong lòng. Ta vì sao muốn cùng ngươi cùng hồi trở lại Thái Vân? Linh Vân công chúa cắn môi nắm đấm hơi bóp. Ngươi là ta trình sáng sông coi trọng nữ nhân, tự nhiên muốn theo ta trở về thấy Gia gia. bằng không ngày sau làm sao vào tới ta trình ra môn. Trình sáng sông, ngươi chớ tự mình đa tỉnh, ta là không thể nào đến ngươi chỉnh ra, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Triệu Linh Vân dẫn đến phát run. Trình sáng sông lại là nhịn không được cười lạnh, ồ, phải không? Ngươi triệu quốc bất quá một phương thế tục hoàng quyền, có thể gả cho ta trình sáng sông, là ngươi triệu Linh Vân cựu thế đã tu luyện phúc phận, ngươi nên rõ ràng, ta nếu muốn diệt triệu quốc, liền chẳng qua là chuyện một câu nói. Ngươi, Triệu Linh Vân biến sắc, dùng trình sáng sông thân phận, Thái Vân Thánh Địa đại trưởng lao cháu trai, như hắn thật muốn ra tay với Triệu Quốc, Thái Vân Thánh Địa chỉ cần phái tới mấy cái trưởng lão mặc dù cao thủ, liền có thể hủy diệt toàn bộ Triệu Quốc, điểm này không thể nghi ngờ. Ta đảo muốn biết, ngươi làm sao có thể dùng một câu, hủy diệt Triệu Quốc. Nhưng mà vào lúc này, Triệu Linh Vân sau lưng, Ninh Vân đến Đông Cung ở trong đi ra. Hắn thần sắc lạnh lùng nhìn trước người không xa trình sáng sông. Ngươi là ai? trình sáng sông nheo lại hai con ngươi ta là ai ngươi liền không cần phải để ý đến rời đi triệu quốc về sau liền an tâm đợi tại thái vân trong thánh địa đi không được bước ra thái vân một bước càng không thể lại bước vào triệu quốc cảnh nội bằng không thì ha ha khẩu khí thật lớn ngươi coi mình là người nào trình sáng sông nghe được sửng sốt một chút cuối cùng nhịn không được cười to lên ẩm nhưng sau một khắc hắn liền bi kịch Linh vân bấm tay gảy nhẹ ngừng lại có một vị đáng sợ khí tức đem trình sáng sông cho chấn bay ra ngoài trực tiếp thổ huyết tầng tầng té lăn quay xa xa mặt đất lên ninh vân chậm dài hướng về phía trước đi không bao lâu chính là đi tới trình sáng sông trước người tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương thanh âm lạnh lùng nói thật buồn cười sao người trình sáng sông sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng vẫn có máu tươi lưu lại đồng thời trong lòng kinh ngạc chính mình có thể là quy khư cảnh hậu kỳ tu vi lại bị đối phương nhất chỉ cho điểm thành trọng thương đây rốt cuộc là người nào chương hai trăm trinh ma trước giờ Ngươi dám làm tổn thương ta. Sau khi kinh ngạc, trình sáng sông mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong mắt hàn mang chớp tắt. Từng có lúc, có người dám đối đãi như vậy chính mình. Làm Thái Vân Thánh Địa Đại trưởng Lão Tôn Nhi, ngày xưa ở giữa, trình sáng sông coi như là đến những cái kia cổ thế gia cùng trong Thánh Địa, cũng là bị dẫn làm khách quý nhân vật. Nhưng hôm nay, tại đây một cái nho nhỏ triệu quốc bên trong, lại có người dám ra tay với mình. Ba. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới hạ xuống. Ninh Vân một cái bàn tay trực tiếp vung đi qua, thanh âm băng lánh nói, ta lời mới vừa nói, ngươi không nghe thấy. A! trình sáng sông cả người bị đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, trong miệng lần nữa ho ra máu, hắn trực tiếp là bị đánh cho hồ đồ. Loại kia đầu hóc choáng váng cảm giác, suýt nữa làm cho hắn tại chỗ đã hôn mê. Dừng tay. Nơi xa, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau đó chỉ gặp, hai tên lão giả cấp tốc chạy tới, một người trong đó đem trình sáng sông đỡ dậy. một người khác tầm mắt hướng ninh vân nhìn gần tới ngươi là ai dám làm tổn thương ta thái vân thánh địa người hai vị này lão giả chính là thái vân thánh địa trưởng lão tu vi đều bước vào trạm đạo cảnh cấp độ lần này trình sáng sông ra ngoài chính là do hai người bọn họ bảo hộ giờ phút này trình sáng sông bị người ra tay đả thương nửa bên gò má đều đỏ xương phồng lên nếu là sự tỉnh truyền đến đại trưởng lão nơi đó hai người bọn họ tuyệt đối cũng sẽ bị vấn trách ẩm ninh vân không có trả lời đối phương mà là lăng không một trưởng nô ra. sau một khắc chỉ gặp hai vị này trưởng lão đồng dạng là bị đánh bay ho ra máu tại chỗ trọng thương thân là một phương thánh địa trưởng lão phóng túng môn hạ đệ tử làm sàng làm bậy can thiệp thế tục hoàng quyền sự tình thái vân thánh địa rất đáng gồm sao ninh vân hừ lệnh một tiếng nơi xa triệu linh vân thấy choáng ninh vân triển hiện ra thực lực để cho nàng kinh hãi hai vị này thái vân thánh địa trưởng lão có thể là trạm đạo cảnh cấp độ cao thủ a đặt ở dĩ vãng tiên vũ Là đủ để so sánh nhau tuyệt thế thánh chủ tồn tại Nhưng mà hôm nay Cũng là bị Ninh Vân một trưởng liền đánh thành trọng thương Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào Hai vị trưởng lão liếc nhau một cái Rõ ràng đều có thể thấy trong mắt đối phương Chỗ nổi lên vẻ kiêng rẻ Bọn hắn cũng không đốc Một người trẻ tuổi thực lực Lại đã cường đại đến tình trạng như vậy Không thể nghi ngờ Thân phận của đối phương cùng lai lịch Tuyệt đối sẽ không đơn giản Hôm nay ta không giết các ngươi, Đưa hắn mang về về sau Nhường Thái Vân cấm túc hắn trăm năm, không được ra ngoài, nếu ngươi nhóm đại trưởng lão cũng hoặc là thánh chủ có cái gì chú ý, liền khiến cho hắn đến Thương Vân tới tìm ta Ninh Vân. Hắn lạnh lùng nói, Ninh Vân, ngươi là thánh thể Ninh Vân. Hai vị trưởng lao sắc mặt đại biến, bao quát bên cạnh trình sang sông, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Tên truyền người trong thiên hạ tộc thánh thể, Thương Vân Thánh tử Ninh Vân, lại là hắn. Nhưng vì sao, Ninh Vân sẽ xuất hiện tại đây triệu quốc trong hoàng cung? Ninh Vân quát lệnh một tiếng. Ba người nào dám tiếp tục lưu lại, đều một mặt hoảng hốt bộ dáng, cuối cùng xám xịt rời khỏi nơi này. Đà tạ Ninh công tử. Mãi đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mắt về sau, triệu Linh Vân lúc này mới hồi phục thần trí, nàng đi đến Ninh Vân trước người, trên mặt cũng là nổi lên vẻ sợ hãi. Rõ ràng, dù như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, hôm nay cái này hộ tống quyền lao đến, càng dùng bất tử thần dược cứu chữa thái tử thanh niên áo trắng, lại chính là thiên hạ hôm nay. Tiếng tăm lừng lây nhân tộc thánh thể. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ninh Vân cười nhạt, sau đó cùng đối phương về tới trong đông cung. Tại này lặng chờ mà cướp hơn một canh giờ, cho đến thái tử có tỉnh lại dấu hiệu, Ninh Vân vì đó bắt mạch, xác nhận không ngại về sau, mới cuối cùng cáo biệt rời đi. Ngay tại ngày đó, Ninh Vân về tới Thương Vân, lại cùng ngày, Thương Vân bên trong truyền tới một phần chiêu cáo. phạm chạm đạo cảnh tu vi trở lên người, không được can thiệp thế tục hoàng quyền sự tình. không được tùy ý đối người phạm tục ra tay, cổ thánh, thế ra, không được nhúng tay hoàng quyền chi tranh. ngắn ngủi hai câu nói, tại một ngày trong thời gian, chính là chuyển khắp toàn bộ thiên vũ đại địa. thế nhân phải sợ hãi, dĩ vãng, này loại quy củ bất thành văn vẫn luôn có tồn tại, nhưng lại rất ít sẽ có người đi tuân thủ. một chút hoàng quyền thế lực đã từng bỏ ra cái giá khổng lồ, vì khai cương khoách thổ, tốn hao đại lực khí, thỉnh một chút thế lực lớn cường giả trợ chiến xa trường. cứ như vậy, gặp nạn nhiều nhất. vẫn là những cái kia phạm tục hoàng quyền chi dân nghe nói đây là thánh thể ninh vân tự mình lên tiếng hắn chấp trưởng thần địa tay cầm thế nhân thành tiền tri thời cơ xem ngày sau về sau những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa cường giả hơn phân nửa không dám trợ chiến hoàng quyền chi tranh đi vì sao đột nhiên dùng cái này chiêu cáo thiên hạ là xảy ra chuyện gì sao nghe nói thánh thể con đường triệu quốc rất nhiều người đều đang nghị luận tinh tế nghe ngóng phía dưới biết được quy tắc này chiêu cáo xuất từ ninh vân tay Thánh thể vạn tuế. Thương vân thánh tử mới thật sự là lòng mang thiên hạ đại nghĩa người. Không chỉ có chẳng qua là tu trần giới, bao quát thế giới phạm tục, rất nhiều người ngày hôm đó cũng nhịn không được hoan hô dâng lên. Rõ ràng, Ninh Vân chiêu cáo, là đối với mấy cái này người phạm tục được lợi lớn nhất. Hoàng quân chinh chiến, ảnh hưởng đến lớn nhất, chính là bọn hắn những người này. Mà lại, ngày xưa ở giữa, những đại thế lực kia cao thủ, phiên vân phúc vũ, tiện tay liền có thể hủy diệt một phương phạm tục chi thành. Loại chuyện này tại tuyên cổ tuế Nguyệt bên trong cũng không có ít phát sinh. Cùng người tu chân cùng so sánh, này chút người phạm tục yếu như sâu kiến, mặc người bắt chẹn. Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Vân tự mình lên tiếng, tu giả không e rằng cố đối người phạm tục ra tay. Này không thể nghi ngờ, là đạt được chư quốc con dân ủng hộ. Càng có phú quý đi thương thế ra trong đêm thỉnh người cho Ninh Vân đúc lên pho tượng, đưa hắn xem như thần cùng tín ngưỡng tới kinh bái. Sư đệ đem theo chúng ta viễn trinh ma giới, trước khi đi. có thể vì này phản tục chúng sinh lưu lại như thế thiện duyên, đáng giá ca tụng Thương vân Nguyên Phong phía trên, Lâm Phong, Mạc Vong Trần cùng Ninh Vân ba người ngồi chung tại trong đình uống, Lâm Phong nhịn không được lên tiếng như vậy. So sánh với sư huynh hai người, năm đó dùng đạo trấn áp thế gian, ta bây giờ làm ra, thực sự không đáng giá nhắc tới. Ninh Vân cười nói, này chính là ba người bọn họ cuối cùng đoàn tụ thời gian, tối nay qua đi, ba người liền sắp rời đi thiên vũ, rời đi thương lan, viễn phó ma giới. liền chu thần ma đáng tiếc thứ sư đệ không tại sư tôn cũng không tại rượu hơn phân nửa tuần lâm phong nhịn không được thở dài một tiếng sau trận chiến này sư tôn không sai biệt lắm cũng nên trở về cũng không biết hắn là có phải có tìm tới tứ sư đệ mặc vong trần cũng nhịn không được mở miệng ba người uống đến đêm khuya mới vừa lần lượt rời đi ninh vân về tới chỗ ở của mình khương yên nhiên cũng không chìm vào giấc ngủ thấy đối phương một mặt say khất bộ dáng nàng đánh tới một chậu nước nóng Cho Ninh Vân thanh tẩy một phiên. Yên nhiên, chúng ta có phải hay không nên muốn đứa bé rồi? Mượn men say cấp trên, Ninh Vân đem cái kia đang cho mình thanh tẩy Khương Yên Nhiên cho kéo vào trong ngực. Phu quân Khương Yên Nhiên kinh hô một tiếng, nhưng không có kháng cự, rất nhanh trong phòng chính là truyền đến xúc động lòng người thanh âm. mươi 266, mạnh mẽ ma giới chi thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyên Phong đỉnh núi phía trên. Ninh Vân, mặc vong trần bao quát lâm phòng. này ba huynh đệ đứng ở trước đám người đầu tại bọn hắn về sau khương yên nhiên thanh âm tiểu minh nguyệt đại bạch cẩu diệp phi Phàm, võ lăng phòng mục hề đám người đứng yên tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn phía trước giữa không trung một đạo hư hảo môn ảnh đó là thông hướng thánh giới biên cảnh tinh không cổ lộ minh nguyệt cha không nữa thời điểm nếu là chó thúc thúc khi dễ ngươi nhường ngươi bị hủy khuất chờ cha trở về nhất định sẽ xa xa giáo hơn nó mặc vong trần vuốt ve tiểu minh Nguyệt đầu một mặt yêu chiều mở miệng nói ra. Minh Nguyệt vừa mới vừa tìm tới cha, cha liền lại muốn đi sao. Tiểu Nhi tử cái kia ngập nước mắt to bên trong đầy mang theo nước mắt, mang có một loại vô cùng không bỏ. Nhưng nàng lại cực kỳ hiểu chuyện, không có nói bất luận cái gì giữ lại, càng không có cố tình gây sự lôi kéo mạc vòng trần, bằng không thì hắn rời đi. Gâu, chó thúc thúc! Tiểu tử, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Đại bạch cầu một mặt cổ quái kêu một tiếng. Huyên Nhi, chiếu cố tốt mẹ ngươi. lâm phong đối hoàng dĩnh tuyên căn dặn nói ta lại không là tiểu hải tử không cần muốn người tới chiếu cố chính ngươi tại bên ngoài có thể phải cẩn thận nhiều hơn mới là thanh âm lo lắng mở miệng thời tiên hoang cổ nàng cũng là từng đi ma giới tại đại chiến bên trong từng lập công lao hiển hách tận mắt từng giết rất nhiều ma tôn cấp cao thủ cũng hiểu biết lần này lâm phong ba người phải đối mặt ma thần là đáng sợ đến bực nào tồn tại không chút nào khoa trương lần này viễn trinh ma giới ba người bọn họ vô cùng có khả năng sẽ vĩnh viễn không về được hy vọng ta trở về thời điểm có thể thấy hải tử đã xuất thế ninh vân một tay nắm cả khương yên nhiên vớt ve đối phương thiên thiên eo nhỏ cười nhìn tới khương yên nhiên cúi đầu mặt mũi tràn đầy quai hàm đỏ bóp một cái đối phương eo nói có hay không mang thai còn không biết đâu ngươi loạn nói cái gì nha ha ha mọi người cười vang có thể làm tiếng cười ngấm dần lúc ngừng ly biệt lại luôn sẽ tới cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt Ninh Vân, Lâm Phòng, mặc vòng trần ba người, không do dự nữa, tề thân bước vào tinh không cổ lộ ở trong. Ông, một cỗ quen thuộc mất trọng lượng cảm giác kéo tới, vung xuống toàn thân, làm cho Ninh Vân nhịn không được thân thể run lên. Nhưng loại cảm giác này chỉ duy trì ngắn ngủi hai hơi không đến, làm ánh mắt đến để khôi phục lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, ba người sớm đã là tại bên trong tinh không cổ lộ cấp tốc cấp đi. Thiên Vũ, Ninh Vân quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, Thiên vũ giới như là một cái như lưu tinh đang bay nhanh chân sau, hắn biết, này trên thực tế là bởi vì bọn hắn tiến lên tốc độ quá nhanh, mà tạo thành thị giác bên trên ảo giác. Lần này đi ma giới, nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không nên đáp lại may mắn thái độ, ma thần đáng sợ, xa so với lúc trước, đối đãi ta cùng nhị sư để áp chế hắn về sau, tam sư đệ nhớ lấy trước tiên tế ra kiếm cốt, đem gặt bỏ, nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần, nếu như mất bại, làm cho ma thần phát hiện ngươi tồn tại. Hắn tất nhiên sẽ trước xuống tay với ngươi, dùng thực lực của ngươi, dù có thần bia hộ thể, cũng ngăn không được ma thần mấy lần công kích. Lâm Phong nhìn về phía Ninh Vân, như vậy căn dặn nói. Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, bây giờ chính mình, mặc dù đã bước vào thánh cảnh, nhưng tu vi như vậy, là căn bản cũng không đủ để tham dự vào như thế đại chiến bên trong tới. Nếu không phải là có thần bia ở bên lẫn nhau, chỉ sợ cái kia đại chiến bên trong, chỗ phát ra một sợi gọn sóng, liền đủ để đem Ninh Vân xóa bỏ trở thành cho bụi. Tuy là đại thành thánh thể cũng không có khả năng tồn sống được. Sư tôn không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi, hy vọng chúng ta cũng có thể tại chiến bên trong bất tử, còn có thể gặp lại lão nhân gia ông ta một mặt đi. Mặc Vong Trần nói, tại tinh không cổ lộ bên trong đi xuyên 5 ngày thời gian, cuối cùng, Ninh Vân đoàn người buông xuống đến thánh giới cùng ma giới chỗ giao giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, ma giới vùng trời, mây đen răng đầy, đan sen một loại đáng sợ màu tím lôi mang, lít nha lít nhít, giống như từng đầu linh hoạt con rắn nhỏ. Du thoán tại tầng mây bên trong. Đến 3.000 năm trước bắt đầu, ma giới liền đã là cảnh tượng này, lâu dài không thấy ánh mặt trời, đây là bọn hắn muốn đem thức tỉnh ma thần đại giới, 3.000 năm nay, ma thần cũng rốt cục đến thức tỉnh thời khác. Lâm Phong nói, hoang vu đất khô cản, mênh ngông vô bờ, bầu trời, bị dày nặng mây đen nơi bao bọc, nương theo có vô cùng vô tận màu tím tia điện, thân ở trong lúc đó, như là đi tới cái kia địa ngục chỗ sâu, để cho người ta trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Sư đệ liền trở về sau ở đây, ta cùng nhị sư huynh ngươi tiến đến đem ma thần dẫn tới. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, cuối cùng Mạc Vong Trần cùng Lâm Phong hai người, chính là hóa thân thành đột quang, chớp mắt tan biến tại xa xa trên đường chân trời. Ninh Vân đem thần bia lấy ra, biến mất này trên tấm bia thánh mang cùng cái kia cố đặc lưu khí tức, làm cho nó giờ phút này như là một khối bình thường như cự thạch, đứng lặng trên mặt đất, mà Ninh Vân chính mình thì là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ. Hắn ngồi xuống chính là 7 ngày. trong bảy ngày này ninh vân chưa từng rời đi nơi này cuối cùng tại ngày thứ bảy trạm vào tối nơi xa hư không chuyển đến một cỗ quần cuộn mà đáng sợ khí tức như là thượng cổ thần ma từ trên trời giáng xuống loại kia không có gì sánh kịp run sợ khí thế làm cho ninh vân nhịn không được tê cả ra đầu ầm ầm, ầm ầm, theo cỗ khí tức này buông xuống từng đợt đáng sợ năng lượng nổ vang quanh quần thiên địa trong vòng nghìn dặm ở giữa đều rõ ràng có thể nghe tầm mắt nhìn về nơi xa mà đi ninh vân phát hiện cái kia đương nhiên đó là đại sư huynh lâm phong cùng nhị sư huynh mạc vong trần giờ phút này hai người đang cùng một tôn toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ quái vật tác chiến đây là một đầu quái vật hình người vật bộ lông màu đỏ trải rộng hắn toàn bộ thân thể thân thể như sơn nhạc trong miệng phát ra kinh thiên gào thét vừa hống có thể vỡ non sông ninh vân kinh hãi chỉ là loại kia không có gì sánh kịp khí tức liền làm cho hắn gần như vô phương động đậy mảy may thần ma đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng ba đạo thân ảnh trốn sát tới một đường đại chiến Những nơi đi qua, hư không tất cả đều sụp đổ, hóa thành không cần, hiện ra diện tích lớn đáng sợ thâm uyên. Mặc vong trần tay cầm chấp thiên bút, tại trong hư không vung liền, ngừng lại có một vạn tám ngàn đạo đáng sợ kiếm ảnh lăng không hiện hiện, hướng phía cái kia tôn ma thần đủ chạm mà xuống. Xì. xì, xì đây là một loại cực độ đáng sợ thế công, một vạn tám ngàn kiếm, mỗi một đạo, phảng phất đều gạt bỏ thế gian này bất kỳ sinh linh. Ma thần thân thể bị chém thành ngàn vạn khối thịt nát nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong hắn rồi lại là đoàn tụ thân thể căn bản bất tử bất diệt vô phương bị gạt bỏ ông lâm phong tay cầm một kiếm chém bổ xuống cắt đứt ma thần đầu nhưng đối phương vẫn như cũ bất tử thời gian qua một lát không đến đầu chính là sống lại ra tới nhìn như bất tử bất diệt kỳ thực mỗi một lần thân thể bị hủy đều là đối với hắn một loại suy yếu ninh vân nhìn hồi lâu đạt được như vậy kết luận lâm phong cùng mạc vong trần hai người hợp lại vô số lần đem đối phương đánh thành thịt nát Nhưng này ma thần làm thế nào đều không thể chết đi. Cuối cùng, cũng không biết là trải qua nhiều ít lần, lâm phong quát nhẹ tiếng truyền vào Ninh Vân trong thai, sư đệ, chính là hiện tại. Ông! Ninh Vân nghe tiếng mà lên, sớm đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, hắn nâng thần bia, lướt vào không trung tại trong quá trình di động, cả người hóa thành một thanh khổng lồ thanh kiếm, sau lưng, thần bia bên trong, vô cùng vô tận thần lực ra chỉ tại trên người hắn. Sì! Á! Kinh thiên kiếm thế gào thét bốn phương, Như một sợi sáng thế chi quang, chém bổ xuống, cái kia bao phủ toàn bộ ma giới đầy trời mây đen, tại giờ phút này, bị cái kia vô hình cuồng loạn kiếm khí xe rách ra. Cuối cùng, thanh kiếm chém xuống, mang theo một loại đủ để hủy thiên diệt địa khí tức, buông xuống tại ma thần trên thân. mươi 267, Phu tử trở về đại. Thiên vũ lịch vạn phẩy năm. Khoảng cách mạc vòng trần, lâm phong, ninh vân ba huynh đệ trinh chiến ma giới, bây giờ đã là qua thời gian 7 năm. Thương vân, nguyên phong nơi nào đó. Hai cái bộ dáng nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài, giờ phút này đang ngồi ở một đầu thân thể khổng lồ bạch câu, ngựa trắng, trên thân, phảng phất là đưa nó xem như thừa kỵ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vô cùng vui vẻ. Gâu ô. Đại bạch cầu gào gào một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khóc không ra nước mắt, một mình gọi nói, bản đế. Bản đế kiếp sau tuyệt đối không cần làm chó. Cậu cầu nghe lời, minh nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Cái kia làm phía trước một tên tiểu nữ hài mở miệng cười, trong ngôn ngữ, không biết là từ chỗ nào lấy ra hai cái thánh quả. Gâu. Thánh tâm quả. Muốn. Bản đế muốn. Đại bạch cầu phun lớn đầu lưỡi đỏ, mặt bên trên nơi nào còn có vừa rồi loại kia khóc không ra nước mắt bộ dáng thay vào đó, thì là một loại nịnh nọt biểu lộ, cực kỳ giống một đầu ha. Nam sắp chó, nỗ lực lắc lư cái đôi to. Minh Nguyệt tỷ tỷ ta cũng muốn ăn. Tại trên lưng nó, Một tên khác tiểu nữ hài biểu môi nói ra, "Trái cây không thể ăn, chỉ có cẩu cẩu mới thích ăn, Hàn Yên muội muội muốn làm cẩu cẩu sao?" Minh Nguyệt nói ra. Hàn Yên mới không cần làm cẩu cẩu, cha nói, "Cẩu cẩu rất xấu, thường xuyên khắp nơi hú người, Hàn Yên muốn làm người tốt, ngày ngày giúp người làm niềm vui." Cái kia được xưng là Hàn Yên tiểu nữ hài nói ra, "Cha ngươi liền không phải là một món đồ, năm đó nếu không phải bản đế che chở hắn, hắn chỉ sợ sớm đã bị những cái kia cổ vương cường giả xé nát thành tạt bã." thế mà còn muốn nói với ngươi lên bản để nói xấu tới đại bạch cầu một mặt khó chịu mở miệng cha là người dĩ nhiên không phải đồ vật nha hạng yên một mặt thiên chân vô tà mở miệng đại bạch cầu cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã dứt khoát ngậm miệng lại cậu cầu, mang chúng ta đi tìm dĩnh tuyên tỷ tỷ, nàng nói hôm nay muốn mang bọn ta đi hoàng tộc chơi minh nguyệt vô vô đại bạch cầu phía sau lưng hoàng tộc có gì vui đợi tại đây thương vân bên trong không tốt sao cả ngày chạy khắp nơi các ngươi cũng không chê mệt mỏi Đại Bạch Cẩu một mặt không nguyện ý nói: "Vâng, cho ngươi trái cây ăn." Tiểu Minh Nguyệt lấy ra một thanh thánh tâm quả, đưa tới trước mắt của nó. "Gâu." Đại Bạch Cẩu thấy quả như mệnh, phun lớn đầu lưỡi đỏ, nỗ lực lắc lư cái đuôi, gâu quát to một tiếng về sau, chính là trực tiếp phi thân lên, hướng phía hậu sơn lao đi. "Dĩnh Tuyên tỷ tỷ, chúng ta lúc nào đi nhà ngươi nha?" Nguyên Phong hậu sơn nơi nào đó, hai cái đáng yêu tiểu nhi tử theo Đại Bạch Cẩu trên lưng nhảy xuống tới, chạy chậm đến đi tới Hoàng Dĩnh Tuyên trước mặt. nào vào đối phương trong ngực hoàng dĩnh tuyên cưng chiều đưa các nàng ôm lấy vừa cười vừa nói hàn yên nghe lời minh nguyệt cũng nghe lời chúng ta ngày mai lại đi có được hay không hôm nay có khách nhân trọng yếu tới không nha không nha hai cái tiểu nha đầu lắc lư hoàng dĩnh tuyên hai bên trái phải cánh tay minh nguyệt ngươi tại sao lại hồi náo nơi xa ba bóng người đẹp đẽ đi đều được đến trong đó một tên thân mang áo trắng lụa mỏng nữ tử mở miệng mẹ tiểu minh nguyệt thấy người tới không khỏi thè lưỡi Sau đó theo hoàng dĩnh tuyên trong ngực nhảy xuống tới, một đường chạy chậm đến đi qua, nhào vào nữ tử trong ngực, nói: "Minh Nguyệt mới không có quấy rối, Minh Nguyệt rất ngoan." "Người nhà đầu này?" Nữ tử không là người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần Thế tử, hoang cổ tuế nguyệt về sau, giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ, Ngộng Vũ Nhu, mà tại nàng bên cạnh, cùng nhau đến, tự nhiên chính là thanh âm cùng Khương Yên Nhiên. Nghe được tiểu Minh Nguyệt lời nói, Ngộng Vũ Nhu nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhất chỉ gật một cái chóp mũi của nàng, nói: Hôm nay ngươi sư công trở về, nhưng không cho không nghe lời, biết không? Hoa! Sư công trở về rồi sao? Một bên, cái kia từ lâu là đi tới Khương Yên Nhiên trong ngực yên tĩnh Hàn Yên, giờ phút này nhịn không được hưng phấn kêu lên. Ngươi làm sao cao hứng như vậy đâu? Ngươi lại không thấy qua sư công. Khương xinh đẹp cười nói. Cha cùng Mạc Thúc Thúc thường xuyên cho chúng ta nói lên sư công sự tình, mà lại Hàn Yên gặp qua sư công Trần Dung, là một cái rất hòa ái lao ra ra. Tiểu Nhi tử cười hì hì mở miệng. Mọi người nghe vậy nhịn không được lắc đầu cười khổ. Sau đó chính là mang theo tiểu minh Nguyệt cùng yên tĩnh hàn yên hai người, rời đi nơi này, chỉ để lại cái kia ghé vào tại chỗ, sớm đã ngủ say xưa xuống dưới đại bạch cầu. Mà cùng lúc đó, tại thương vân hậu sơn nơi nào đó, một chỗ bên ven hồ bên trên, nơi này ngồi bốn bóng người. Trong đó ba người phân biệt thà giang mây, mặc vong trần cùng lâm phong, một người khác, là một tên thân mang màu xám áo dài lao giả, dâu tóc bạc trắng. Bốn người ngồi ở bên hồ, đều tay cầm cần câu, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia trên mặt hồ bong bóng cá, giống như tại lạng trở lấy ngư nhi mắc câu. Trang diện có chút an tĩnh, nhưng cũng không ngừng là có mấy đạo nhai nuốt thanh âm vang lên. Lao giả rốt cục nhịn không được, tầm mắt hướng bên cạnh mạc vong trần nhìn lại, nói, Lao nhị, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi ra sao còn giới không xong này khẩu mớn. Mạc vong trần trong tay cầm một cái đùi gà, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, xấu hổ cười nói, người như không mớn Sống sót lại còn có ý gì? Lộc cộc lộc cộc. Hắn vừa dứt lời, tại Lao giả một bên khác phương hướng, chuyển đến một hồi uống thanh âm, lại là Lâm Phong lấy ra bên hông bầu rượu, đang ngụm lớn ngụm lớn uống vào. Lao đại, ngươi lại là từ khi nào bắt đầu thị lên rượu tới? Lao giả mở miệng lần nữa. Sư tôn chớ trách, chân thủ thánh giới biên cảnh nhiều năm như vậy, tháng ngày thực sự nhảm chán, đệ tử cũng chỉ có thể uống rượu sống qua ngày. Lâm Phong cười hì hì nói. Hai người các ngươi làm là sư huynh. Lại không có một chút sư huynh bộ dáng, Xem xem người ta lao tam Từ đầu đến cuối đều Sư phó, tam sư đệ hắn ngủ thiết đi Nhưng mà, không đợi lao giả nói xong Lâm Phong nhịn không được đưa tay nhất chỉ Hướng phía Ninh Vân chỉ tới Chỉ gặp, tay kia nắm cần câu Ngồi tại tại chỗ Ninh Vân Giờ phút này đang túi đầu Nhắm hai mắt, chẳng biết lúc nào sớm đã ngủ thiết đi Lắng nghe phía dưới Còn có thể nghe được hắn nhỏ giọng tiếng ngáy âm truyền đến vị sư rơi xuống tuyên cổ Qua lại cửu thiên thập địa bên trong, nhiều năm qua cũng không có ít cho các ngươi lo lắng, lúc này mới vừa trở về, để cho các ngươi bồi vi sư câu cái cá, ra sao từng cái lại như vậy, ăn thì ăn, uống uống, ngủ thì ngủ, chẳng lẽ là nghĩ tức chết vi sư hay sao? Sư phó, lão nhân ra ngài cũng đừng oán trách, chúng ta đều là biết đến, ngài rời đi nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa nói là đi tìm tứ sư đệ, nhưng trên thực tế, chính là du ngoạn đi thôi. Đem thánh giới như thế một cái cục diện rối rắm ném cho ba huynh đệ chúng ta. Mặc vong trần thẻ lưỡi, Nói đi thì nói lại. Sư tôn đi nhiều năm như vậy, có không tìm được tứ sư đệ tin tức. Lâm phong nhịn không được hỏi thăm. Lão giả nghe vậy cười một tiếng, gật đầu nói, mặc dù chân thân chưa cùng hắn gặp nhau, nhưng ta phân hóa tại các giới bên trong mổ một đạo thân, lại tìm được tung tích của hắn. Bất quá, các ngươi cái này tứ sư đệ thật là không cho người bất lo, ta tìm tới hắn lúc. Hắn lại chỉ là một cái vô phương tu luyện phản tục thân thể, bất quá tóm lại vẫn tìm được. Lâm Phong nói, Sư Tôn đem một kiếm truyền cho tay ta, có thể chém thế gian một chút yêu ma, nhị Sư Đệ tay cầm chấp thiên bút, có thể diễn vẽ thiên địa vạn vật, thành thay thế lao nhân ra ngài tạo vật chi thần, tam Sư Đệ chấp trưởng thần địa, phụ trách này chư thiên vạn giới, chúng sinh thành thần thời cơ, dùng Sư Tôn làm người, ngươi đã tìm được tứ Sư Đệ, hẳn là không có khả năng khiến cho hắn nhàn rội a. tự nhiên không thể để cho hắn cùng các ngươi đều nhàn rỗi, bằng không thì vi sư một người, nào có nhiều như vậy tinh lực quản lý thế gian này hết thẻ vệt vặt. Ngươi tứ sư đệ, vi sư đã đem thiên đỉnh giao cho hắn đi xử lý. Lao giả mắt nhìn không trung, lên tiếng như vậy. Nhưng mà vào lúc này, nơi xa, đi tới một đạo thân ảnh, diệp tôn diệp phi phạm, hắn tới đến ven hồ, hướng phía Lao giả không người kinh bái, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đang đánh chập mắt Linh vân, trên mặt nhịn không được cười khổ một tiếng. gọi đối phương thức tình sau, nói, giao chỉ thánh nữ tới, nói là muốn gặp ngươi một mặt. Vân Hy Ninh Vân khẽ giật mình, đưa tay lau mắt, nhịn không được cười khổ nói, xem ra có một số việc, tóm lại vẫn là phải đối mặt ta. Hết trọn bộ.